trương 744, đại trưởng lão chương 744, đại trưởng lão đem cái đó đại trưởng lão nhi tử dẫn tới, ta xem một chút. Giọng Hàn Lâm trong mang theo một tia tò mò, ánh mắt của hắn có hơi thiện tước, tựa hồ đối với sắp nhìn thấy hải tộc có hứng thú nồng hậu. Nghiêm Tuyết hơi cười một chút, gật đầu một cái, quay người rời đi văn phòng. Cũng không lâu lắm, nàng liền dẫn hai tên đặc chiến doanh chiến sĩ trở về. Ở sau lưng nàng, một tên người thấp nhỏ hải tộc bị ép tới. Tên này hải tộc thân cao chừng 1,56m, toàn thân khoác lên màu xanh cứng rắn sắc ngoài, chứa một đôi to lớn nau kìm, nhìn qua giống như một đầu đứng thẳng hành tẩu tôn hùng lớn trong ánh mắt của hắn mang theo một tia bất an cùng sợ hãi, tựa hồ đối với hoàn cảnh xung quanh cảm thấy cực độ lạ lẫm cùng sợ sệt. là cái này ám triều Long Hà Thị tộc đại trưởng lão Nhi tử. Hàn Lâm Hiếu Kỳ nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tên này Hải tộc, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia miền ấm, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. hắn chậm rãi đứng dậy, đến gần tên này Hải tộc, dường như mong muốn cẩn thận hơn quan sát hắn. Ta, ta là ám triều Long Hà Thị tộc đại trưởng lão Nô tô Lực đồ Đích tử. Kháng thất hôn, các người, các ngươi không thể thương tổn ta, bằng không ám triều Long Hà Thị tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Giọng khảm thất khôn trong mang theo một tia run rẩy, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn luôn cảm thấy trước mắt tên nam tử này, người ánh mắt có mấy phần ác ý, Phản phất đang tự hỏi từ trên người chính mình bộ vị nào khai đao đồng dạng. Thân thể hắn run nhẹ nhẹ, dường như tùy thời chuẩn bị nên đón sắp đến nguy hiểm. "Nói một chút đi, tại sao lại xuất hiện ở chúng ta nhân tộc lãnh địa?" Hàn Lâm cười nhẹ tra hỏi trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, Phản phất đang hỏi một cái lạc đường hai tử. "Nơi này là chúng ta hải tộc lãnh địa." Cảm thế khôn sững sờ, dường như bị Hàn Lâm pin đến. Hắn trong nháy mắt quên đi chính mình thân ở trong nguy hiểm trên mặt hiện ra một vòng thần sắc tức giận, hướng phía Hàn Lâm hét lớn. trong âm thanh của hắn mang theo một kia chân thật đáng tin kiên định, phản phất đang bảo vệ lấy hải tộc tôn nghiêm cùng lãnh thổ. Hôm xong, khẳng thế khôn nuôi ý thức được tính mạng của mình cũng nắm giữ tại trong tay đối phương. sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng xanh, trên mặt lập tức lại hiện ra một vòng ý sợ hãi. hắn nội vàng túi đầu xuống, không còn dám cùng Hàn Lâm đối mặt, ánh mắt bên trong lóe ra một vẻ bối rối cùng bất an. Hàn Lâm con mắt có hơi nhao lại, trong ánh mắt lóe lên một kia lạnh lẽo. phản ứng của đối phương dường như nói rõ. Bờ Đông Hải là hải tộc lãnh địa, cái này quan niệm đã thật sâu điêu khắc vào mỗi một tên hải tộc trong gen. Nhất tộc mong muốn triệt để chiếm lĩnh nơi đây, đồng thời nhường hải tộc khuất phục thừa nhận. Nhìn tới gánh nặng đường xa, Nay không chỉ có là một hồi lãnh thổ tranh đoạt, càng là hơn một hồi quan niệm cùng đấu ý chí. Giao cho ngươi, theo nó trong miệng, đem ám triều Long Hà thị tộc tất cả nội tỉnh toàn bộ đào ra. Hàn Lâm gai đầu nhìn về phía nghiêm viết, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin kiên định. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia lanh ý, phảng phất đang truyền đạt mệnh lệnh nhất đạo không thể làm trái mệnh lệnh. Sinh tử bất luận gió Hàn Lâm trong mang theo một tia quyết tuyệt trong ánh mắt của hắn không có một chút do dự hắn hiểu rõ chỉ có hoàn toàn giải ám triều Long Hà thị tộc nội tình mới có thể tại đây tràng đấu tranh trong chiếm cứ chủ động mà nghiêm Tuyết không thể nghi ngờ là hoàn thành nhiệm vụ này nhân tuyến tốt nhất Nghiêm Tuyết không chần chờ chút nào quả quyết gật gật đầu nàng ra hiệu hai tên chiến sĩ đem tên kia sóng ngầm Long Hà người dẫn đi sau đó ánh mắt chuyển hướng Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng do dự thần sắc vầng trán của nàng ở giữa hơi nhễu lên tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện trọng yếu còn có chuyện gì sao Hàn Lâm lông mày đưa lên trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu hỏi. "Ngươi thật sự mong muốn chiếm cứ bờ Đông Hải sao?" Nghiêm Tiết khẽ hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia lo âu và không xác định. Trong ánh mắt của nàng lóe ra một tia phức tạp tâm tình, dường như đang đợi Hàn Lâm trả lời. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng cười khẽ, khẽ gật đầu, nói ra, "Vũ Văn Tướng quân nói cho ngươi sao?" Nghiêm Tiết gật đầu một cái, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định, "Vũ Văn Tướng quân nhường ta cho ngươi biết, nếu như chuyện có bất bại, ngươi có thể tùy thời rút lui, không cần nghe theo thứ 19 quân quân lệnh." Hàn Lâm sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên, lắc đầu, nói ra, đây chính là phản quốc, ngươi xác định đây là vũ văn ý của tướng quân sao? ta xác định. nghiêm viết ngữ khí kiên định, ánh mắt bên trong lộ ra một tia chân thật đáng tin tín nhiệm. tất cả hậu quả do vũ văn tướng quân gánh chịu, đây là nàng nguyên thoại. hàn lâm trong lòng không khỏi ấm áp, vũ văn yên đấy là biết đạo thực lực của hắn. chỉ cần hàn lâm vui lòng, dù là bị thiên quân vạn mã vây khốn, hắn cũng có thể tùy tiện chạy trốn ra ngoài. Về phần chống lại quân lệnh đối với vũ văn gia tộc mà nói cũng không tính nhiều nghiêm trọng. chỉ là từ đó về sau, hàn lâm không thể lại tại quân bộ đảm nhiệm chức vụ mà thôi. cùng tính mệnh so ra một cái đặc chiến doanh doanh trưởng lại đáng là gì đâu trong lòng của hắn dâng lên một dòng nước ấm đối với vũ văn yên lòng cảm kích tự nhiên sinh ra hắn hiểu rõ vũ văn yên đây là đang vì hắn suy nghĩ không muốn để cho hắn lâm vào không cần thiết trong nguy hiểm mong muốn triệt để chiếm lĩnh bờ đông hải chúng ta phải đối mặt cũng không chỉ là đã lan truyền ra ám triều long hà thị tộc mà là tất cả hải tộc tương lai thậm chí còn có thể đứng trước đến từ biển sâu áp lực nghiêm tiết nhắc nhở ta biết hắn lâm gật đầu nói nghiêm tiết nghiêm túc nhìn Hàn lâm sau khi gật đầu quay người rời đi cùng lúc đó Tại khoảng cách mịch la đảo hơn 100 cây số ngoại sâu thẳm đáy biển, một tòa rộng lớn cung điện đang lặng lẽ nổi lên. Tòa cung điện này lối kiến trúc đặc biệt, tràn đầy hải tộc thần bí cùng uy nghiêm. Nó chủ thể do kiên cố đá san hô cùng biển sâu nham thạch cấu thành, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng nhạn nhạn quang, phản phất đang hấp cám đáy biển trong thế giới tản ra hào quang của mình. Cung điện đỉnh chóp trang trí lấy tinh mỹ vỏ sò cùng ngọc biển, những thứ này vật trang trí tại dòng nước trùng kích vào khe đúng phát ra êm tiếng vàng, giống như như nói hải tộc truyền thuyết cổ xưa. Ám triều long hà thị tộc, là bờ Đông Hải ngầm thừa nhận bá chủ. Tự nhiên muốn ở chỗ này xây dựng thuộc về chúng nó thị tộc tộc điện. Tòa cung điện này không chỉ có là chúng nó quyền lực biểu tượng, càng là hơn chúng nó thống trị vùng biển này trung tâm. Cung điện nội bộ kết cấu phức tạp, chia làm nhiều cái khu vực, bao gồm phòng nghị sự, tộc trưởng khu cư trú, tế tự nơi trốn, chiến sĩ huấn luyện khu các loại. Mỗi cái khu vực cũng trải qua thiết kế tỉ mỉ, vừa thỏa mãn hải tộc nhu cầu cuộc sống, lại hiện lộ rõ ràng bọn chúng tôn quý địa vị. Tại cung điện vị trí trung tâm, đứng sừng sững lấy một tôn trang nghiêm túc mục to lớn thần chi pho tượng. Pho tượng này cao chừng 10 mét. Do cả khối trong suốt long lanh biển sâu thủy tinh điều khắc hành, mặt ngoài lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Pho tượng nền móng do màu đen huyền vũ nham cấu thành, phía trên khắc đầy cổ lão hải tộc phù văn, những phù văn này tại dòng nước cọ rửa hạ có hơi phát sáng, có vẻ cổ lão mà thần bí. Pho tượng này chỗ hiện ra, chính là ám triều Long Hà thị tộc thị tộc thần chi. Hán bộ dáng cùng Long Hà người cực kỳ tương tự, phản phất là Long Hà người hoàn mỹ hóa thân, có được càng thêm uy nghiêm cùng thần thánh khí chất. Nó kia to lớn ngao giống như năng lực khống chế tất cả mà trên người hắn cứng rắn sắc ngoài thì tượng trưng cho cứng không thể phá lực lượng. Tôn thần này chi pho tượng không chỉ có là một cái biểu tượng, càng là hơn ám triều long hà thị tộc trụ của tinh thần. Tại hải tộc trong thế giới, dường như mỗi một cái thị tộc cũng có thuộc về mình thị tộc thần chi. Những thứ này thần chi không chỉ có là thị tộc thủ hộ giả, càng là hơn thị tộc thành viên trong lòng tín ngưỡng cùng hy vọng. Bọn chúng tồn tại, nhưng thị tộc thành viên tại đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến lúc có thể đạt được trên tinh thần an ủi cùng lực lượng. Thị tộc thần chi che chở, có thể những thứ này thị tộc có thể tại bên mông trong hải dương sinh tồn và phát triển, không ngừng lớn mạnh lực lượng của mình. Những tia không có thị tộc thần chi che chở hải tộc, thường thường tại dài dằng dặc trong dòng sông lịch sử dần dần bị lãng quên, cuối cùng mất diện. Bọn hắn có thể tại cùng cường đại thị tộc trong tranh đấu bị tiêu diệt, có thể tại tự nhiên thai nạn trước mặt vô lực hồi thiên. Không có thần chi che chở, bọn hắn thiếu hụt trên tinh thần chỉ dẫn cùng lực lượng nguyên tuyển, khó mà tại tàn khốc hải dương thế giới ở trong có chỗ đứng. Trong cung điện, đại trưởng lão Nô tô lực đồ mặt mũi tràn đầy tức giận, ánh mắt như lao chầm, chầm vào tới trước hồi báo một tên sóng ngầm Long Hà chiến sĩ. Khí tức của hắn cường đại mà uy nghiêm, thần thông cảnh viên mãn khí thế không chút tiên kỵ phóng thích ra giống như một tòa vô hình cự sơn ép tới tên kia sóng ngầm Long Hà chiến sĩ không thở nổi tên này chiến sĩ cảm thấy mình giống như bị một tòa núi lớn đặt ở đầu bay, sau một khắc chính mình dường như liền bị ép thành bánh thịt ngươi lặp lại lần nữa cảm thấy khôn làm sao vậy giọng Nô tô lực độ như lăng liệt gió lạnh bình thường lạnh băng mà thấu xương làm cho cả đại điện trong nhiệt độ cũng giảm xuống mấy độ trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia chân thật đáng tin uy nghiêm giống như bất luận cái gì nói dối đều không thể ở trước mặt hắn đặt chân bẩm bẩm báo đại trưởng lão tiểu thiếu gia hắn hắn cùng mấy tên vì tùng tại bờ Đông Hải còn sát Trước khi đến cự Lãng Na giả thị tộc tổ địa lúc, vị nhân loại bắt lại. Long hạ chiến sĩ run run rẩy rẩy nói, thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi cùng bất an. Thân thể hắn run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong lóe ra một tia hoàng sợ, dường như sợ sệt câu trả lời của mình sẽ dẫn phát đại trưởng lão càng giận dữ hơn hỏa. Đại điện trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nô tô lực đồ tiếng hít thở trong không khí có hơi quen quẩn. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên sâu thẳm mà lạnh lẽo, giống như đang suy tư chuyện quan trọng gì. Sau một lát, hắn chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt như mũi tên nhọn bắn về phía tên chiến sĩ kia, thanh âm bên trong mang theo một tia chân thật đáng tin kiên định, nhân loại, bọn hắn làm sao dám? Trong âm thanh của hắn lộ ra một chút tức giận cùng không thể tưởng tượng nổi, giống như không thể tin được nhân loại dám lớn mật như thế. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia sắc ý, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã bắt đầu suy xét ứng đối ra sao cái này đột phát tình huống. Tất cả đại điện trong bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn, giống như một hồi phong bạo sắp xảy ra. Chương 745, ý chương 745, ý năm tên cường giả thần thông cảnh, Tam Thiên Hải Mã Kỷ Bình. Hàn Lâm nghe nghiêm tuyết báo cáo trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên trong mắt lóe lên một tia khinh thường cùng tự tin. Hắn khẽ lắc đầu nói khẽ: thực lực như vậy tại bờ Đông Hải Hải tộc trong quả thật có thể xếp tới trước ba nhưng Cự Lãng Na giả thị tộc cũng không làm gì được ta, huống chi chỉ có năm tên cường giả thần thông cảnh ám triều Long Hà thị tộc cái đó đại trưởng lão Tiểu Nhi tử thật sự là cái nhũ đản nghiêm tuyết chỉ là đe dọa một phen còn chưa thượng bất kỳ thủ đoạn nào nó liền đem ám triều Long Hà thị tộc nội tình toàn bộ tiết lộ ra. Nguyền tuyết hơi sở nàng có chút khó có thể tin nhìn Hàn Lâm tất cả đặc chiến doanh mới 800 người, tu vi thần thông cảnh cũng chỉ có nàng cùng Hàn Lâm hai người. Chỉ xem trên giấy thực lực, đặc chiến doanh căn bản không thể nào là ám triều long hà thị tộc đối thủ, có thể Hàn Lâm trên mặt lại là một bộ chẳng thèm nó tới thân sắc, giống như kia cường đại ám triều long hà thị tộc trong mắt hắn chẳng qua là một bầy kiến hôi. Cự Lãng Na giả thị tộc đều bị chúng ta chạy về biển sâu, huống chi cái này ám triều long hà thị tộc. Hàn Lâm trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt, phản phất đang nói một kiện lại bình thường cực kỳ sự việc. Thanh âm của hắn không cao, lại lộ ra một loại chân thật đáng tin kiên định. Niêm tuyết trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nàng khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kính nghệ. Tại nàng còn chưa điều đến đặc chiến doanh trước đó, nàng liền nghe đã từng nói Hàn Lâm truyền kỳ sự tích, Cự Lãng Na giả Thị tộc từng là bờ Đông Hải cường đại nhất, hải tộc một trong, có thể Hàn Lâm lại vì sức một mình diệt sát tất cả cường giả thần thông cảnh cùng với hơn một vạn tên tinh nhuệ tiên thiên cảnh chiến sĩ, lúc này mới khiến cho Cự Lãng Na Dà Thị tộc không thể không trốn về biển sâu. Làm lúc Niêm tuyết còn cảm thấy lời đồn đại này có chút đại, nhưng hiện tại xem mình ra cũng không phải là không có lựa làm sao có khói. Hàn Lâm thực lực vượt xa tưởng tượng của nàng vậy sẽ phải bị vào Hàn Doanh trưởng trổ hết tài năng. Nghiêm Tiết hơi cười một chút, trong giọng nói mang theo một tia treo trọng, nhưng lại lộ ra đối với Hàn Lâm tuyệt đối tín nhiệm. Ngay tại đặc Chiến Doanh đem khảm thế khôn bắt lấy ngày thứ hai, một tên ám triều Long Hà Thị tộc võ giả thần thông cảnh lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Mịt La đảo. Lúc này, đặc Chiến Doanh phạm vì thế lực còn giới hạn tại sơn cốc, bọn hắn vừa mới trong sơn cốc kiến tạo các loại thiết kế phòng ngự, chưa đem toàn bộ hòn đảo đặt vào khống chế. Bởi vậy, tên này ám triều Long Hà Thị tộc võ giả thần thông cảnh như là tiến vào chỗ không người bình thường, dễ dàng leo lên Mịt La đảo, bắt đầu ở, ở trên đảo cẩn thận tìm đồi. Thân hình hắn nhanh nhẹn, động tác nhẹ nhàng, dường như không phát ra cái gì tiếng vang. Ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, quét mắt chung quanh mỗi một tấc đất. Rất nhanh, hắn đã nhận ra nhân loại hoạt động tung tích, đó là một ít gần đây lưu lại dấu chân cùng bị chặt cây cối. Hắn theo những thứ này tung tích, một đường truy tung, cuối cùng đi tới nhân loại chỗ sân cốc. Khi hắn nhìn thấy nhân loại đã bắt đầu tại mật la đảo xây dựng doanh trại, dựng lên giản dị nhà gỗ cùng công sự phòng ngữ lúc, hắn lập tức giật mình kinh ngạc, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin thần sắc. Đúng lúc này, một cỗ phẫn nộ tâm tình trong lòng hắn sôi trào liệt, như là sóng biển mãnh liệt, khó mà lắng lại đáng chết nhân loại. Nơi này là hải tộc lãnh địa, các ngươi làm sao dám đem bẩn tịu bàn tay hướng nơi này? Hắn cắn răng như lợi, thấp giọng lẩm bẩm. Thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng cảnh cáo. Nắm đấm của hắn nắm thật chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, giống như tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Khảm đồ là ám triều Long Hà thị tộc một thành viên, nhưng hắn cùng thành viên bình thường trong tộc có chút khác biệt. Thân hình hắn xiu xiu, mặt ngoài thân thể giáp xác bảy biện ra một loại hình do nước, bóng loáng mà cứng rắn, giống như trải qua tỉ mỹ mai áo giáp. Ánh mắt của hắn lóe ra lạnh lẽo quái mang, để lộ ra một loại không dung kinh thường trí tuệ cùng tàn nhẫn. Khảm Đồ là ám triều Long Hà thị tộc bên trong một tên đỉnh tiêm thích khách, hắn đã từng nhiều lần thành công hoàn thành qua cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ ám sát, mỗi một lần hành động cũng tinh chuẩn mà hiệu suất cao, chưa bao giờ thất thủ. Tại ám triều Long Hà thị tộc bên trong, hắn vì lạnh lùng vô tình cùng cao siêu tiềm hành kỹ xảo mà nổi tiếng. Gần đây, đại trưởng lão Nô Tô lực đồ tiểu nhi tử mất tích bí ẩn, tìm kiếm nhiệm vụ của hắn, tự nhiên là giao cho Khảm Đồ. Lúc này, Khảm Đồ trốn ở một khối nham thạch to lớn phía sau, thân thể hắn dán chặt lấy nham thạch, dường như cùng hoàn cảnh trùng khanh hòa làm một thể. Hắn năng lực bén nhẹ phát ra được Tại cách hắn không đến trăm mét địa phương, đều có một trôi nhân loại kiến tạo chạm các ngầm. Binh lính nơi đó tính cảnh giác cực cao, bất kỳ cái gì nhỏ bé tiếng động đều có thể dẫn tới chú ý của bọn hắn. Khảm đồ mặc dù có thể tùy tiện giết chết bọn hắn, nhưng vì không kinh động trong sơn cốc quân đội nhân loại, khảm đồ quyết định kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến trời tối sau lại hành động. Thời gian tại trong yên tĩnh từng chút một trôi qua, thái dương chậm rãi chìm vào mặt biển trở xuống, bầu trời màu sắc theo sáng ngời màu da cam dần dần biến thành sâu thẳm xanh đen. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, tất cả sơn cốc bị bóng tối bao trùm. Khảm Đồ trên người giáp sát ở trong màn đêm đã xảy ra biến hóa vi diệu, nguyên bản màu xanh đen giáp sát màu sắt trở nên càng thâm thúy hơn, giống như hấp thu chúng quanh hắc ám, cùng bóng đêm hòa làm một thể. Tại hắc dạ làm nổi bật dưới, Khảm Đồ thân ảnh dường như biến mất không thấy gì nữa, hắn hướng phía cách đó không xa chạm gắt nhìn qua, thầm nghĩ trong lòng, nếu như không phải vì tìm kiếm tiểu thiếu gia, các ngươi những nhân loại này, một cái vậy không sống quá ngày hôm nay buổi tối. Rất nhanh, Khảm Đồ dường như một cái linh, lặng yên không một tiếng động hướng phía trong sơn cốc chạy đi. Hàn Trưởng, buổi tối hôm nay đến ngươi tuần doanh, có thể đừng quên. Doa Nghiêm Tuyết tại trong doanh trưởng băng lên, mang theo một tia treo chọc cùng nhắc nhở. Hàn Lâm mặt hơi đỏ lên, lộ ra một vòng lúng túng nụ cười, hắn gãi đầu một cái, gật đầu nói, "Yên tâm, ta nhớ kỹ." Bích La đạo trong doanh địa, mỗi lúc trời tối, Hàn Lâm cùng Nghiêm Tuyết đều sẽ thay phiên tuần doanh. Hàn Lâm vì mỗi ngày đều sẽ tiến về cổ võ thế giới tu luyện, sắp xếp thời gian thượng thỉnh thoảng sẽ có chút hỗn loạn, bởi vậy thỉnh thoảng sẽ bỏ lỡ tuần doanh thời gian. Cái này khiến Nghiêm Tuyết có chút bất mãn, mỗi lần đến phiên Hàn Lâm tuần doanh lúc, nàng đều sẽ trước giờ chỉnh trọng nhắc nhở hắn. Tuần doanh nhiệm vụ cũng không thoải mái bọn hắn cần tiến về sơn gốc bốn phía trên ngọn núi thiết lập chạm gác, những thứ này chạm gác phân bố tại khác biệt vị trí, có tại dốc đứng trên ngọn núi, có tại ẩn nấp trong sơn gốc. Đối với tiên thiên cảnh võ giả mà nói, đem tất cả chạm gác toàn bộ tuần tra một lần, chí ít cần 3, 4 tiếng. Cho dù là một tên võ giả thần thông cảnh, cũng cần gần thời gian một tiếng. Nhưng mà, đối với có tử thần cánh chim Hàn Lâm mà nói, tình huống đều khác nhau rất lớn. Bang vào tử thần cánh chim tốc độ kinh người, hắn nhiều nhất một khắc đồng hồ có thể đem tất cả chạm gác toàn bộ chuyển một lần. Nhưng Tuần Doanh không mệt là nhanh chóng xem xét một vòng đơn giản như vậy. Mỗi lần tuần doanh, Hàn Lâm cũng sẽ cùng tại trạm gác đóng giữ các chiến sĩ nói chuyện phía ngoài cầu, cho bọn hắn mang chút ít nóng hổi ăn uống. Hắn hiểu rõ, tại ngọn núi trạm gác đóng giữ là một chuyện bế khổ, các chiến sĩ cần chịu đựng cô độc cùng rét lạnh, thời khắc giữ cảnh giác. Thân thiết lời nói cùng nóng hổi ăn uống có thể khiến cho trạm gác bên trong các chiến sĩ cảm thấy ấm áp cùng quan tâm, để bọn hắn tại gian khổ môi trường trong cũng có thể gìn giữ cao sĩ khí. Mỗi lần nhìn thấy các chiến sĩ bởi vì ta đến mà lộ ra nụ cười, ta đã cảm thấy những thời giờ này xài đáng giá. Hàn Lâm từng đối với nghiêm tiết nói như vậy. Hắn biết rõ, là doanh trưởng không chỉ muốn chỉ huy chiến đấu, càng phải quan tâm mỗi một vị chiến sĩ phúc lợi. điều này đối chiến sĩ nhóm quan tâm cũng làm cho đặc chiến doanh lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu không ngừng tăng lên. Hàn Lâm đã dò xét ba chỗ ngọn núi chạm gác, ngay tại hắn chuẩn bị rời khỏi nơi thứ ba chạm gác, tiến về thứ tư chỗ ngọn núi chạm gác lúc, một tên chiến sĩ trên mặt hiện hiện một vòng vẻ do dự, gọi lại Hàn Lâm, doanh trưởng, ta có một loại đặc thù thiên phú, có thể cảm nhận được người khác đối ta ác ý. tên này chiến sĩ nói khẽ, hôm nay trực ban lúc, ta đều cảm nhận được một cô ác ý, sau đó lại rất nhanh biến mất. Hàn Lâm nhíu mày, trang tràng vào tên chiến sĩ kia, khẽ hỏi. Ý của ngươi là nói, buổi tối hôm nay có người lén lén lén vào đến doanh trại. Ta, ta vậy không dám xác định, đạo kia ác ý thời gian rất ngắn, ta, ta vậy không biết có phải hay không là ảo giác. Tên này chiến sĩ một thời gian có chút eo hẹp trường, nói lắp bắp, ta chỉ là lo lắng. Còn chưa có nói xong, Hàn Lâm trên mặt lập tức hiện hiện một vòng ý cười, vô vô bờ vai của hắn cười nói, rất tốt, ta sẽ lưu ý, nếu quả như thật phát hiện người xâm nhập, đều cho ngươi nhớ một ông, toàn doanh thông báo khen ngợi. Chương 746, chui vào chương 746 chui vào tên này chiến sĩ lời nói giống như một đạo tia chớp trong nháy mắt nhường Hàn Lâm thần kinh căng cứng ánh mắt của hắn trở nên sắc bén thân thể vậy hơi nghiêng về phía trước giống như tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống Hàn Lâm biết rõ thiên thiên cảnh võ giả trải qua lâu dài tu luyện cùng chiến đấu ma luyện bọn hắn giác quan vượt xa thường nhân có thể bén nhạy bắt được cảnh vật chung quanh biến hóa rất nhỏ thậm chí dự cảm trước đến một ít tiềm ẩn nguy hiểm hoặc kỳ ngộ loại trực giác này cũng không phải là đột nhiên mà đến mà là căn cứ vào bọn hắn đối với thiên địa nguyên khí khắc sâu cảm giác cùng đối với tiết tấu chiến đấu tinh chuẩn nắm chắc nhưng mà tựa tên này chiến sĩ như vậy có đặc biệt thiên phú mặc dù số lượng ít nhưng cũng cũng không phải là không có những thứ này có đặc thù thiên phú chiến sĩ thường thường có thể tại thời khắc mấu chốt phát giác được thường nhân khó mà phát giác dấu hiệu trực giác của bọn hắn càng thêm mẹ bén thậm chí có thể cảm giác được một ít siêu tự nhiên ma động loại thiên phú này trên chiến trường thường thường có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi biến thành quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt Hàn Lâm hiểu rõ không thể coi nhẹ bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi cảnh báo trước hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình đem chú ý tập trung ở hết thảy trùng quanh chi tiết, đồng thời âm thầm điều động trong cơ thể chân khí, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể xuất hiện nguy hiếp. Trong lòng của hắn mặc dù duy trì bình tĩnh, nhưng thân thể đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hàn Lâm vô vu bờ vai của hắn, khích lệ nói: ngươi làm rất tốt, tiếp tục gìn giữ tiểu này trực giác bén nảy. Chúng ta đặt chiến doanh cần chính là giống như ngươi cơ cảnh chiến sĩ. Chiến sĩ trên mặt lộ ra tự hào đủ cười, trong mắt lóe ra kiên định qua mang, không còn nghi ngờ gì nữa bị Hàn Lâm cổ vũ chỗ cổ vũ. Sau đó, Hàn Lâm rời đi chỗ này ngọn núi chạm gác, thân hình như gió, hướng phía chỗ tiếp theo chạm gác nhanh chóng đi tới. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà nhanh chóng, mỗi một bước cũng có vẻ như vậy ung dung không đội, giống như tất cả sơn cốc cũng trong lòng bàn tay của hắn. Xem ra, ám triều Long Hà thị tộc đại trưởng lão đã hiểu rõ con trai của nó bị chúng ta bắt lấy, lại điều động thích khách. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, hắn nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn hiểu rõ, ám triều Long Hà thị tộc đại trưởng lão tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ cuộc hắn sủng ái nhất tiểu nhi tử, tại hiểu rõ khả thế không bị tóm sau đó, nhất định sẽ điều động thích khách đến nghị cách cứu viện. Đây là bọn hắn có khả năng nhất chọn lựa hành động một trong ta nhất định phải tăng tốc tuần sát tốc độ hiện tại tên thích khách kia nói không chừng đã mò tới giam giữ khảm thế khôn địa phương hàn lâm trong lòng âm thầm quyết định ước bộ của hắn không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần hắn hiểu rõ thời gian không đợi người một sáng thích khách tìm thấy giam giữ khảm thế khôn địa phương hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi hắn nhất định phải tại thích khách hành động trước đó bảo đảm doanh trại an toàn bảo vệ tốt đặc chiến doanh mỗi một vị chiến sĩ hàn lâm thân hình như điện nhanh chóng hướng phía còn lại hai nơi ngọn núi chạm gác tìm đến xác nhận hai nơi chạm gác trong các chiến sĩ đô an hoàn toàn không có sau hàn lâm không chút do dự hướng thẳng đến sơn Cốc doanh trại bay đi. thân hình của hắn ở trong trời đêm sẹn qua nhất đạo duyên dáng đường vòng cung, như là một đầu dạ hành lực ứng, nhanh chóng mà tinh chuẩn hướng phía chỗ cần đến đi tới. sơn Cốc trong doanh địa, một chỗ trong doanh phòng, cảm thấy khôn chính nào, nào tóm lấy trên người giáp sát, động tác của hắn có vẻ hơi bất lực cùng được bội. trên mặt của hắn biết đầy hối hận cùng tuyệt vọng, ánh mắt trống rỗng mà mê man, giống như mất đi tất cả hy vọng. chết tiệt, ta làm sao lại muốn đến nơi này thăm rõ, ta thật là quá chóng vánh, sớm biết. cảm thế khôn nói một mình, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy cùng mất Trên mặt của hắn tràn đầy tuyệt vọng thần sắc, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu hối hận. Là một tên hải tộc, hắn tự nhiên hiểu rõ một sáng rơi vào nhân loại trong tay, chờ đợi hắn đem là dạng gì kết cục. Hắn tưởng tượng lấy chính mình tại tương lai không lâu, có thể sẽ bị nhân loại xử tử, ý nghĩ này nhường hắn cảm thấy sợ hãi cực độ cùng bất an, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, nước mắt vậy ngăn không được mà theo trong mắt trượt xuống, tích rơi trên mặt đất, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Thiếu, thiếu gia, lão gia nhất định sẽ phái người tới cứu chúng ta. Một tên tùy tùng cẩn thận nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy hiển nhiên là đang cố gắng cho mình cùng khảm thế khôn động viên. Hắn nhìn khảm thế khôn dáng vẻ tuyệt vọng, trong lòng cũng cảm thấy một hồi chua xót, nhưng vẫn cố gắng dùng lời nói tới dỗ dành hắn. "Đúng, đúng." Khảm thế khôn nghe được tùy tùng lời nói, dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc kích động, hắn vội vàng bắt lấy cuối cùng này một cọng cỏ cứu mạng, âm thanh cũng biến thành vội vàng lên, "Phụ thân nhất định sẽ phái người đến chúng ta." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia giọng nén nào, phản phất đang liều mạng thuyết phục chính mình tin tưởng sự thật này. Thân thể hắn run nhẹ nhẹ, nắm chặt tùy tùng thủ, tựa hồ tại tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. Tùy Tùng nhìn cảm Thế khôn dáng vẻ, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Hắn hiểu rõ, bọn hắn bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi, chờ đợi đại trưởng lão cứu viện. Hắn chỉ có thể liên lặng cầu nguyện, hy vọng đại trưởng lão có thể mau chóng tìm thấy bọn hắn, đem bọn hắn theo cái địa phương nguy hiểm này cứu ra ngoài. Thời gian tại trong yên tĩnh từng chút một trôi qua, bóng đêm càng thêm âm thầm. Cảm Thế khôn cùng mấy tên tùy tùng kỵ sĩ ngồi ở trong doanh phòng, vô tâm rất ngủ, tâm trạng như là sóng lớn biển cả, tại tuyệt vọng cùng hy vọng trong lúc đó không ngừng bủi hồi Mấy tên tùy tùng không ngừng mà dùng lời nói trấn an cảm thế khôn cố gắng làm dịu hắn lo nghĩ cùng sợ hãi. bọn hắn nhẹ nói lấy cổ vũ lời nói, nhường khảm thế khôn trong lòng cuối cùng có thể đủ tốt bị một ít, nhưng này chúng bất an cùng lo lắng vẫn luôn như bóng với hình. đúng lúc này bên ngoài gian phòng đột nhiên truyền đến hai tiếng vật thể nặng nề ngã xuống đất âm thanh, phảng phất là hai cô thân thể gãy ngã trên đất. bất thình lình tiếng vang, nhường khảm thế khôn cùng mấy tên tùy tùng kỵ sĩ trong lòng giật mình, bọn hắn theo bản năng mà co lại thành một đoàn, thân thể căng cứng, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. bọn hắn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chăm chú mà dựa chung một chỗ, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Giang rắc một tiếng bang lênh lảnh phá vỡ đêm yên tĩnh, căn phòng cửa lớn khóa bị phá hư, môn trẩm dãi bị lật ra. Một cái mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, động tác của hắn nhẹ nhàng mà nhanh chóng, giống như trong bóng đêm nhất đạo u linh. Thiếu gia. Khảm Độ nhìn lướt qua căn phòng, ánh mắt nhanh chóng rơi vào co lại thành một đoàn khảm thế không trên người. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng cùng ân cần, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia an ủi. Là, là ai? Khảm Thế không nghe được thanh âm quen thuộc, mơ mịt ngẩng đầu lướng phía cửa lớn nhìn lại, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoài nghi cùng bất an. Hắn không xác định người trước mắt là ai trong lòng tràn đầy thấp thỏm. thiếu gia, là khảm đồ trưởng lão. một tên tùy tùng kỵ sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kích động cùng kinh hỉ. hắn nhanh chóng tiến lên, đỡ dậy khảm thế khôn. âm thanh run rẩy mà nói, là lao ra phái người tới cứu chúng ta. khảm thế khôn nghe nói như thế, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ cũng không dám tin. hắn ngẩng đầu, cẩn thận mà nhìn trước mắt khảm đồ, xác nhận lấy sự thật này. trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm kích cùng kích động, giống như trong bóng tối đột nhiên nhìn thấy một tia ánh sáng. khảm đồ, khảm thế khôn cuối cùng thấy rõ người tới thân ảnh kia quen thuộc mà thân thiết khuôn mặt nhường hắn một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, hắn cảm thấy một hồi trước nay chưa có an tâm, nhưng đúng lúc này, một loại thật sâu tuổi thân cảm sông lên đầu, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới, tích rơi trên mặt đất, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. hắn nhận nào, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy, ru khảm đồ, ngươi rốt cuộc đã đến. khảm đồ nhìn thấy khảm thế khôn nước mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia đau lòng. hắn nhanh chóng tiến lên, nhẹ nhàng vu vu khảm thế khôn bà bay, thanh âm bên trong mang theo một tia ôn nhu cùng kiên định. thiếu gia, ta tới cứu ngươi, yên tâm, hiện tại ta đều mang ngươi về nhà. Thanh âm của hắn như là một chùm ấm áp quang xua tán đi cảm thế khôn sợ hai trong lòng cùng bất an. Nhưng mà, ngay tại Khảm Đồ An ủi Khảm Thế Khôn lúc, cảm thế khôn trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng âm tàn tần sắc. Ánh mắt của hắn trở nên cay nghiệt mà tàn nhẫn, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, "Khảm Đồ, ta muốn ngươi đem nhân loại nơi này toàn bộ giết sạch." Trong âm thanh của hắn tràn đầy kỉu hận cùng phẫn nộ, mỗi một chữ đều giống như từ trong hầm giam ra. Khảm Đồ hơi sững sờ, hắn không ngờ rằng cảm thế khôn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Đặc biệt cái này doanh trại doanh trưởng ta muốn nhường hắn nhận hết trách tuấn. Giọng Khảm Thế Khôn trong mang theo một tia điên cuồng, trong ánh mắt của hắn lóe ra ngọn lửa báo thù. Hắn giống như đã thấy người trại trưởng kia tại trong thống khổ dẽo rựa dáng vẻ, trong lòng dâng lên một cố khoái ý khảm đồ như mày, tạo thành nhất đạo thật sâu chữa xuyên. Nhiệm vụ của hắn rất rõ ràng, đó chính là đem Khảm Thế Khôn an toàn mang về đi, hướng đại trưởng lao báo cáo kết quả công tác. Hắn biết rõ chính mình vai chịu trách nhiệm trọng đại, bất kỳ cái gì không cần thiết hành động đều có thể nguy hiểm cho đến nhận chức vụ thành công. Nhưng mà, Khảm Thế Khôn yêu cầu lại làm cho hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan giết đi nhân loại nơi này doanh trại, cái này hiển nhiên vượt ra khỏi nhiệm vụ của hắn Fanbi, cũng có thể sẽ dẫn phát phiền toái càng lớn hơn nữa, thậm chí nguy hiểm cho đến bọn hắn an toàn của mình. Thiếu gia, giọng Khảm Đồ trong mang theo một tia do dự cùng lo lắng, trên mặt của hắn hiện hiện một vòng thần sắc khó khăn. Hắn nhìn Khảm Thế Khôn kia tràn ngập kiểu hận cùng ánh mắt mong đợi, trong lòng không khỏi có chút mâu thuẫn. Hắn hiểu rõ, Khảm Thế Khôn tâm tình bao giờ khắc này hết sức phức tạp, bị nhân loại tù binh khuất nục cùng sợ hãi nhường hắn khát vọng trả thù. Nhưng là trong tộc tinh anh, cảm Đồ nhất định phải giữ vững tỉnh táo cùng lý trí, không thể bị tâm tình ta hữu. Đúng lúc này, Một cái lạnh băng mà thanh âm trầm thấp đột nhiên theo mấy người sau lưng băng lên, như là trong ngày mùa đông gió lạnh, đâm vào xương thủy, nhưng ở đây mỗi người cũng trong lòng giật mình. Trong thanh âm này mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm cùng cay nghiệt, phản phất là theo địa ngục chỗ sâu truyền đến nói nhỏ, để người không rét mà run. Mong muốn diệt đi tất cả doanh trại, thực sự là thật là lớn hùng tâm trang trí. cũng không biết các người có bản lĩnh này hay không. Thanh âm này chậm dài nói, mỗi một chữ đều giống như trong không khí ngưng kết thành băng, mang theo một loại khiến người ta ngạt thở cảm giác các bác. Chương 747, chân ngôn thuật chương 747. Chân Nôn Thuật Khảm Đồ đang chuẩn bị mang theo Khảm Thế Côn rời khỏi, đột nhiên, sau lưng truyền đến một hồi lạnh băng tấu xương âm thanh, thanh âm kia phản phất là tới từ địa ngục nói nhỏ. Trong nháy mắt nhường trái tim hắn đột nhiên co rụt lại, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt giống như thủy triều sông lên đầu. Phải biết, thần thông cảnh tượng phẩm cường giả phần lớn đã tu luyện ra thần thức, tuy nói bọn hắn không cách nào tượng hàn lâm như vậy, đem thần thức thoải mái bao phủ lên ngàn mét rộng lớn khu vực, nhưng muốn cảm giác bên cạnh mười mấy mét thậm chí hơn 20 mét phạm đối bọn họ mà nói chẳng qua là một bữa ăn sáng. Từ đạm vào Mịch La Đảo một khắc kia trở đi, Khảm Đồ liền đem thần thức lặng yên triển khai như là một tấm vô hình lưới phòng hộ, đem chính mình trong chú bao vây. Hắn nương tựa theo cố này cảm giác bén nhẹ, xảo diệu tránh đi ở trên đào tất cả có thể phát giác được hắn sinh vật, một đường lặng yên không một tiếng động tiềm hành, cuối cùng đi tới sơn cốc trong doanh địa, thành công tìm được rồi Khảm Thế Khôn. Nhưng hôm nay, bất thình lình thanh âm lạnh như băng rõ ràng đều sau lưng hắn vài mét vị trí, theo lý thuyết, thần trí của hắn hẳn là có thể đủ rõ ràng bắt được tất cả tiếng động mới đúng. Nhưng mà, khi hắn tra xét rõ ràng thần thức cảm giác phạm vi lúc, sau lưng lại không hề có gì, cái gì cũng không có này ma quái tình huống nhường hắn trong nháy mắt lâm vào cực độ hoang mang cùng hoảng sợ trong lẽ nào thanh âm này là từ một cái khác chiều không gian truyền đến hay là nói có nào đó không biết lực lượng đang quấy giày thần trí của hắn là ai? Khảm đồ đôi mắt trong nháy mắt ngưng tụ lại một vòng bén nhọn hào quang như là lưỡng đạo kiếm phong sắc bén thẳng tắp bắn về phía sau lưng hắn đột nhiên quay người động tác tấn mãnh mà quả quyết giống như một đầu bị chọc giận báo săn ngay tại xoay người máy mắt trong tay hắn đột nhiên hiện lên một vòng hào quang màu tím đen. Quang mang kia mặc dù chỉ là một cái thoáng tức thì, lại như là trong đêm tối sẹt qua sao băng, mang theo một cô âm trầm mà khí tức ma quái. Đang, một tiếng thanh thúy mà chói hai kim loại tiếng va chạm bỗng nhiên vang lên, như cùng ở tại bầu trời đêm yên tĩnh trong nổ vang một tiếng sét. Khảm đồ trong tay thú cốt dao găm, mang theo hắn lực lượng toàn thân, hung hăng đâm về Hàn Lâm, nhưng lại bị Hàn Lâm giỗi ra tay phải cả lại. Nhưng mà, làm cho người khó có thể tin chính là, trôi này dao găm lại phát ra kim thiết va chạm thanh âm, bị Hàn Lâm tay không tốc sắc điệu lao lao giữ tại lòng bàn tay, không cách nào lại tiến thêm. Này cái này làm sao có khả năng? Khang đồ trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng vẻ kinh hãi, ánh mắt của hắn chừng được tròn trịa, giống như nhìn thấy trên thế giới chuyện khó tin nhất. Phải biết, trong tay hắn chui này thú cốt dao găm cũng không phải bình thường tam giai thú bình, mà lại áp dụng một loại cực kỳ hiếm thấy tên là biển sâu thích khách thủy mẫu thân thể vật liệu tỉ mỉ luyện chế mà thành. Loại nước này mẫu sinh hoạt tại biển sâu góc tối, hắn thân thể ẩn chứa cường đại độc tính. Trừ ra trôi nắng ngoại, cả chi dao găm mũi nhọn cũng thấm đầy kịch độc, độc tính mạnh khiến người ta kinh ngạc. Không cần đâm rách địch nhân thân thể chỉ cần có thể tiếp xúc đến địch nhân làn da trong ngay mắt, có thể nhường một tên võ giả thần thông cảnh lập tức mất mạng, không ai sống sót. nhưng hôm nay, trôi này dao găm lại bị Hàn Lâm tay không tấp sắt mà cầm, với lại Hàn Lâm lòng bàn tay không tổn thương chút nào, đây quả thực làn đổ khảm đồ nhận biết, nhường hắn lâm vào sự kinh ngạc sâu sắc cùng trong sự sợ hãi. khảm đồ ánh mắt không tự chủ được gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lâm bàn tay, trong cặp mắt kia tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ, giống như nhìn thấy cái gì siêu tự nhiên tồn tại. trong lòng của hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, Hàn Lâm cái bàn tay này căn bản không phải huyết đụng chi khu mà là một loại không cách nào dùng lẽ thường đi giải thích lực lượng thần bí hóa thân. Hàn Lâm trong lòng cười lạnh, hắn hỗn độn thân thể sớm đã thôn vẻ vạn sắc khí, trong đó chỉ là độc sát cũng không biết có bao nhiêu. Tại hắn cường đại hỗn độn thân thể trước mặt, trước mắt tên này thần thông cảnh long Hà trong tay người giao găm bên trên tố, căn bản không đáng chú ý, dường như là một con sâu nhỏ tại đại tượng trước mặt dễ rùa, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất làm hại. Lôi chiu ấn. Hàn Lâm khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy lạnh lẽo cùng quyết tuyệt. Tay phải hắn gắt gao nắm chặt trước mắt tên này long hà người giao găm Tay trái thì là một trường hướng phía nó đánh. Một trường này, mang theo lực lượng vô tận cùng như thế, phản phất muốn đem tất cả ngăn cản tại trước mặt đổ bật cũng nghiền nát. Khoảng cách giữa hai người quá ngắn, Long Hà người căn bản là không có cách trốn tránh. Với lại Hàn Lâm lực lượng vượt xa tại nó, nắm chặt dao găm, thật giống như cùng tay hắn sinh trưởng ở cùng nhau, căn bản là không có cách dùng chuyển mạnh may. Long Hà người đành phải bất đắc dĩ buông tay, hướng về sau tránh đi, cố gắng tránh đi Hàn Lâm này lôi đỉnh một kích. Một tiếng trầm tiếng vang trong phòng dỗng nhiên vang lên, chấn động đến cả phòng cũng hơi rung nhẹ. Khảm đồ thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi, hung hăng đâm vào phía sau trên bách tường. Lập tức, nham thạch gạch xây thành bách tường bị xô ra một cái to lớn động, đá vụn bay tán loạn, bụi đất tràn ngập. Hàn Lâm ánh mắt như mũi tên nhọn hướng phía trốn ở góc Khảm Thế Khôn quét tới, khóe miệng hơi giương lên, lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng chà phúng, chỉ bằng nó, vậy Mưu Toan giết ta, ngươi có phải hay không hy vọng ngạo huyền được có hơi quá đầu. Thời khắc này Khảm Thế Khôn, sớm đã hết rồi trước đó bộ kia phách lối ngoan lệ sắc mặt, cả người giống như bị rút đi tinh khí thần hắn dường như nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ trong lúc nhất thời nước mắt chảy ngang mặt mũi tràn đầy đều là thật sâu ý sợ hãi thân thể cuộn thành một đoàn run lẩy bẩy giống như một đầu bị dẫm lên cái đôi lao tử nơi nào còn có mảy may trước đó vai phong hàn lâm trong mắt dần dần hiện ra một vòng lạnh lẽo sắc ý hắn mắt sáng như ngốc chăm chú nhìn khảm thế khôn thầm nghĩ trong lòng giống như vậy nhị thế tổ vô luận là ở đâu cái trong chủng tộc cũng nhìn mãi quanh mắt bọn hắn từ nhỏ đã bị người nhà cương triều đến vô pháp vô thiên quen thuộc lấy mạnh nhất yếu một sáng gặp được cường giả chân chính liền lập tức hiện ra nguyên hình lộ ra bộ này đáng thương lại đáng hận bộ dáng loại người này lưu tại trên đời sẽ chỉ tiếp tục làm ác ta hôm nay nếu không diệt trừ hắn ngày sau còn không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội phải gặp hắn độ thủ. làm Hàn Lâm nghĩ tới những thứ này lúc trong lòng của hắn đã có quyết đoán trong chốc lát thân hình hắn khẽ động tay phải tựa như tia chớp hướng phía khảm thế không chổ tới đầu ngón tay nổi lên một tia lạnh leo hàn mang thế muốn trực tiếp đem cái này làm nhiều việc gác nhị thế tổ đánh giết trong chớp mắt để trừ hậu họa nhưng mà ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khảm đồ theo gạch đá phế tích trong vất và dây ruổi lấy đứng dậy hắn đẩy người bùi đất áo tạ ơi, mang trên mặt mấy phần chất vật, nhưng hai mắt nhưng như cũ lóe ra hung ác quá mang. Khi hắn nhìn thấy Hàn Lâm kia sát ý nghiêm nghị động tác, nhìn thấy Hàn Lâm sắp đối với Khảm Thế không thống hạ sát thủ lúc, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong mấy mắt. Đồng tử co lại nhanh chóng, hoảng sợ cùng phẫn nộ đan vào một chỗ, nhường cả người hắn cũng như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ. Sau một khắc, Khảm Đồ thân ảnh đột nhiên nhoáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo nồng đậm hấp bụ giống như một đoàn bị hắc ám thôn phệ u linh, hướng phía Hàn Lâm phi tốc ngạo qua. Thanh âm của hắn trầm thấp mà ấm lãnh, mang theo một cỗ không thể bỏ qua sát khí, theo hấp phụ trong truyền ra sóng ngầm tập sát theo hắn này quát khẽ một tiếng vốn chỉ là hất vụ loại thân ảnh trong nháy mắt đã xẻ ra quỷ dị biến hóa không khí chung quanh giống như đều bị bơm méo, một cô mắt trần có thể thấy sóng ngầm theo hất vụ trong mãnh liệt mà ra giống nước thủy triều đen kịt mang theo cảm giác gáp bách mạnh mẽ cùng sức mạnh mang tính hủy diệt hướng phía Hàn Lâm cuốn theo tất cả những thứ này sóng ngầm phản phất có được ý thức của mình chúng nó trên không trung quần quẩn xoay tròn tạo thành từng đạo quỷ dị vòng xoáy hướng phía Hàn Lâm thân thể mỗi cái bộ vị hung hăng đập mà đi khảm đồ trong lòng hiểu rõ giờ này khắc này hắn cùng cảm thế khôn cũng ở vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. Hàn Lâm thực lực vượt xa bọn hắn, chính diện liệu mạng tuyệt không phần thắng. Do đó, hắn đánh chính là vây mịt cứu triệu chủ ý hắn cố ý tại phát động công kích trước lớn tiếng hô lên kỹ năng tên, chính là vì thu hút Hàn Lâm chú ý, nhường Hàn Lâm không thể không phân tâm ứng đối công kích của hắn, từ đó là khảm thế khôn tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Định. Hàn Lâm tay phải bắt lấy khảm thế khôn cái cổ, đưa hắn nắm chặt lên, nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, đã nhận ra khảm đồ động tác, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười lạnh, trong miệng nhẹ giọng tụng nhất tự, trong chốc lát, khảm đồ biến hóa ra sóng ngầm cùng hắc vụ, lập tức tán loạn ra, lộ ra khảm đồ chân thân. Thời khắc này nó, tựa như trong hồ nước tiểu trùng, không thể nhúc đích, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, tuyệt vọng nhìn về phía Hàn Lâm. Chương 748, diệt sát chương 748, diệt sát chân ngôn thuật. Hàn Lâm đối với chân ngôn thuật tu luyện, hiện nay còn bèn bẹn ở vào nhập môn giai đoạn, hắn chỉ thành công tu luyện trong đó ba chữ, chúng nó theo thứ tự là định phá phong. Ba chữ này, mỗi một cái cũng ẩn chứa đặc biệt mà lực lượng cường đại, là Hàn Lâm tại trên con đường tu luyện quan trọng nền tảng. Định tự quyết, có được một loại thần kỳ lực lượng, nó có thể khiến cho mục tiêu trong nháy mắt đình chỉ bất kỳ động tác gì, bất luận là chạy trốn, công kích hay là thi triển bất kỳ cái gì công pháp đều sẽ trong phút chốc im bặt mà dừng. Theo mặt ngoài nhìn xem, nó hiệu quả dường như cùng cựu tự chân luân thuật bên trong giả tự quyết có chút tương tự, cũng có thể làm cho mục tiêu không cách nào động đậy, nhưng giữa bọn chúng lại tồn tại bản chất khác nhau. Giả tự quyết là thông qua điều động giữa thiên địa vĩ lực, vì một loại cường đại bên ngoài lực lượng đi trấn áp mục tiêu, khiến cho không cách nào động đậy. Đây là một loại mượn nhờ thiên địa chi lực khắc chế, mục tiêu mặc dù bị hạn chế hành động, nhưng bản thân sinh mệnh lực cùng tế bào hoạt động cũng không thật sự đình chỉ. Mà định tự quyết thì hoàn toàn khác biệt, nó là từ mục tiêu nội bộ tiến hành khống chế có thể xâm nhập đến mục tiêu mỗi một tế bào, thậm chí mỗi một cái phân tử, đưa chúng nó cũng đặt một loại đứng im trạng thái. Thật giống như mục tiêu bị đọc lại tại thời gian trường hà trong, hết thảy chung quanh cũng đang lưu động, mà nó lại giống như bị như ngừng lại vĩnh hằng một máy mắt. Tại đây ngưng kết thời gian ngắn ngủi trong, đối với mục tiêu mà nói, trong khoảng thời gian này là hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Mặc dù vì Hàn Lâm thực lực trước mắt, thi triển định tự kết lúc, chỉ có thể định trụ khảm đầu ngắn ngủi mấy giây. Nhưng này vài giây đồng hồ, đối với khảm độ mà nói, lại như là bị theo thời gian danh sách trong triệt để xóa đi. Tại đây mấy giây bên trong, khảm đô tất cả hành động, cảm giác, thậm chí là tư duy, đều bị đông kết. thân thể hắn không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, ý thức của hắn cũng vô pháp cảm giác được biến hóa của ngoại giới. giống như này mấy giây, với hắn mà nói chính là chóng dông, theo tính mạng của hắn trong lịch trình bị vô tình xóa bỏ. nói theo một ý nghĩa nào đó, định tự quyết tiếp xúc và lĩnh vực, đã cùng thời gian pháp tác lực lượng cọ sát ra vi diệu hòa hòa. nó phản vất là thời gian pháp tác lực lượng tại cấp bậc thấp thế giới một loại yếu đất hình chiếu, có thể làm cho người hoặc vật tại ngắn ngủi trong nháy mắt bị dừng lại, giống như thời gian tại thời khắc này vì bọn họ nhấn xuống tạm dừng khóa nhưng mà chân ngôn thuật tầm thứ rốt cuộc còn quá cạn, khoảng cách thật sự không chế thời gian pháp tắc lực lượng, còn có xa không thể chạm dài dàng dạt khoảng cách. Hiện nay định tự quyết liên quan, vẹn vẹn là về thời gian phủ văn nhỏ bé lực lượng, dường như là tại bên mông vôi ẩn thời gian trong hải dương, chỉ bò lên một khỏa nhỏ nhặt không đáng kể một nước. Tuy có thời gian ảnh tử, nhưng lại xa xa chưa nói tới nắm giữ thời gian tinh túy. Phá tự quyết đồng dạng ẩn chứa lực lượng cường đại, nó lực phá hoại cũng không phải là vẹn vẹn giới hạn tại hữu hình người hoặc vật, nó có thể xâm nhập đến sự vật nội bộ, theo căn bản nhất kết cấu phương diện tiến hành phá hoại. Tiểu này phá hoại là toàn diện, bất kể là một người nhu thể, một người đang thi triển công pháp, hay là một cái bố trí tỉ mỉ trận pháp, cũng tại nó phá hoại phạm vi bên trong. Nó có thể đánh vỡ mục tiêu nội tâm cân bằng, khiến cho kết cấu sụp đổ, công năng mất đi hiệu lực. Tiểu này phá hoại là trực tiếp mà triệt để, nó không dựa vào ngoại lực, mà là theo mục tiêu nội bộ phát động công kích, dường như là tại mục tiêu nội bộ trôn xuống một quả bom hẹn giờ, một sáng phát động, rồi sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, đem mục tiêu từ trong tới ngoài triệt để phá hủy. Phong tự quyết hiệu quả, cung định tự quyết tuy có chỗ tương tự, nhưng cũng có bản chất khác nhau nó như là một khối cứng rắn hổ phách, đem mục tiêu chăm chú bao vây trong đó, khiến cho không cách nào tránh thoát. Tiểu này giam cầm hiệu quả, kéo dài thời gian vượt xa định tự quyết, có thể đem mục tiêu thời gian dài mà hạn chế tại một cái cố định trong trạng thái. Với lại, cùng định tự quyết so sánh, phong tự quyết thi triển tiêu hao thì nhỏ hơn nhiều. Đối với người thi pháp tinh lực cùng linh lực yêu cầu tương đối khá thấp, càng thích hợp tại thời gian dài chiến đấu hoặc đặc biệt tình cảnh hạ sử dụng. Nhưng mà, phong tự quyết cũng có hạn tính hạn chế. Nó không cách nào tượng định tự quyết như thế, trực tiếp trộm đi một quãng thời gian nhường mục tiêu trong đoạn thời gian này hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng tồn tại. bị phong tự quyết giam cầm mục tiêu, mặc dù không cách nào hành động, nhưng ý thức của bọn hắn cùng cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Thời gian đối với bọn hắn mà nói còn đang tiếp tục trôi qua. bọn hắn bị vây ở phong tự quyết hình thành chói bục trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngoại giới tất cả, lại không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào. tiểu này giam cầm, mặc dù cường đại, lại không cách nào tượng định tự quyết như thế, cho mục tiêu một loại thời gian bị đông cứng nào giác, cũng vô pháp nhường mục tiêu trong đoạn thời gian này hoàn toàn mất đi đối với thế giới cảm giác. Hàn Lâm trong miệng khẽ nhả một cái định tự, trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ khảm đồ. Khảm đồ thân thể đột nhiên cứng ngắc, giống như bị vô hình cự thủ nắm chắc, cả người ngưng kết tại trong không khí. Trên mặt hắn biểu tình dữ tợn cùng ánh mắt bên trong thiềm thức sắc ý, tại thời khắc này bị dừng lại, giống một bước sinh động bức tranh, đưa hắn sợ hãi của nội tâm cùng phẫn nộ không giữ lại chút nào mà triển lộ ra. Không khí trung quanh tựa hồ cũng vì đó trì trệ, giống như thời gian tại thời khắc này bị cưỡng ép nhân xuống tạm dừng quá, mọi thứ đều dừng lại. Đi chết đi! Hàn Lâm lạnh lùng quay đầu lại, nhìn thoáng qua trong tay dễ lấy khảm thế khôn khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một kia lanh khóc mỉm cười, nhẹ nói, trong âm thanh của hắn không có chút nào thương hại, chỉ có quyết tuyệt cùng quả quyết. Tha. Khám Thế Khôn trong cổ họng vất vả gạt ra một chữ, nhưng thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Hắn chỉ cảm thấy chỗ cổ truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, đúng lúc này, mắt tối sầm lại, ý thức trong nháy mắt lâm vào bóng tối vô tận trong. Thân thể hắn bất lực sủi lơ xuống dưới, lại không mảy may sinh cơ. Hàn Lâm tiện tay đem thi thể của cảm Thế Khôn ném ở một bên, giống như vứt bỏ một cái không có chút giá trị rất hại. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa thủ, khóe miệng cười lạnh càng thêm rõ ràng sau đó chậm rãi xoay người lại, ánh mắt như đao rơi vào vẫn bị định tự quyết giam cầm khảm đồ trên người. sau một khắc, khảm đồ gầm nhẹ chiều Hàn Lâm lao đến, nhưng sau đó hắn liền phát hiện, chính mình thi triển công pháp không biết khi nào đột nhiên ngược lại, tiêu tán không thấy, hắn thật giống như một cái tay không tất sắt mang hắn, cứ như vậy gắng gượng bọn tới Hàn Lâm trước mặt. ta, ta đây là mất trí nhớ. khảm đồ trong lòng kinh hãi, hắn cũng biết, vừa nãy Hàn Lâm thi triển định tự quyết, trực tiếp trộm đi rồi hắn mấy giây, tiểu công tử. khảm đồ ánh mắt đột nhiên rơi vào Hàn Lâm sau lưng, nằm dưới đất khảm thế không thi thể, nhường khảm đồ trong lòng cảm thấy kinh ngạc thậm chí là sợ hãi. Hắn nhớ rõ ràng, trước đó Hàn Lâm cũng không có giết chết Khảm Thế Khôn, nhưng mà hiện tại, Khảm Thế Khôn chết như thế nào giới mất. Với lại, Hàn Lâm là làm sao giết chết nó, Khảm Đồ lại không có một chút tư tượng. ảo giác, hay là trước mắt tên này nhân loại võ giả ảnh hưởng tới tâm trí của ta. Khảm Đồ trong lòng kinh hãi nói, trong lòng đã sinh thấy ý, Khảm Thế Khôn đã chết, nhiệm vụ của hắn đã thất bại. Hiện tại, hắn cần đem tin tức này mang cho đại trưởng lão, sau đó làm sao? Thực sự không phải hắn một cái thần thông cảnh trưởng lão có thể quyết định. Nghĩ đến đây, Khảm Đồ hít sâu một hơi từ trong miệng đột nhiên phun ra một mảnh hấp vụ, thân ảnh lại hướng phía sau mau chóng đuổi theo. Tốc độ của hắn là tất cả hát triều long hà thị tộc trong nhanh nhất. hắn tin tưởng, chỉ cần hắn muốn chạy trốn là không ai có thể bởi được hắn. Nhưng mà nhường khảm đồ không tưởng tượng được là ngay tại hắn quay người chạy trốn lúc đột nhiên theo hắn phun ra hấp vụ trong, bắn ra nhất đạo màu xám sát khí chỉ kình, đạo này chỉ kình tốc độ cũng là cực nhanh, khảm đồ thậm chí còn chưa kịp phản ứng cũng cảm giác được ngược đau xót, cúi đầu xem xét chỉ thấy bộ ngực mình chỗ xuất hiện một cái to bằng ngón tay cửa hàng, sát khí trong nháy mắt đánh xuyên thân thể hắn trên người hắn giáp sát, tại đây đạo sát khí chỉ bình trước mặt như một tờ giấy mỏng loại yếu đất. Sắt, sát khí. Khảm đồ cảm thụ lấy miệng vết thương truyền đến tiêu đốt loại đau đớn, nhìn vết thương không ngừng hướng bốn phía lan tràn màu xám vết thương, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng cười khổ. Sau một khắc, hắn cảm giác lực lượng toàn thân cũng biến mất theo, cả người một đầu mới ngã trên mặt đất. Chương 749, rời khỏi chương 749, rời khỏi tại mêng ngông vô ngần hải dương thế giới trong, sát khí cũng không phải là nhân loại đặc hữu tại nguyên tu luyện, hải tộc đối nó đồng dạng hết sức quen thuộc. Hải tộc trong vậy tồn tại chuyên môn tu luyện sát khí công pháp tu luyện giả. Những người tu luyện này có thể mượn sát khí lực lượng đến để thăng thực lực của mình. Tại hải dương chỗ sâu, những kia thần bí khó lường góc, sát khí lặng yên tồn tại, nó như là trong hải dương một cố lực lượng thần bí, chờ đợi lấy người hữu duyên phát hiện cùng sử dụng. Nhưng mà đều như cùng nhân loại tu luyện sát khí công pháp một dạng, hải tộc trong cũng không phải là người người cũng có tư cách tu luyện sát khí công pháp, có thể người tu luyện thường thường đều là trải qua tầng tầng sàng chọn, có đặc thù thiên phú và tư chất tu luyện giả. Với lại những kia tồn tại sát khí địa phương, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý tiến về Chúng nó bình thường bị giấu ở nặng nghề nguy hiểm cùng khảo nhập trong, chỉ có thực lực cường đại, ý chí kiên định tu luyện giả mới có thể đến, đồng thời mượn nhờ sát khí tới tu luyện công pháp của mình. Khảm đồ là ám triều long hà thị tộc trong một vị bị chịu tôn kính thần thông cảnh trưởng lão. Tại Hải tộc hệ thống tu luyện trong, thần thông cảnh đã coi như là khá cao cảnh giới, tu luyện giả tại cảnh giới này có thể thi triển các loại cường đại thần thông, có siêu phàm lực lượng. Đối với Khảm đồ mà nói, hắn cách trao đổi một môn sát khí công pháp chỉ kém ba cái tiểu công. Tại Hải tộc tài nguyên tu luyện trao đổi hệ thống trong, tiểu công là một loại cân nhắc tu luyện giả cống hiến cùng thực lực đã bị chỉ có tích lũy đầy đủ tiểu công, tu luyện giả mới có tư cách trao đổi chân quý tài nguyên tu luyện như sát khí công pháp. Mà lần này nghĩ cách cứu viện đại trưởng lão đích tử Khảm Thế Khôn nhiệm vụ, đối với Khảm Đồ mà nói là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu như hắn có thể thành công nghĩ cách cứu viện Khảm Thế Khôn, như vậy thì có thể tính làm một cái tiểu công, đây đối với hắn trao đổi sát khí công pháp cực kỳ trọng yếu. Với lại, đại trưởng lão vậy trong âm thầm hướng Khảm Đồ ưng thuận một cái hứa hẹn, nếu như Khảm Đồ có thể thành công cứu ra hắn tiểu nhi tử Khảm Thế Khôn, như vậy tại Khảm Đồ đổi sát khí công pháp sau đó Đại trưởng lão đem cho phép hắn tiến về tổ địa Ám triều Long Hà thị tộc trong một chỗ sát khanh tiến hành tu luyện. Chỗ này sát khanh là hải tộc tổ địa bên trong một bí mật tu luyện chẳng chỗ, sát khí nồng đậm lại tinh khiết. Đối với tu luyện sát khí công pháp hải tộc mà nói là tuyệt cao chỗ tu luyện, có thể cực đại để tăng tốc độ tu luyện cùng hiệu quả. Nhưng mà vận mệnh trêu người, khả đồ mặc dù trải qua trăm cây nghìn đắng tìm được rồi khám thế khôn, nhưng hắn lại phát hiện mình đồng thời cũng không đủ năng lực đưa hắn an toàn cứu trở về đi. Cuối cùng không chỉ không có hoàn thành nghị cách cứu viện nhiệm vụ, ngược lại còn đem tính mạng của mình ném vào mịch la đảo bên trên. Hàn Lâm theo giam giữ Khảm Thế không trong phòng đi ra, đứng ở thi thể của Khảm Đồ trước, lông mày của hắn không tự chủ được giữ lại. Thi thể của Khảm Đồ hình nằm trên mặt đất, trên mặt vẫn đang lưu lại thần sắc bất khả tư nghị. Hàn Lâm ánh mắt tại thi thể của Khảm Đồ thượng đã qua, ánh mắt bên trong mang theo một tia tiết hận cũng khó hiểu. Vốn là muốn đem ngươi thu phục thành nô bộc, kết quả ngươi ngay cả một chiêu Tam sát đồ lục chỉ cũng không tiết nổi. Hàn Lâm khe khẽ khẽ lắc đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Tam sát đồ lục chỉ là Hàn Lâm một hạng cường đại kỹ năng, uy lực to lớn, nhưng Khảm Đồ thậm chí ngay cả một chiêu này cũng ngăn cản không nổi. Cái này khiến Hàn Lâm cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là Khảm Đồ là thần thông cảnh trưởng lão, nên có nhất định thực lực, không ngờ rằng lại không chịu được như thế một kích. Hàn Lâm suy nghĩ trôi hướng Phật cốt trấn ma tháp. Phật cốt trấn ma tháp là Hàn Lâm trong tay một cái quan trọng pháp bảo, nó có cường đại cẩm tù năng lực, có thể cẩm tù võ giả thần thông cảnh. Trong tháp hiện nay chỉ có 5 tên cự lãng na giả thị tộc thần thông cảnh trường lão, còn thừa lại 5 cái vị trí, có thể lại cẩm tù 5 tên võ giả thần thông cảnh. Hàn Lâm kế hoạch ban đầu là đem Khảm Đồ cẩm tù trong Phật cốt trấn ma tháp, sau đó sử dụng nô hóa phù ấn, cưỡng ép nô dịch hắn. Nô hóa phù ấn là một loại đặc thù phù ấn, có thể khống chế kẻ bị nô dịch thần trí, khiến cho biến thành tuyệt đối trung thành nô bộc. Rốt cuộc tương lai muốn cùng Hải tộc liên quân đánh một trận, nô bộc thần thông cảnh số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hàn Lâm thấp giọng nói nói, thành em bên trong mang theo một tiêu kiên định. hắn biết rõ sắp đến chiến đấu Gian nan, Hải tộc liên quân thực lực cường đại, có đông đảo võ giả thần thông cảnh. Dưới loại tình huống này, có nhiều hơn nô bộc thần thông cảnh, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng hắn trong chiến đấu phần thắng. Mỗi một cái nô bộc thần thông cảnh đều là một phần lực lượng, có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng trọng yếu được rồi, yếu như vậy, cho dù nô dịch cũng chỉ có thể làm cái bia đỡ đạn đến dùng. Hàn Lâm lắc đầu, thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tiết hận. đây chính là một tên cường giả thần thông cảnh A, liền xem như bia đỡ đạn, vậy cũng đúng một cái có thể để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. trong chiến đấu, điều khiển một tên cường giả thần thông cảnh xông vào trận địa địch tự bạo, uy lực đủ để có thể so với một khóa cỡ nhỏ chiến thuật đạn hạt nhân. Hàn Lâm cùng khảm đồ ở giữa chiến đấu kín liệt hắn tiếng động sớm đã như như sóng to gió lớn truyền khắp tất cả doanh trại, kinh động đến trong doanh địa muốn một vị chiến sĩ. nhưng mà. Tại nghiêm tiết dưới nghiêm lệnh, đặc chiến doanh các chiến sĩ giống binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, duy trì độ cao tính kỷ luật, xa xa tránh đi chiến đấu khu vực, không có tùy tiện đúng tay. Vì bọn hắn tiên tiên cảnh thực lực, rất khó nhúng tay chiến đấu như vậy, không cần nói, tham dự liền xem như khoảng cách quá gần, đều có khả năng sẽ bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại thương tới. Sau khi chiến đấu kết thúc, nguyên bản không khí khẩn trương dần dần tan đi, đặc chiến doanh các chiến sĩ lúc này mới sôi nổi xuống tới, trong mắt của bọn hắn tràn ngập tò mò cùng lẫn mong muốn tìm tòi hư thực. Bọn hắn mắt thấy Hàn Lâm cương đại, cũng đúng chiến đấu kết quả cảm thấy kinh ngạc rốt cuộc khảm đổ thế nhưng ám triều Long Hà thị tộc thần thông cảnh trường lao thực lực không dung kinh thường nghiêm tuyết đứng ở trong đám người ánh mắt của nàng sắc bén như lao quét mắt chiến trường làm nàng nhìn thấy giam giữ khảm thế khôn căn phòng lúc lông mày của nàng hơi nhíu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nàng quay đầu nhìn về phía Hà Lâm trong giọng nói mang theo một tia trách cứ cùng khó hiểu ngươi như thế nào đem cái đó nhị thế tổ giết đi thanh âm của nàng trong đám người vang lên rất tới người chung quanh đều đem ánh mắt tập trung tại trên người Hà Lâm tốt bao nhiêu một con tin a tối thiểu nhất có thể kiểm chế một chút ám triều Long Hà thị tộc nghiêm tuyết tiếp tục nói. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia tiếc hận. Dưới cái nhìn của nàng, Khảm Thế Khôn là ám triều Long Hà thị tộc đại trưởng lão đích tử, vốn là một cái tuyệt cao con tin. Có hắn, bọn hắn có thể tại cùng ám triều Long Hà thị tộc đánh cờ trong chiếm cứ càng vị trí có lợi, thậm chí có thể ở trên bàn đàm phán đạt được nhiều hơn nữa thẻ đánh bạc. Nhưng mà, Hàn Lâm cử động lại làm cho đây hết thẻ cũng biến thành bỏ nước, cái này khiến Nghiêm Tuyết cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Hắn tác dụng chỉ là để cho chúng ta đối với ám triều Long Hà thị tộc có càng thâm nhập hiểu rõ. Nhưng mà, chúng ta tương lai đối mặt địch nhân, tuyệt không phải bèn bèn là ám triều Long Hà thị tộc mà là nhiều cái hải tộc thị tộc tạo thành cường đại liên quân. Hàn Lâm hơi cười một chút, trong giọng nói lộ ra một loại chân thật đáng tin kiên định, giữ lại hắn. Trừ ra tiêu hao chúng ta lương thực, hao phí tinh lực của chúng ta ngoại, căn bản không có bất luận cái gì tính thực chất tác dụng. Hàn Lâm bay đầu đối với nghiêm tuyết nói ra, ám triều Long Hà thị tộc tất nhiên đã xuất thủ trước, vậy chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết, nhất định phải cho bọn hắn hữu lực đánh trả. Đặc chiến doanh tạm thời đều giao cho ngươi lãnh đạo, ngã tướng tin ngươi nhất định năng lực dẫn đầu bọn hắn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Ta đi tổ địa của ám triều Long Hà thị tộc chạy một vòng. Xem xét có thể hay không tìm thấy nhược điểm của bọn hắn, cho chúng ta tiếp xuống hành động cung cấp càng có lợi hơn điều kiện. Dứt lời, Hàn Lâm Sau Lưng không gian đột nhiên một hồi bập mèo một đôi rộng lớn từ thần chi dục chậm rãi hiện hiện. Kia đôi cánh tản ra tĩnh mịch hắc sắc quan mang, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận cùng thần bí. Hàn Lâm thả người nhảy lên, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen, bằng tốc độ kinh người hướng phía bầu trời bay đi, qua trong dây lát liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chương 750, hồn châu chương 750, hồn châu tại biển sâu sâu thẳng chỗ, một tòa rộng lớn cung điện đứng sừng sững ở hắc ám đáy biển trong thế giới. Cung điện lối kiến trúc xưa cũng mà uy nghiêm, to lớn san hô trụ chống đỡ lấy cung điện mái vòm, hải tạo cùng vỏ sò trang trí lấy bức tượng, có vẻ thần bí mà trang nghiêm. Nơi này là ám triều Long Hà thị tộc đại trưởng lao chỗ phòng nghị sự. Giờ phút này, đại trưởng lao chính lo lắng trong phòng đi qua đi lại. Đại trưởng lao thân hình cao lớn, người khoác hoa lệ Long Hà tộc trưởng bảo, phía trên treo lên kim sắc Long Hà đồ án, có vẻ vô cùng uy nghiêm. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo nghĩ, mặc dù hắn đối với khảm đồ trưởng lao thực lực cùng năng lực tràn ngập lòng tin, nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại trưởng lão trong lòng lại ngày càng bất an, luôn có một loại dự cảm bất thường ở trong lòng quanh quẩn. Người tới, Giọng đại trưởng lão trầm thấp mà hữu lực, mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm. Rất nhanh, hai tên Long Hà chiến sĩ theo bên ngoài gian phòng nhanh chóng đi đến, bọn hắn thân mang chỉnh tề chiến đến giáp, nhịp chân bước vàng, vì một gối xuống trên mặt đất, cung kính nói ra: Đại trưởng lão, có gì phân phó. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, sau đó chầm rãi nói ra: Đi xem khảm đổ trưởng lão trở lại chưa. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng, mặc dù hắn hiểu rõ khảm đổ trưởng lão nếu như quay về nhất định sẽ trước tiên lại tới đây nhưng thời gian dài chờ đợi nhường hắn cảm thấy nôn nóng bất an trong lòng giống có một đoàn ngọn lửa đang cháy lúng ngực hắn nhất định phải tìm một chút sự việc làm mới có thể phân tán sự chú ý của mình tuân mệnh hai tên long hà chiến sĩ nhận mệnh lệnh sau nhanh chóng lui ra động tác nhanh nhẹn mà có thứ tự chỉ chốc lát sau bên ngoài gian phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa rộn rập đại trưởng lão trong lòng vui mừng trên mặt lộ ra vẻ mong đợi đủ cười hắn liền vội vàng tiến lên hai môn vội vàng muốn xem đến khảm đổ trưởng lão bình an trở về khảm đồ ngươi đại trưởng lão lời vừa nói ra được phân nửa. Khi hắn thấy rõ đứng ở cửa người sau, trên mặt vui mừng lập tức cứng lại rồi, nụ cười vậy dần dần biến mất. "Tộc trưởng, tại sao là ngươi?" Đại trưởng lão lông mày không tự chủ được nhíu lại, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hoài nghi cùng có hiểu. Hắn nguyên bản chờ mong là Khảm Đồ trưởng lão mang theo Khảm Thế Khôn Bình an trở về, nhưng mà đứng ngoài cửa lại là ám triều long Hà thị tộc tộc trưởng, cái này khiến hắn cảm thấy bất ngờ cùng an. Tộc trưởng xuất hiện thân mình đều có vẻ hơi bất thường, sắc mặt của hắn nghiêm trọng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo nghĩ. Hắn chậm rãi đi vào căn phòng, ánh mắt nhìn chằm đại trưởng lão, khẽ hỏi, "Nô Tô lực đủ?" khẳng thế khôn vẫn chưa về. Đại trưởng lão nghe được tộc trưởng tra hỏi, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình giữ chân định, sau đó chậm rãi nói ra: này, ta đã nhường khảm đồ đi tìm, nhưng đến bây giờ, hai người cũng đều chưa quay về. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tự trách. Tộc trưởng nghe được đại trưởng lão trả lời, sắc mặt càng biến đổi thêm nghiêm trọng. Hắn trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi gật đầu một cái, tựa như đang tự hỏi cái gì. Bên trong căn phòng bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Giữa hai người trầm mặc giống như như nói bọn họ nội tâm lo nghĩ cùng bất an. "Không cần lo lắng, bờ Đông Hải đã là chúng ta Ám Triều Long Hà thị tộc lãnh địa." Tộc trưởng cuối cùng phá vỡ trầm mặc, trong âm thanh của hắn mang theo một tia trần an, phản Phất đang cho đại trưởng lao ăn một viên thuốc an thần, vùng biển này không có cái khác hải tộc, với lại vì khảm độ trưởng lao thực lực, hắn vậy nhất định sẽ bình an vô sự. Nhưng mà, tộc trưởng lời còn chưa dứt, một hồi tiếng bước chân vội vã đột nhiên theo bên ngoài gian phòng truyền vào. Tiếng bước chân này có vẻ dị thường gấp rút, dường như có người tại dùng hết toàn lực chạy trốn, cái này khiến tộc trưởng cùng đại trưởng lao sắc mặt đột nhiên biến đổi trong ánh mắt của bọn hắn hiện lên một tia cảnh giác, thân thể không tự giác mà căng cứng. Nơi này là ám triều Long Hà thị tộc mới tổ địa cung điện, trang nghiêm mà thần thánh, bất kỳ người nào cũng không cho phép tại trong cung điện chạy trốn, trừ phi là gặp được có thể uy hiếp được tất cả thị tộc đại sự. Loại quy định này là để bảo đảm trong cung điện trật tự cùng an toàn, tránh không cần thiết hỗn loạn. Chẳng lẽ nói là Huyền quý nhất tộc cùng Cự giải nhất tộc không cam tâm thất bại, lại ngóc đầu trở lại. Tộc trưởng thầm nghĩ trong lòng, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lo âu. Ám triều Long Hà thị tộc có thể chiếm cứ bờ Đông Hải, thay thế Cự lãng Na giả thị tộc, trở thành bên trong bá chủ đã trải qua một loạt gian nan hiểm trở. ở chỗ nào chàng quyết định bờ Đông Hải thuộc về trong chiến đấu, Huyền quy Nhất Tộc cùng Cự Giải Nhất Tộc triển khai quyết tử đấu tranh, hai bên cũng tổn thất nặng nề. ngay tại hai tộc lưỡng bại câu thương thời khắc, Ám Triều Long Hà Thị Tộc bắt lấy cơ hội, ngang nhiên xuất động Tam tiên Hải Mã kỵ Sĩ, dị giật đại lao, dơ lên đem hai tộc đuổi ra khỏi bờ Đông Hải. một chuyến này động, mặc dù tại rất nhiều người nhìn tới có chút lưu lợi, nhưng trong chiến tranh, binh mất tiếm lịch sử luôn luôn do người thắng biết. bây giờ, Ám Triều Long Hà Thị Tộc mới là người thắng cuối cùng, bờ Đông Hải bá chủ. Tộc Trường biết rõ. Viên quý nhất tộc cùng cự giải nhất tộc mặc dù bị bội ra khỏi bờ Đông Hải, nhưng bọn hắn việt sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Hai cái này thị tộc thực lực cường đại, nội tình thâm hậu. Một sáng bọn hắn liên hợp lại, đối với ám triều Long Hà thị tộc uy hiếp chính là to lớn. Bởi vậy, tộc trưởng một mực duy trì độ cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ. Người tới. Tộc trưởng trầm rõ quát, thanh âm bên trong mang theo một tia uy nghiêm. Hắn nhất định phải ngay lập tức tìm hiểu tình huống, áp dụng biện pháp, bảo đảm thị tộc an toàn. Rất nhanh, một tên Long Hà chiến sĩ theo bên ngoài gian phòng bảo bảo, trên mặt của hắn mang theo một tia sợ hãi vì một gối xuống trên mặt đất, thở hồng hộp nói ra, tộc trưởng, đại trưởng lão, không xong. tộc trưởng cùng đại trưởng lão liếc nhau, trong lòng đều hiểu, chuyện lần này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. bình tĩnh, chiến sĩ của ta. tộc trưởng quát lớn, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. đợi đến trước mắt tên này, long hà chiến sĩ hơi bình phục hạ cảm xúc về sau, tộc trưởng mới chậm rãi nói, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, để nguyễn như thế sợ hãi. khởi bẩm tộc trưởng, đại trưởng lão, cảm độ trưởng lão hong châu, vái, long hà chiến sĩ cả lăm mà nói trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, không còn nghi ngờ gì nữa bị chuyện phát sinh trước mắt dọa sợ. cái gì? tộc trưởng cùng đại trưởng láo lập tức sắc mặt đại biến, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng cùng kinh ngạc, không hẹn mà cùng hướng phía bên ngoài gian phòng phóng đi. tổ địa của ám triều long hà thị tộc trong cung điện có một chỗ thiên điện, tên là hôn điện. hôn điện là thị tộc trong thần thánh nhất địa phương một trong, cung vụ chính là tất cả thị tộc tất cả cường giả thần thông cảnh bản mệnh ngũ châu. Những thứ này hồn châu trong lần chứa một tia cường giả thần thông cảnh bản mệnh tinh huyết cùng một vách, cùng cường giả thần thông cảnh trạng thái cùng một nhĩ tờ. Cường giả thần thông cảnh trạng thái thân thể ở vào đỉnh phong lúc, hồn châu sẽ tách ra nhàn nhạt vi quang, giống một viên hiếm thấy chất bảo, làm cường giả thần thông cảnh trạng thái thân thể không được tốt, trọng thương hoặc là bệnh nặng lúc, hồn châu rồi sẽ lu mờ ảm đạm, khi mà cường giả thần thông cảnh bất lạc, hồn châu rồi sẽ vỡ vụn ra. Cường giả thần thông cảnh ra ngoài dù lúc, các tộc nhân có thể thông qua hồn châu trạng thái, để phán đoán cái kia tên cường giả thần thông cảnh trạng thái. Bởi vậy Hồn Châu trạng thái không chỉ có là cường giả thần thông cảnh sinh mệnh biểu tượng, cũng là thị tộc an nguy quan trọng ký hiệu. Một tên cường giả thần thông cảnh vẫn lạc, đối với ám triều Long Hà thị tộc mà nói, đều là vô cùng nghiêm trọng đại sự. Thông tin rất nhanh tại thị tộc trong truyền ra, chỉ trong chốc lát, tất cả thị tộc đều biết thị tộc trong một tên cường giả thần thông cảnh vẫn là thông tin. Hồn địa trong, tộc trưởng, đại trưởng lão cùng với đại tế ti tất cả đều trình diện, còn lại mấy tên cường giả thần thông cảnh cũng đều toàn bộ trình diện. Bọn hắn vây quanh ở bản trước, chăm, chăm vào bản thượng viên kia vỡ vụn Châu, từng cái sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hồn Châu vỡ vụn mang ý nghĩa Khảm Độ trưởng lão đã vỡ lạc, đây đối với thị tộc mà nói là một cái đả kích cực lớn. Tộc trưởng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong ánh mắt của hắn lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Đại trưởng lão thì có vẻ hơi thất hồn lạc phách, hắn không thể tin được Khảm Độ trưởng lão vậy mà sẽ vỡ lạc. Mặt của Đại tế Ti thượng mang theo một tia lương trọng, ánh mắt của hắn tại vỡ vụn Hồn Châu thượng dừng lại hồi lâu, dường như đang tìm kiếm cái gì manh mối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại tế Ti trầm giọng tra hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, nhiên là bị biến cố bất tình lính khiếp sợ đến. Tộc trưởng trầm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt hướng phía đại trưởng lão nhìn lại, "Thời khắc này lại trưởng lão, sắc mặt trắng bệ, toàn thân cũng tại run nhẹ nhẹ, rõ ràng bị chuyện này hù dọa." Chương 751, Triệu tập đại quân chương 751, Triệu tập đại quân tộc trưởng sắc mặt âm trầm được giống như năng lực chảy ra nước, cái kia song sắc bén con mắt nhìn chằm chằm đại trưởng lão Noto lực Đồ, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin nghiêm khắc, "Đại trưởng lão, ngươi tới nói một chút, ngươi cái kia bảo bối nhi tử, rốt cục là ở địa phương nào sẽ ra chuyện?" "Xảy ra chuyện sau đó, ngươi lại là làm sao sai khiến Khảm Đồ trưởng lao tiến đến tìm kiếm con trai bảo bối của ngươi?" Tộc trưởng là thị tộc lãnh đạo tối cao nhất người, nắm trong tay tất cả thị tộc quyền sinh sát. Tại thị tộc nội bộ, đại trưởng lão điều động một tên thần thông cảnh trưởng lão ngoài ra ra tìm kiếm con của mình, vốn là một loại thường gặp dân tình lui tới. Tộc trưởng nguyên bản cũng không thèm để ý nhưng mà, sự tình lần này lại náo động lên đại phiến thoái, bởi vì lần này tìm kiếm hành động lại dẫn đến thị tộc một tên thần thông cảnh trưởng lão vỡ lạc, cái này có thể thực sự không phải một chuyện nhỏ, mà là đủ để chấn động tất cả thị tộc sự kiện lớn. Đại trưởng lão Noto lực đồ giờ phút này đã toàn thân ngăn không được địa rung dậy. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái chán lăn xuống tới. Bởi vì hắn nghĩ sai thì hỏng hết, lại nhường thị tộc một tên thần thông cảnh trưởng lao vất lại. Cái này sai lầm thật sự là quá lớn, hắn căn bản không chịu được nổi. Hắn lắp bắp nói, ta, ta nghe người làm trong nhà báo cáo, khẳng thế khôn hôm nay tiến đến cự lãng na giả thị tộc lánh địa run loạn. Hắn đem những gì mình biết tất cả thông tin không giữ lại chút nào mà toàn bộ nói ra, sợ mình lại bởi vì giấu giếm mà gặp nghiêm trọng hơn trừng phạt. Nghe xong Nô tô lực đồ báo cáo, nguyên bản ùn ứa phòng nghị sự trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Sau một lát, một tên trưởng lão đột nhiên phá vỡ trầm mặc, hắn cao mày, trong giọng nói mang theo một tia lo âu và suy đoán. Nghe nói, Cự Lãng Na giả thị tộc trốn xa biển sâu, sau đó, bọn hắn tổ địa đạo bị một đám nhân loại võ giả chiếm lĩnh. Các ngươi nói, đại trưởng lão Nhi Tử có thể hay không tiến về nã gạ thị tộc tổ địa đạo, lục phải nhân loại, bị nhân loại nuốt. Khám đồ trưởng lão thám tính đến thông tin, tiến về nghị cách cứu viện, kết quả lại gặp phải bất ngờ. Nhân loại, đông bộ chiến khu, ha ha. Tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc miệng dương lên, lộ ra một vòng kinh thường cười lạnh, hắn kinh miệt nói ra thừa dịp hải tộc ở giữa nội chiến đều lưu toan thừa lúc vắng mà vào thực sự là không biết tự lượng sức mình những nhân loại này chẳng qua là chút ít không ra gì hạng giá áo túi cơm lại dám mơ ước chúng ta hải tộc địa bàn quả thực là tự tìm đường chết tộc trưởng sắc mặt càng thêm âm trầm hắn đột nhiên vỗ trước mặt bàn đá phát ra một tiếng biết thai nước có gầm nhẹ triệu tập thị tộc đại quân ngày mai đem hòn đảo kia vây quanh trên đảo những cái kia nhân loại một tên cũng không để lại toàn bộ tiêu diệt ta muốn đem thi thể của bọn hắn tất cả đều treo lên thị chúng để bọn hắn hiểu rõ dám đến chúng ta hải tộc địa bàn dương ai Kết cục sẽ có bao nhiêu thảm? Trong giọng nói của hắn tràn đầy sát khí cùng phẫn nộ, phản phất muốn đem những cái kia nhân loại toàn bộ sẽ thành mà nhỏ. Chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh! Chung quanh mấy tên thần thông cảnh trưởng lão nghe được mệnh lệnh của tộc trưởng, trong nháy mắt bị khơi dậy hết lửa giận. Bọn hắn từng cái nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh, trong mắt lóe ra khát máu cam màng, lớn tiếng gào thét, âm thanh chấn động đến tất cả hồn điện cũng hơi rung động. Thanh âm của bọn hắn trong tràn đầy đối với chiến tranh khát vọng cùng đối với nhân loại hận, giống như đã thấy những ngày cuối cùng của nhân loại. Tất cả ám triều Long Hà thị tộc tăng thêm tộc trưởng, đại trưởng lão cùng đại tế thi. Tổng cộng cũng chỉ có 8 tên cường giả thần thông cảnh. Hiện tại, khả Đồ chết đối với tất cả thị tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Khả Đồ không chỉ có là thị tộc tinh anh, càng là hơn tộc trưởng phụ tá đắc lực, hắn bất lạc nhường thị tộc thực lực giảm đi nhiều, cũng làm cho tộc trưởng lựa giận không chỗ phát tiết. Giờ phút này, tất cả thị tộc cũng đắm chìm trong hoàn toàn phẫn nộ cùng báo thù trong không khí, một hồi máu tanh chiến tranh dường như đã không thể tránh né. Chiến tranh lệnh động viên hạ đạt một khắc này, tất cả ám triều Long Hà thị tộc cũng nhanh chóng được bắt đầu chuyển động. Trải qua hơn một tháng nghỉ ngơi lấy lại sức, Ám triều Long Hà thị tộc không chỉ khôi phục nguyên khí, còn thừa cơ chiếm cứ cự lãng Na Dà thị tộc mảng lớn lãnh địa, phạm vi thế lực trên diện rộng phóng đại. Tại đây phiến mới chiếm lĩnh trên lãnh địa, thị tộc tài nguyên đạt được nguồn bổ sung dồi dào, cũng vì tiếp xuống hành động quân sự cung cấp kiên cố vật chất cơ sở. Tại đây hơn một tháng thời gian bên trong, Ám triều Long Hà thị tộc lực lượng quân sự cũng đã nhận được rõ rệt mở rộng. Nguyên bản Tam Thiên Hải Mã kỵ sĩ, trải qua tỉ mỉ huấn luyện cùng tuyển chọn, đã mở rộng đến năm người. Nay năm ngàn Hải Mã kỵ sĩ mỗi một cái đều là trải qua nghiêm ngặt sàng chọn tinh anh chiến sĩ, bọn hắn thực lực đã cùng cự lãng na giả thị tộc chiến sĩ tinh nhuệ tương xứng. Những thứ này hải mã kỵ sĩ tất cả đều là tiên thiên cảnh trở lên võ giả, bọn hắn cơi lấy trải qua đặc thù thuần hóa hải mã, trên mặt biển rong rủi như bay, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Tộc trưởng đứng ở cao cao đài quan sát bên trên, quan sát phía dưới chỉnh tề xếp hàng hải mã kỵ sĩ đoàn, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trong lòng của hắn hiểu rõ, này 5.000 tên hải mã kỵ sĩ chỉ là bắt đầu, ám triều long hà thị tộc tiềm lực còn xa xa không có khai của ra. Dựa theo hiện nay phát triển tốc độ. Nhiều nhất trong 3 năm, thị tộc đều có lòng tin đem Hải Mã Kỵ Sĩ đoàn quy mô mở rộng đến vào người. Đến lúc đó, Ám Triều Long Hà thị tộc sẽ thành danh xứng với thực bờ Đông Hải bá chủ, không người năng lực địch. Tộc trưởng trong ánh mắt lóe ra giá tâm cùng quyết tâm, hắn tin tưởng, chỉ cần thị tộc trên dưới không ngừng nỗ lực, cái mục tiêu này nhất định có thể thực hiện. Mà trước mắt trận chiến tranh này, đúng là bọn họ bước về phía bá chủ con đường bước đầu tiên. Ngay tại Ám Triều Long Hà thị tộc khua chiêng gõ trống mà triệu tập đại quân, chuẩn bị khí thế hung hăng tiến về Mịch La Đảo phát động công kích thời điểm, Hàn Lâm đã lặng yên không một tiếng động đi tới tổ địa ám triều Long Hà thị tộc vùng trời. Hắn ở trên cao nhìn xuống, mắt sáng như lốp địa phủ khám lây dưới chân kia sóng lớn, sóng bạc bước lên mặt biển, sóng biển từng đợt nối tiếp nhau mạnh mẽ bước bên bờ đá ngầm, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, phảng phất đang hướng hắn biểu thị công khai lấy biển cả uy nghiêm cùng không thể xâm phạm. Hàn Lâm nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Hắn biết rõ, tại đây mêng mông vô ngần trong biển rộng cùng hải tộc tác chiến, chính mình đầu tiên đều mất đi điều lợi hữu thế. Hải tộc là chúa tể của hải dương, bọn hắn đối với vùng biển này hiểu rõ như lòng bàn tay, tiến thoái tự nhiên, muốn đánh thì đánh, muốn chạy trốn liền chạy, như cá gặp nước, chỉ cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Nhưng mà chính mình muốn cùng hải tộc chính diện giao phòng, nhưng lại không thể không xâm nhập hải dương, ở chỗ nào sâu thẳm khó lượng, cuộn cuộn sóng ngầm bên trong biển sâu triển khai chiến đấu, này không thể nghi ngờ đem đứng trước rất nhiều gian nan hiểm trở, mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nhưng Hàn Lâm trên mặt rất nhanh lại lộ ra một vòng vẻ kiên nghị, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, thẩm nghĩ điểm khó khăn này có lẽ có thể ngăn cản tiên thiên cảnh đại quân để bọn hắn lực bất tòng tâm nhưng với ta mà nói cũng bất quá là một bữa ăn sáng vừa dứt lời hàn lâm sau lưng tử vong cánh chim trong nháy mắt quang mang lói lên lập tức lặng yên biến mất không thấy gì nữa giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng đúng lúc này thân ảnh của hắn đột nhiên trầm xuống giống một quả tử trên trời dáng xuống đả tháo mang theo không có gì sánh kịp tốc độ cùng lực lượng thẳng tắp hướng lây dưới chân hải dương bay đi chỉ nghe phủ phù một tiếng vang thật lớn bọn nước văng khắp nơi hàn lâm thân ảnh trong nháy mắt chui vào kia sóng lớn mặt biển trong trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi chương 752, phát hiện chương 752, phát hiện đối với tiên tiên cảnh võ giả mà nói, bọn hắn đã có thể bằng vào một ngụm tiên tiên chân khí, tại dưới nước thời gian dài nín thở, này bản thân liền là một loại phi phàm năng lực. Nhưng mà, làm võ giả bước vào thần thông cảnh về sau, bọn hắn đối với môi trường thích ứng năng lực càng là hơn đạt đến khiến người ta kinh ngạc trình độ. Môi trường đối với như vậy tồn tại cường đại mà nói, đã rất khó cấu thành tính thực chất uy hiếp. Hàn Lâm là cường giả thần thông cảnh, năng lực của hắn càng là hơn vượt xa thường nhân. Hắn không chỉ có thể bằng vào cường đại sinh mệnh lực cùng thần thông, tại dưới nước thời gian dài đến thở, Càng đã có thể bằng vào lặn ra tại dưới nước tiến hành hô hấp, dường như một cái chân chính ngư mở dạng, có thể tại dưới nước tự do tự tại hoạt động, thời gian dài ở tại trong nước mà không cần lo lắng hít thở không thông nguy hiểm. Về phân biển sâu kia to lớn thủy áp, đối với Hàn Lâm mà nói, càng là hơn như là không có gì bình thường, căn bản là không có cách đối với hắn cấu thành bất kỳ trở ngại nào. Thân thể hắn giống như đã cùng vùng biển này hòa làm một thể, bất kể bao sâu hải vực, hắn đều có thể nhẹ nhàng như thường mà xuyên toa trong đó. Làm Hàn Lâm bước vào biển sâu, hắn bắt đầu chậm rãi thích ứng lấy hoàn cảnh xung quanh đấy biển thế giới mặc dù đối với hắn ảnh hưởng rất nhỏ nhưng dù sao vẫn là cùng lục địa có khác biệt rất lớn. Nơi này quang tuyến tối tăm, tầm mắt nhận cực lớn hạn chế, bốn phía dòng nước cũng càng thêm chảy xiết phức tạp. Những thứ này cũng cho hắn di động cùng chiến đấu mang đến nhất định tiêu chiến. Nhưng hắn bằng vào cường đại năng lực nhận biết cùng thần thông, rất nhanh liền thích ứng loại hoàn cảnh này. Hắn có thể bén nhạy cảm giác được dòng nước biến hóa, sử dụng dòng nước lực lượng đến phụ trợ chính mình di động, xứ chính mình tại dưới nước hành động càng thêm linh hoạt hiệu suất cao. Cho dù ai nhìn thấy hắn, đều sẽ cho là hắn là một tên hải tộc mà không phải người loại, căn cứ thập dữ quân tình báo. Tổ địa của ám triều Long Hà thị tộc đều ở phụ cận đây. Nghe nói, cái này thị tộc bộ lạc dân số số lượng hàng trăm ngàn, quy mô đã cùng một tòa thành trấn không trên ngợi nhiều, nhiều. Theo lý thuyết hẳn là rất dễ dàng có thể tìm thấy mới đúng. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy tư, ánh mắt ở đáy biển đoạn liếc nhìn, tìm kiếm lấy mục tiêu. Đáy biển thế giới một mảnh u ám, nhưng ánh mắt của Hàn Lâm lại như là xuyên thấu hắc ám lợi kiếm, rõ ràng bắt giữ lấy hết thể trung quanh. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị một chỗ hùng vĩ cảnh tượng hấp dẫn. Tại cách đó không xa đáy biển, một tòa uy nga cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống một tòa đáy biển thành lũy. Đứng sừng sững ở hác cám bên trong biển sâu. Cung điện lối kiến trúc xưa cũng mờ úa, tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí, giống như tố nói cái này thị tộc lịch sử lâu đời cùng cường đại nội tình. Vây quanh tòa này rộng lớn cung điện, còn có vô số tất cả lớn nhỏ đáy biển kiến trúc, chúng nó xen vào nhau tinh tế mà phân bố tại cung điện trung quanh, tạo thành một cái khổng lồ đáy biển bộ lạc. Những kiến trúc này phong cách khác nhau, có giống vỏ sò so loại mượt mà, có thì tượng san hô giống nhau phức tạp, còn có tựa ốc biển giống nhau xoắn ốc lên cao, tràn đầy hải dương đặc sắc. Những kiến trúc này trong lúc đó, có từng đầu đáy biển thông đạo tương liên phảng vất là từng cái phồn hoa quảng trường, bên trong thỉnh thoảng có hải tộc thân ảnh xuyên toa lui tới, có vẻ mười phần náo nhiệt. Hàn Lâm thấy cảnh này, trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút. Nay tổ địa của Ám triều Long Hà thị tộc quả nhiên như tình báo nói, quy mô hùng vĩ, công trình hoàn mỹ, hoàn toàn không như một cái bình thường thị tộc bộ lạc, mà là một tòa chân chính đáy biển thành trấn Cùng lúc đó, tại khoảng cách tòa này đáy biển thành thị cách đó không xa, một cỗ sát khí ngất trời như là mưa to gió lớn loại cuốn theo tất cả, trong nháy mắt phá vỡ đáy biển yên tĩnh. Lùng sát khí này mãnh liệt, giống như ngay cả trùng quanh sóng ngầm đều bị đánh sôi trào mãnh liệt, nước biển tại vô hình sát ý xâm nhiễm dưới, dường như cũng bị nhiễm lên một tầng màu máu, cho người ta một loại buồn trốn, như Lâm Đại Địch cảm giác. Trung quanh sinh vật biển bị cố này sát khí cả kinh chạy trốn tứ phía, ngay cả đáy biển nham thạch cũng phảng phất đang run nhẹ nhẹ, tất cả đáy biển thế giới cũng bao phủ tại một loại căng thẳng mà đè nén trong không khí. Đây là ám triều Long Hà thị tộc đang tập kết đại quân. Hàn Lâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua nước biển, hướng phía lùng sát khí này đầu nguồn nhìn lại, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Hắn vốn cho là, Ám Triều Long Hà Thị tộc tại Khảm Đồ vừa mới vẫn là không lâu, hẳn là sẽ có một quãng thời gian hỗn loạn cùng điều chỉnh. Nhưng không ngờ rằng động tác của bọn hắn vậy mà như thế nhanh chóng, giống như Khảm Đồ chết chỉ là một cái tín hiệu, Ám Triều Long Hà Thị tộc thật giống như đã trước giờ nhận được thông tin, bắt đầu đều đâu vào đấy triệu tập đại quân, chuẩn bị phát động một hồi đại quy mô tiến công. Hàn Lâm lông mày chăm chú nghe lại, trong lòng âm thầm suy tư, bọn hắn tập kết đại quân mục tiêu lẽ nào là Mịch La Đạo? Hay là nói, bọn hắn đã đã nhận ra ta tồn tại, chuẩn bị đối với ta phát động công kích? Sau một lát. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thoải mái nụ cười. Hắn tất nhiên đã chủ động tới đến tổ địa của Ám Triều Long Hà Thị Tộc. Như vậy cái này Thị Tộc vận mệnh liền đã bị triệt để khóa chặt. Bọn hắn kết cục đã được quyết định từ lâu. Bất kể Ám Triều Long Hà Thị Tộc dễ dùi như thế nào, làm sao phản kháng, đều không thể sửa đổi bọn hắn sắp gặp phải hai họa ở đầu. Hàn Lâm trong ánh mắt lóe lên một kia lạnh lẽo sắc ý. Hắn đột nhiên quay người lại, thay đổi phương hướng, hướng phía kia sát khí ngút trời địa phương nhanh chóng bơi đi. Thân ảnh của hắn ở trong nước vạch ra từng đạo rõ ràng vĩ đạo, như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt biến mất tại biển sâu trong bóng tối. Lần này. Hắn không chỉ muốn diệt sát tám triều Long Hà thị tộc cao cấp chiến lược cùng tinh nhuệ sĩ tốt, còn muốn đem cái này thị tộc hơn 10 vạn tộc nhân, toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại. Vợ Đông Hải đã là nhân tộc ta cương vực, bất kỳ cái gì hải tộc dám can đảm bạo phạm, cũng sẽ chết không có chỗ trôn, ngay cả linh hồn, ta cũng sẽ không bỏ qua. Hàn Lâm trong lòng tràn đầy kiên định tín nghiệm cùng sát ý vô tận, thanh âm của hắn dưới đáy lòng vây vẩn, trên mặt hiện ra thẳng tiến không lùi quyết tâm. Rất nhanh, ánh mắt của Hàn Lâm trong xuất hiện một mức chấn động lòng người hí Tại cách đó không xa đấy biển, lấy ngàn mà tính sóng ngầm Long Hà kỵ sĩ đoàn chính chỉnh tề mà sắc hàng. Bọn hắn cơi lấy cường đại hải mã, khí thế hùng hổ, giống như tùy thời chuẩn bị phong tới chiến trường. Mà ở những kỵ sĩ này đoàn trung quanh, còn có hàng vạn sóng ngầm Long Hà bộ binh quân đoàn, bọn hắn cầm trong tay các loại vũ khí, bày trận chỉnh tề, sát khí đằng đằng. Hàn Lâm hơi sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ám triều Long Hà thị tộc chỉ có hơn 10 vạn nhân khẩu, lại lại có khổng lồ như vậy quân đội. Ba vạn đại quân, trong đó còn bao gồm 5000 hải mã kỵ binh, chuyện này ý nghĩa là tiếp cận 30 nhân khẩu đều là quân đội. Dạng này tỷ lệ, dùng cực kỳ hiếu chiến để hình dung vậy không chút nào quá đáng bọn hắn đem phần lớn nhân lực cùng tài nguyên cũng đầu nhập vào lực lượng quân sự kiến thiết trong này không chỉ cho thấy bọn hắn cường đại thực lực quân sự vậy ám hiệu bọn hắn đối ngoại phóng đại dã tâm cùng quyết tâm Hàn Lâm ánh mắt tại những này quân đội thượng đã qua trong lòng Lâm thầm ước định lấy bọn hắn thực lực những thứ này hải mã kỵ sĩ đoàn cùng bộ binh quân đoàn mỗi một cái đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện chiến sĩ lực chiến đấu của bọn hắn không dùng kính cường nhất là những kia hải mã kỵ sĩ bọn hắn cơi lấy hải mã không chỉ tốc độ nhanh với lại lực lượng cường đại có thể tại dưới nước linh hoạt cơ động là hải chiến bên trong quan trọng lực lượng mà bộ binh quân đoàn thì lại lấy số lượng thủ thắng Bọn hắn trận hình nghiêm chỉnh, phối hợp ăn ý, một sáng phát động công kích, chính là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Nhìn tới ám triều Long Hà thị tộc vì hành động lần này, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn đối với lần này chiến tranh coi trọng trình độ có thể thấy được luôn luôn. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lẽo qua mang, khỏe miệng cũng không khỏi hiện ra một vòng trào phúng loại độ cười, hắn không biết, làm nhánh đại quân này bị chấn áp đến Phật cốt chấn ma Thác, tại cương ép độ hóa lúc, có hay không còn có thể giữ hiện tại loại trạng thái này, nghĩ đến đây Hàn Lâm không khỏi tâm niệm khẽ động, mười tần phật cốt chấn ma tháp lập tức hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Đi! Hàn Lâm đem trong tay bảo tháp hướng phía xa xa đại quân ném một cái, sau đó trong tay lại cầm một viên linh đan, chậm rãi hướng phía đại quân tới gần. Chương 753, tộc trưởng chương 753, tộc trưởng phật cốt chấn ma tháp bị Hàn Lâm ném ra ngoài, ở dưới sự khống chế của hắn, theo sóng biển pháp lồng, chậm rãi hướng phía ám triều Long Hà thị tộc đại quân lướt tới. Giờ phút này, ám triều Long Hà thị tộc tộc trưởng đứng ở cao cao trên đống ngầm, khí phách phơn chấn, ánh mắt sáng ngời có thần. Hắn nhìn sắp xếp thành chỉnh tề đội ngũ ba vạn đại quân khắp khuôn mặt là vẻ tự đắc, những thứ này Long Hà chiến sĩ từng cái người khoác cứng rắn dắp xác cầm trong tay vũ khí sắc bén, khí thế như hồng, giống như tùy thời đều có thể phóng tới chiến trường, đánh đâu thắng đó. ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Ám Triều Long Hà thị tộc thực lực đều đã hoàn toàn khôi phục lại, thậm chí vượt qua đỉnh phong thời kỳ. đây hết thảy đều là vì chúng nó thị tộc chiếm cứ bờ Đông Hải, kia phiến Hải bực tài nguyên phong phú, tôn cá đầy kho, vô số chất bảo, là thị tộc không ngừng lớn mạnh cung cấp liên tục không ngừng lực. tương lai Ám Triều Long Hà thị tộc nhất định sẽ cùng cự lãng Na thị tộc mạnh mẽ như nhau không muốn cho so nó còn càng thêm cường đại. Tộc trưởng thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe ra kiên định mà ánh sáng nóng rực, mang giống như đã thấy thị tộc tương lai huy hoàng. Ngay tại tộc trưởng đắm chìm trong mỹ hảo ước mơ trong lúc, phật cốt chấn ma tháp đã lặng yên đồng bệnh đến phía trên đại quân. Theo Hàn Lâm pháp lực liên tục không ngừng mà đưa vào, chấn ma tháp dần dần tách ra chói mắt kim sắc quang mang, quang mang kia càng ngày càng sáng, càng ngày càng thịnh, phản vật đang đấy biển dâng lên một vòng lộng lây thái dương, chiếu sáng tất cả hải bực. Với lại, theo chấn ma tháp càng lúc càng lớn, mười tầng cửa tháp đều mở, một cú kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bạo phát ra như là một đầu vô hình cự thủ, đem ám triều Long Hà thị tộc đại quân toàn bộ bao phủ. Long Hà các chiến sĩ kinh hãi dây rủa lấy, cố gắng thoát khỏi cỗ này hấp lực cường đại, nhưng bọn hắn càng dãy rủa, hấp lực đều càng mạnh, phản phất muốn đem bọn hắn tính cả tất cả biển cả cùng nhau thôn vệ. Ba vạn đại quân, như là bị vô hình cự thủ chăm chú nắm lấy, không có chút nào sức chống cự mà bị chấn ma pháp hút vào chấn áp. Nguyên bản yên náo đáy biển doanh trại trong nháy mắt trở nên chóng dũng, chỉ còn lại mấy tên thần thông cảnh ám triều Long Hà thị tộc trưởng lão, còn đang ở liều mạng chống cự. Thân thể của bọn hắn tại hấp lực cường đại trong run rẩy kịch liệt giáp xác bị kim sắc quang mang chiếu dọi được sáng trưng, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng không căng lòng. Lúc này, bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao cự lãng na giả thị tộc sẽ chủ động bỏ cuộc bờ Đông Hải bá chủ vị trí, cả tộc trốn xa biển sâu. Loại này có thể diệt đi một cái thị tộc tất cả đại quân tinh nhuệ lực lượng, bọn hắn không cần nói, gặp qua, ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua. Ta, ta không kiên trì nổi. Một tên tu vi hơi thấp thần thông cảnh Long Hà trưởng lão mặt mũi tràn đầy đau khổ thần sắc, lớn tiếng quát tầm lên. Thanh âm của hắn ở trong nước biển có vẻ đặc biệt chói tai, phản phất là kêu lên tuyệt vọng. Thân thể hắn tại run rẩy kịch liệt, giáp sát thượng đã xuất hiện nhỏ xíu vết rách, đó là bị cường đại hấp lực chèn ép dấu vết. Sau một khắc, người trưởng lão này vậy theo không ngừng tăng cường hấp lực, thân thể không tự chủ được hướng phía trên đỉnh đầu nguyên nga bảo tháp bay đi. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền bị tuyệt vọng thay thế. Hắn biết mình đã không cách nào đào thoát cố lực lượng này không chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút vào kia thần bí chấn ma tháp trong. Là ai? Người đây là đang cùng toàn bộ hải tộc la địch, cái khác thị tộc sẽ không bỏ qua người. Ám triều Long Hà thị tộc tộc trưởng bất lực côn nói. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, theo đắc chí vừa lòng đến tuyệt vọng bất lực, kiểu này tương phản to lớn nhường hắn dường như không thể nào tiếp thu được. Thân thể hắn tại run rẩy kịch liệt, ánh mắt bên trong tràn đầy cứu hận, phẫn bất muốn đem địch nhân trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, phẫn nộ của hắn đồng thời không có thay đổi cái gì. Chấn ma tháp hấp lực còn tại không ngừng tăng cường, kim sắc quang mang giống như nước thủy triều vào tới, đưa hắn cùng mấy người trưởng lão khác vậy dần dần bị phủ. Thân thể của bọn hắn tại quang mang trong trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị hoàn toàn hút vào chấn ma tháp trong. Đáy biển doanh trại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại tòa Kiên Nguy Nga Bảo Tháp lặng lặng mà đứng sừng sững ở trong nước biển. Long Hà thị tột tộc trưởng từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, giống như vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử kiếp nạn. Hắn nhìn về phía đỉnh đầu đã đóng lại tất cả cửa tháp trấn ma tháp, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tòa Kiên Nguy Nga Bảo Tháp phạm vật là một tòa không thể vượt qua núi cao, đem bọn hắn tất cả hy vọng cũng ép tới bờ nát. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa duy nhị tồn tại đại trưởng lão, trong mắt hiện ra một vòng không hiểu thân sắc, đó là phức tạp tâm tình xen lẫn, kinh ngạc, hoài nghi, thậm chí là gết Ám triều Long Hà thị tộc Tam Cự Đầu, tộc trưởng, đại tế ti cùng đại trưởng lão, dường như tất cả mọi người cho rằng cái bài danh này là dựa theo ba người thực lực tới phân chia. Tộc trưởng thực lực mạnh nhất, tiếp theo là đại tế ti, cuối cùng mới là đại trưởng lão. Tiểu này nhận biết tại thị tộc trong đã thâm căn cố đế, không người nghi vấn. Nhưng mà từ hôm nay lần này đột nhiên xuất hiện tai nạn đó có thể thấy được, đại trưởng lão Nô tô lực đổ thực lực lại ở xa đại tế ti trí thượng. Rốt cuộc đại tế ti đều bị tòa kia quỷ dị tháp hút vào, mà đại trưởng lão Nô tô lực đổ lại kiên trì được. Này không chỉ có là thực lực thể hiện càng là đối với sinh tử không chế, tộc trưởng trong lòng không khỏi nổi lên một tia đắng trác, ý hắn biết đến chính mình đối với trong tộc lực lượng phán đoán, có thể một mực tồn tại to lớn lợi lạc. Đáng tiếc, chỉ có 5 cái vị trí. Hắn Lâm đứng ở cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng quét mắt hiện trường. Tộc, tộc trưởng. Đại trưởng lão Noto lực đồ một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, đôi rồi hướng phía bốn phía nhìn lại. Trước đó tất cả phát sinh quá đột nột, nhưng hắn căn bản không có kịp phản ứng. Cho tới bây giờ, hắn cũng cho rằng trước đó phát sinh tất cả tất cả đều là ảo giác. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ giống như sau một khắc liền sẽ bị tòa kia thần bí bảo tháp hút đi. Tộc trưởng hư lệnh một tiếng, ánh mắt như đao đảo qua Nô tô lực đồ. Nô tô lực đồ thân làm đại trưởng lão, lại che giấu tu vi của mình, này rõ ràng là dậy dối tư tâm. Tộc trưởng trong mắt lóe lên một tia hà mang, nhưng hắn cũng biết, hiện tại còn không phải thế sao truy cứu đại trưởng lão lúc. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, cự lãng na giả thị tộc vì sao tự nguyện bỏ cuộc bờ Đông Hải bá chủ vị trí, cũng muốn trốn xa biển sâu rồi. Ám triều Long Hà thị tộc tộc trưởng đứng ở chống đáy biển trong doanh địa, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng cũng phẫn nộ thị tộc tất cả cao cấp chiến lược cùng tinh nhuệ nhất đại quân ngay một khắc này bị một hốt gọn ba vạn đại quân đã từng là bọn hắn thị tộc kiêu ngạo là bọn hắn sương bá bờ Đông Hải nền tảng bây giờ lại tan thành mây khói tính cả năm tên thần thông cảnh trưởng lão cùng nhau bị tòa kia thần bí chấn ma tháp cắn nuốt không còn một mảnh đây là một cái bẫy tộc trưởng lòng đang dỉ máu thanh âm của hắn ở trong nước biển quanh quẩn tràn đầy đau khổ cùng không cam lòng Ý hắn biết đến đây hết thề từ vừa mới bắt đầu chính là một hồi tỉ mỹ bẫy kế âm nhu, mà bọn hắn lại không hề phát hiện từng bước một đi vào cả bẫy tự tin của bọn hắn giá tâm của bọn hắn cuối cùng cũng hóa thành bọn nước. Ba vạn đại quân cứ như vậy tan thành mây khói, lại thêm năm tên thần thông cảnh trưởng lão, lần này, ám triều long hà thị tộc cho dù còn có thể bảo lưu lại đến, vậy ít nhất phải bỏ ra tới thiên năm đến khôi phục nguyên khí. Nay không bèn vẹn là tổn thất binh lực, càng là hơn mất đi thị tộc hạch tâm lực lượng, mất đi tương lai hy vọng. Tộc trưởng ánh mắt hướng phía ám triều long hà thị tộc tộc địa nhìn lại, nào còn có hơn 10 bạn tộc nhân, bọn hắn mới là tất cả thị tộc toàn bộ, chỉ cần có thể bảo toàn bọn hắn, ám triều long hà thị tộc, tương lai chưa hẳn không thể ngóc đầu trở lại. Chúng ta nhất định phải lui vào biển sâu, đây là đường ra duy nhất. Tộc trưởng thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Hắn hiểu rõ, nếu như lúc này còn không lùi vào biển sâu, loại kia lợi bọn hắn cũng chỉ có tất cả thị tộc hủy diệt. Biển sâu mặc dù nguy hiểm, nhưng ít ra còn có thể cho bọn hắn lưu lại một chút hy vọng sống, để bọn hắn có cơ hội lại lần nữa đứng lên. Tộc trưởng ánh mắt lần nữa rơi vào tòa kia nguy nga chấn ma tháp bên trên, trong mắt của hắn hiện lên một tia cự hận. Hắn hiểu rõ, trang hai nạn này phía sau màn hát thủ, chính là cái đó thần bí hà lâm. Hắn xin thề, một ngày nào đó hắn sẽ quay về tìm về mất đi tất cả. Nhường những kia làm hại bọn hắn thị tộc người trả giá đắt. Nô tô lực đồ, ta hiện tại tướng tộc trưởng vị trí chuyển cho ngươi, ta lệnh cho ngươi ngay lập tức trở về thị tộc, dẫn đầu tất cả tộc nhân trốn xa biển sâu. Dù là biến thành biển sâu những kia đại thị tộc phụ thuộc cũng muốn nhường ám triều Long Hà thị tộc sinh tồn được. Tộc trưởng theo trên tay cởi ra một chiếc nhẫn, ngày mai chiếc nhẫn áp dụng biển sâu bảy loại cực kỳ chân quý vật liệu luyện chế mà thành, đại biểu cho ám triều Long Hà thị tộc tộc trưởng tộc, tộc trưởng, Nô tô lực đồ chừng to mắt. Trầm trầm vào tộc trưởng đưa tới thất thải trách nhẫn, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Hắn không ngờ rằng, di vãng tha thiết ước mơ nguyện vọng, tại thời khắc này đột nhiên thực hiện. Vậy, vậy tộc trưởng ngươi đây? Nô tô lực đồ kích động tiếp nhận trách nhẫn, theo bản năng vẫn đạo, tộc trưởng trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, chỉ chỉ trên đỉnh đầu vẫn đang tản ra kim sắc phật quang chấn mắt tháp. Nói ra, có như vậy pháp bảo nhân, ngươi cho rằng hắn sẽ để cho chúng ta tất cả thị tộc cả an toàn rút lui sao? Ta lưu lại ngăn cản hắn, ngươi mau chóng trở về tộc đàn, vứt bỏ lá ấu, chỉ đem trắng liên, vứt bỏ tất cả tài vật. Ta cho ngươi tối đa là một khắc đồng hồ thời gian, ngươi nhớ kỹ, trốn không phát, chúng ta tất cả thị tộc liền bị diệt tộc. Tộc trưởng nặng nghề để lại Nô tô lực đồ bà bay, vẻ mặt ngưng trọng nói, tất cả thị tộc về sau đều giao cho ngươi. Dứt lời, tộc trưởng dứt khoát quyết nhiên hướng phía trên đỉnh đầu phật cốt chấn ma tháp phóng đi. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình công kích món pháp bảo này, như vậy chủ nhân của nó đều nhất định sẽ hiền thân. Nô tô lực đồ vẻ mặt kinh ngạc, chăm chăm vào tộc trưởng bóng lưng, hắn tựa hồ có chút đã hiểu tộc trưởng vừa nãy những lời đó ý nghĩa. lập tức, Nô tô lực đồ hít sâu một hơi, thuận tay giữ chặt một tấc hải mã, đi lên. Nhanh chóng hướng phía tộc địa phóng đi. Chương 754, thoát khỏi chương 754, thoát khỏi đại tế ti cùng một đám trưởng lão bị tù, tộc trưởng một mình loãn hậu, tất cả thị tộc cũng chỉ có ta một tên cường giả thần thông cảnh. Nô Tô lực đồ nhanh chóng hướng phía tộc địa phóng đi, thân thể hắn ở trong nước biển bạch ra từng đạo bọt màu trắng, tốc độ nhanh chóng, phản phất muốn đem nước biển cũng xé rách. Trong đầu của hắn không ngừng vang vọng những lời này, mỗi một chữ cũng như là trọng truy, gõ chung hắn trái tim. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày như vậy. Cho tới nay, hắn cũng giấu đi thực lực chân thật của mình, khiêm tốn làm việc chính là vì chờ đợi một cơ hội. Hôm nay, cơ hội này rốt cuộc đã đến. Đại tế ti cùng các trưởng lão bị tòa kia thần bí trấn ma tháp cầm tù, tộc trưởng một mình bành hầu, tất cả thị tộc cao cấp chiến lực dường như thứ bị thiệt hại hầu như không còn. Giờ khắc này, hắn đã trở thành thị tộc trong duy nhất cường giả thần thông cảnh, cái này khiến hắn có một loại trước nay chưa có khống chế cảm giác. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra các loại hình tượng, có quá khứ hằn nhẫn, có hiện tại kỳ ngộ, càng có tương lai dạ thâm. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định qua màn, hắn hiểu rõ, chính mình nhất định phải bắt lấy cơ hội này, là thị tộc, cũng vì chính mình mở một cái con đường mới, ta nhất định phải nhanh về đến tộc địa, ổn định tình hình, tổ chức may mắn còn sống sót tộc nhân. Nô tô lực đồ thầm nghĩ trong lòng, tốc độ của hắn nhanh hơn, phản phất muốn đem tất cả lực lượng cũng tập trung tại thời khắc này, xông phá tất cả trở ngại, về đến tộc địa. Nô tô lực đồ xông vào tổ địa trong cung điện, tòa này rộng lớn cung điện, là ám triều Long Hà thị tộc tụ tập toàn tộc đứng đầu nhất thợ khéo, sử dụng vô số chân quý bảo vật, theo tốn hơn 3 tháng xây dựng lên. Cung điện mỗi một gạch mỗi một ngói, cũng tụ tộc trí tuệ con người cùng tâm huyết, nguyên bản. Bọn hắn cho rằng nơi này sẽ trở thành ám triều Long Hà thị tộc vinh quang nơi, chứng kiến lấy thị tộc phồn bình cùng thịnh. Nhưng mà, bây giờ lại muốn đem nơi này bướp bỏ, đây không thể nghi ngờ là đối với tộc nhân tình cảm to lớn đã kích, cũng làm cho Nô Tô Lực Đồ trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không muốn. Trong cung điện, tinh mỹ điêu khắc, lộng lấy bảo thạch, phù văn cổ xưa, cũng như nói ám triều Long Hà thị tộc đã từng huy hoàng. Nô Tô Lực Đồ ánh mắt đảo qua đây hết thảy, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi chua xót, cũng không biết nơi này cuối cùng sẽ tiện nghi cái nào thị tộc. Trong lòng của hắn thở dài, thanh âm bên trong mang theo một tia đăm chất. Hắn biết rõ, tòa cung điện này một sáng bị vứt bỏ, chẳng mấy chốc sẽ bị cái các Tham Lam thị tộc chiếm cứ, biến thành bọn hắn mới lãnh địa. Rất nhanh, nô tô lực đồ đi tới cung điện chỗ cao nhất, một tòa nguy nga tháp lâu. Trong lầu tháp, một tòa xưa cũ trung tính tính mà đứng sừng sững lấy, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Tòa này cổ chung là một kiện tam gia bảo vật, tên là Hoán Linh Chung. Nó tiếng chuông có thể ở trong nước truyền bá được rất rất xa, xuyên thấu nước biển trở ngại, chuyển khắp tất cả thị tộc lãnh địa. Bao nhiêu cái tiếng chuông đại biểu cho nghĩa là gì? Ám triều Long Hà thị tộc mỗi một vị tộc nhân đều hiểu rõ, như lòng bàn tay. Đây là trải qua vô số năm tháng, truyền thừa đến đây cổ lão tín hiệu hệ thống, là thị tộc tại thời khắc nguy cấp dùng để tập kết tộc nhân cuối cùng thủ đoạn. Nô Tô lực đồ hít sâu một hơi, bình phục một chút nội tâm ba động. Hắn hiểu rõ, tiếp xuống mỗi một bước cũng cực kỳ trọng yếu. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, cầm thật chặt hoán linh trung đũa đồng hồ. Theo hắn lực lượng rót vào, đũa đồng hồ bắt đầu có hơi rung động, giống như cảm nhận được chủ nhân quyết tâm. Đang, tiếng thứ nhất tiếng chuông vang lên, du dương mà âm trầm âm điệu ở trong nước biển nhanh chóng quét tán, quân tại mỗi một cái góc. Các tộc nhân nghe được này thanh âm quen thuộc, trong lòng lập tức đã hiểu có lớn chuyện phát sinh. Đang, đang, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba tiếng trung đúng lúc này vang lên. Mỗi một thanh cũng như là trọng truy, gọi lấy các tộc nhân trái tim. Nô tô lực đồ trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn hiểu rõ, này ba tiếng tiếng trung mang ý nghĩa thị tộc sắp đứng trước nguy cơ trước đó chưa từng có. Tất cả tộc nhân nhất định phải ngay lập tức tập kết, chuẩn bị ứng đối. Theo cuối cùng một tiếng tiếng trung dư âm dần dần tiêu tán. Tất cả trong cung điện cũng tràn ngập một loại căng thẳng mà nghiêm túc bầu không khí. Các tộc nhân theo bốn phương tám hướng chạy đến. Trên mặt của bọn hắn mang theo hoài nghi, lo âu và kiên định. Chín tiếng trung vang, mang ý nghĩa đã xảy ra có thể diệt đi tất cả sóng ngầm Long Hà chủng Tộc Đại Ai Nạn. Tất cả mọi người nhất định phải ngay đầu tiên tập hợp, nghe theo Tộc trưởng sắp đặt. Nô Tô Lực Đồ đứng ở trên lầu tháp, ánh mắt kiên định quét mắt phía dưới tộc nhân. Hắn hiểu rõ, từ giờ khắc này, hắn không chỉ có là chính mình, càng là hơn tất cả thị tộc hy vọng. Thị tộc gặp được đại địch. Nô Tô Lực Đồ đứng ở trên lầu tháp, từ trên cao nhìn xuống quan sát lít nha lít nhít tộc nhân, thanh âm của hắn ở trong nước biển quanh quẩn, tràn đầy lực lượng cùng cảm giác của anh hắn dùng hết toàn lực phát ra gào thét, thanh âm bên trong mang theo một kia run rẩy, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. đại tế ti cùng tất cả trưởng lão bị cầm tù, tốc trưởng một mình ngăn cản đại địch đoản hậu, từ giờ trở đi, ta sẽ thành ám triều long hà thị tộc mới tộc trưởng. theo lời của hắn rơi xuống, tất cả trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, các tộc nhân ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng bất an. giữ lời, nô tô lực đồ chậm rãi giơ tay lên, hướng mọi người biểu hiện ra trên tay hắn mang thất bảo chỉ hoàn. ngày mai chiếc nhận ở trong nước biển lóe ra ánh sáng lưu hòa, phía trên khảm nạm lấy 7 viên khác nhau vào thạch, mỗi một khỏa cũng đại biểu cho một loại lực lượng cường đại. Đây là đại biểu tộc trưởng quyền lợi Thái Vật, tất cả ám triều Long Hà thị tộc tộc nhân đều hiểu rõ, chỉ có tộc trưởng mới có tư cách đeo này mai chấp nhẫn. Nhìn thấy này mai chấp nhẫn, các tộc nhân trong lòng nhiều một tia an tâm, bọn hắn hiểu rõ, nô tô lực đồ đã được đến tộc trưởng tán thành, hắn chính là bọn hắn hy vọng mới. Hiện tại, ta vì tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc thân phận tuyên bố thứ một cái mệnh lệnh, tất cả mọi người, chỉ có tam thập tức thời gian chuẩn bị, chúng ta muốn nhanh chóng rút lui, trốn vào biển sâu. Nô tô lực đồ cổ hạp quát, trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng cùng chân thật đáng tin. Hắn hiểu rõ, thời gian chính là sinh mệnh mỗi kéo dài một khắc, nguy hiểm đều tăng thêm một phần. hắn nhất định phải đường các tộc nhân mau chóng hành động, thoát khỏi cái địa phương nguy hiểm này. Không muốn mang theo nặng nghề tài vật, chỉ mang theo thức ăn cần thiết, còn có người nhà của các ngươi. Nô tô lực đồ tiếp tục la lớn, thanh âm của hắn ở trong nước biển quanh quẩn, mỗi một chữ cũng rõ ràng truyền vào các tộc nhân trong hai. Hắn biết rõ, tại loại này tình huống khẩn cấp hạng, bất kỳ cái gì không cần thiết gánh bắt cũng có thể trở thành trở ngại bọn hắn chạy trốn trứng lại. Mỗi mang nhiều một kiện nặng nghề tài vật, liền có thể giảm bớt tốc độ của bọn hắn, gia tăng bị truy kích mạo hiểm. Thời gian chính là sinh mệnh, mỗi kéo dài một khắc, nguy hiểm đều tăng thêm một phần. Các tộc nhân nhanh chóng hành động, trong ánh mắt của bọn hắn mặc dù còn mang theo một tia bối rối, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kiên định cùng tín nhiệm. Bọn hắn bắt đầu thu thập cần thiết vật phẩm, chỉ mang theo tối bắt buộc đồ ăn, thanh thủy cùng đơn giản quần áo, sau đó mang theo người nhà, hướng phía biển sâu phương hướng di chuyển nhanh chóng. Bọn nhỏ nắm thật chặt phụ mẫu thủ, các lao nhân mặc dù hành động chậm chạp, nhưng ánh mắt bên trong vậy để lộ ra một tia quyết tuyệt. Một ít tộc nhân trẻ tuổi chủ động đứng ra, giúp đỡ tuổi già người yếu tộc nhân. Bọn hắn có lên hành động bất tiện lão nhân, năm tuổi nhỏ hải tử bảo đảm mỗi người đều có thể đuổi theo đội ngũ tất cả rút lui quá trình mặc dù có chút hỗn loạn nhưng cũng tại có thứ tự tiến hành nô tô lực đồ đứng ở trên lầu tháp ánh mắt kiên định quét mắt phía dưới tộc nhân trong lòng của hắn tràn đầy phức tạp tâm tình hắn nhớ tới tộc trưởng đã từng nói lời nói vứt bỏ tất cả lão ấu chỉ đem cường tráng tộc nhân hắn hiểu rõ đây là tối lý trí lựa chọn nhưng tại thời khắc này hắn dù thế nào vậy nói không nên lời hắn nhìn những kia chăm chú gắn bó người nhà những kia bất lực ánh mắt sự nhẹ dạ của hắn cuối cùng hắn chỉ có thể ở trong lòng thở dài mặc cho các tộc nhân dai láo mang ấu tiến về biển sâu Hắn hiểu rõ, giờ khắc này hắn không chỉ có là chính mình, càng là hơn tất cả thị tộc hy vọng. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể xuất hiện đột phát tình huống. Hắn hiểu rõ, trận này rút lui chỉ là bước đầu tiên, bọn hắn còn cần tìm thấy một cái địa phương an toàn, lại lần nữa thành lập gia biên, chờ đợi tộc trưởng cùng các trưởng lão trở về. Chúng ta nhất định sẽ trở lại. Nô tô lực đồ ở trong lòng yên lặng xin thề, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định và mang, đồng thời vậy hiện ra bừng bừng dã tâm. Hắn biết mình gánh vác to lớn trách nhiệm, không chỉ muốn bảo hộ may mắn còn sống sót tộc nhân, còn muốn là thị tộc tương lai đánh xuống cơ sở vững Giờ khắc này, hắn không còn là cái đó không có tiếng tâm gì trưởng lão, mà là thị tộc hy vọng duy nhất. Cùng lúc đó, tộc trưởng Ám Triều Long Hà thị tộc, cuối cùng nhìn thấy diệt sát tất cả thị tộc đại quân cường giả, một nhân loại võ giả xuất hiện, tôn này nốt tất cả Ám Triều Long Hà thị tộc cường giả cùng 3 vạn đại quân bảo thác, hóa thành một đạo kim quang, bay vào trước mắt tên này nhân loại trong tay. Chính là ngươi đem cự lãng na giả thị tộc xua đuổi vào biển sâu. Dùng cũng là loại thủ đoạn này. Tộc trưởng Ám Triều Long Hà thị tộc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lâm trong tay bảo thác, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Chương 755, giao dịch chương 755 Giao dịch Hàn Lâm mắt sáng như nước, sáng ngời có thần mà nhìn chăm chú trước mắt cái này có căn đảm một mình lưu lại, ngăn cản chính mình, là tất cả thị tộc đoạn hậu Long Hà người. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia khen ngợi, trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng tán dương thần sắc. Tại cái này thời khắc nguy cấp, tộc trưởng Dũng khí cùng đảm nhận, nhưng hắn cũng không thể không lau mắt mà nhìn. Ngươi là ám triều Long Hà thị tộc tộc trưởng. Hàn Lâm cao cao tại thượng, khẽ hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm. Ánh mắt của hắn như lao chẳng tập vào tộc trưởng, phảng phất muốn đem nội tâm của hắn nhìn đấu. Tộc trưởng cắn răng nghiến lợi, Ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng, nhưng hắn vẫn đang đứng thẳng lên sống lưng, không tiêu ngạo không tự ti mà trả lời. Bây giờ không phải là. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khàn khàn, nhưng mỗi một chữ cũng tràn đầy kiên định. Hắn biết mình đã mất đi tộc trưởng địa vị, nhưng trách nhiệm của hắn đồng thời còn chưa có kết thúc. Hắn nhất định phải là tộc nhân an toàn phụ trách, cho dù là vì sinh mệnh của mình làm đại giá. Chúng ta tất cả thị tộc vui lòng rời khỏi bờ Đông Hải, đem vùng biển này nhường lại. Các hạ có thể hay không cho chúng ta rời khỏi? Tộc trưởng thanh âm bên trong mang theo một tia khẩn cầu, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Hắn hiểu rõ đối mặt Hàn Lâm dạng này còn giả, bọn hắn đã không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Hy vọng duy nhất chính là thông qua đàm phán, tranh thủ một chút hy vọng sống. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nụ cười kia trong mang theo một tia nghiền ngẫm cùng kinh thường. Hắn kẽ hỏi Nam Thiên Thần thông cảnh thị tộc trưởng lão, ba vạn đại quân tinh nhuệ từ bỏ. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia trêu chọc, phản phất đang chế rêu tộc trưởng chân thật cũng bất đắc dĩ. Tộc trưởng trong mắt tràn đầy lửa giận, nhưng hắn lại vẫn đang không tiêu nạo không tự tin nói, ta có thể dùng bảo vật đến chuộc về bọn hắn sao? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, nhưng mỗi một chữ cũng tràn đầy kiên định hắn hiểu rõ đây là cơ hội duy nhất của hắn, hắn nhất định phải bắt lấy. đem các ngươi thị tộc diệt đi, các ngươi thị tộc tất cả bảo vật đều là ta. hắn lâm thu lại nụ cười lạnh lùng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia lạnh băng cùng quyết tuyệt, phản Phất đang tuyên cáo một cái không thể sửa đổi sự thực. trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hàn mang, phản Phất muốn tướng tộc trưởng triệt để đánh. tộc trưởng thân thể khẽ run lên, nhưng hắn vẫn đang đứng thẳng lên sống lưng. nơi này chỉ là chúng ta ám triều Long Hà thị tộc mới thuộc địa, rất nhiều bảo vật cũng không tới kịp vận chuyển đến. tộc trưởng trầm giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tiếng nuối. Hắn biết rõ những bảo vật này đối với thị tộc mà nói cực kỳ trọng yếu, nhưng ở kiểu này sống chết trước mắt, hắn không thể không làm ra lựa chọn khó khăn. Tại chúng ta cựu tộc địa trong có một gốc cao chín thước tích hải san hô thụ, cho dù ở đất liền cũng có thể đột nhiên mở một vùng biển. Ngoài ra còn có một viên ngũ trảo kim long long châu thiếp thân đeo, có thể để thăng tốc độ tu luyện. Tộc trưởng nhìn thoáng qua Hà Lâm, phát hiện đối phương dường như không hề bị lay động, trong lòng của hắn có hơi trầm xuống, nhưng vẫn tiếp tục nói: 100 năm trước, thiên ngoại có một khoa thiên thạch rơi xuống biển sâu, bị tộc ta được. Nay mai thiên thạch chỉ lớn chừng quả đấm nhưng lại nặng ngàn cân, cho dù dùng đáy biển núi lửa lòng đất dung nham nứt luyện cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may. Này mai thiên thạch nhất định là món bảo vật, chỉ là bằng vào ta thị tộc tự lực, đến nay không cách nào sử dụng mà thôi. Này ba kiện bảo vật ta đều có thể hiến cho ngươi, chỉ cầu ngươi có thế để cho tộc ta toàn thân lui vào biển sâu. Tộc trưởng vẻ mặt khiêm tốn nói, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia cầu khẩn. Hắn hiểu rõ khả năng này là bọn hắn hy vọng duy nhất, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này, là tộc nhân tranh thủ một con đường sống. Chưa đủ. Hán lâm lạnh lùng nói, trong âm thanh của hắn không có một tia ba động giống như tộc trưởng khẩn cầu với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Ngươi trong tộc nhưng có thượng cổ thần thú thần hồn, hay là ngươi thị tộc thị tộc thần chi thần hồn, dâng ra những thứ này, ta có thể để ngươi thị tộc phổ thông tộc nhân an toàn rời khỏi. Hàn lâm chấn ma tháp bên trong đã chấn áp 10 tên võ giả thần thông cảnh, còn có ba vạn ám triều long hà thị tộc đại quân tinh nhuệ. Tiêu hóa những thứ này cũng cần nhất định thời gian, dù là hiện tại đi chấn áp ám triều na giả thị tộc, cũng vô pháp đưa chúng nó thu sạch vào chấn ma tháp trong. Không bằng dùng bảo vật đổi lấy những kia phổ thông tộc nhân rời khỏi, như vậy vừa năng lực củng cố thực lực của mình, cũng có thể tránh xung đột không cần thiết. Phổ Thông tộc Nhân, tộc trưởng trên mặt hiện hiện một vòng tức giận, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không cam lòng. Xem ra, đối phương có phải không dự định đem đã trấn áp cường giả thần thông cảnh cùng ba vạn đại quân thả ra. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục phẫn nộ trong lòng, hắn hiểu rõ, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính lúc. Thần hồn, Hàn Lâm Cường điệu nói, ba kiện bảo vật cùng với một cái thần hồn. Nếu như không bỏ ra nội thần hồn, đều dùng các ngươi thị tộc thần chi thay thế. Hàn Lâm lạnh lùng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một kia chân thật đáng tin. Đừng nghĩ đến chỉ hoãn thời gian cho ngươi thời gian ba cái hô hấp làm quyết định. Nếu như từ chối hoặc là không tuyển chọn, vậy ta liền giết ngươi. Sau đó lại đem các tộc nhân của ngươi một tên cũng không để lại, toàn bộ chấn sát. Hàn Lâm trong giọng nói tràn đầy sát ý, ánh mắt của hắn như đao, thẳng tắp chầm chầm vào tộc trưởng, phảng phất muốn đem quyết tâm của hắn truyền lại cho đối phương. Tộc trưởng thân thể khẽ run lên, trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy dùa. Hắn hiểu rõ, Hàn Lâm cũng không phải phô trương thế thế, hắn nhất định phải tại ba hơi trong làm ra quyết định. Ánh mắt của hắn đảo qua trung quanh tộc nhân, những cái ánh mắt mong đợi nhường hắn cảm thấy vô cùng nặng nề. Hắn hít sâu một hơi nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu ở trong lòng cân nhắc lợi hại. Thị tộc thần chi là chúng ta thị tộc dựa vào, trên nó, chúng ta thị tộc căn bản không có cách nào tại dưới biển sâu sinh tồn. Tộc trưởng trầm giọng nói, bất quá, ta biết ở đâu tại bờ Đông Hải có một chỗ thời không di tích, bên trong có một đầu tượng của Long tộc tàn hồn, hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn hiện tại tu luyện chủ yếu chính là ngưng tụ cửu tòa thần thông đạo đài, cùng cái khắc cường giả thần thông cảnh ngưng tụ thần thông đạo đài khác nhau. Hàn Lâm ngưng tụ cửu tòa thần thông đạo đài toàn bộ đều là thần lực đạo đài, mỗi một tọa đều cần tiêu hao một ngàn dọn thần lực nguyên dịch cùng một tia tam túc kim ô chân hồn, thần lực nguyên dịch dễ làm, nhưng thay nén tam túc kim ô chân hồn, mỗi một cái cũng, chí ít cần thời gian một năm, mong muốn rút ngắn thời gian, nhất định phải sử dụng thôn vệ pháp tắc, nhường tam túc kim ô chân hồn, thôn vệ cái khắc thượng cổ thần thú thần điệu chân hồn mới được, có cái này thượng cổ long tộc tàn hồn, ta có thể lại ngưng tụ một đầu mới tam túc kim ô chân hồn, ngưng tụ tòa thứ năm thần lực đạo đài. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, có thể, nói cho ta biết chỗ kia thời không di tích vị trí, ngoài ra, cho ngươi một cái canh giờ đem ngươi nói kia ba kiện bảo vật toàn bộ dâng lên, vượt qua thời gian, cũng đừng trách ta không nể tình. Hàn Lâm sắc mặt lạnh lùng nói, yên Tâm, ta nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Hiện tại liền đem chỗ kia thời không di tích vị trí kể ngươi nghe. Tộc trưởng trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, nguyên vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không ngờ rằng lại còn có như thế chuyển cơ. Hiện tại đi để các ngươi thị tộc các tộc nhân đình chỉ di chuyển đi, nếu như có một người trước giờ đào tẩu, như vậy các ngươi tất cả thị tộc đều cũng ở lại đây đi. Hàn Lâm lạnh lùng nói. Tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc không dám chiến bại, liền tranh thủ chỗ kia thời không di tích vị trí nói cho Hàn Lâm, còn Chu Đáo vẽ lên một bức giản đồ, nhìn thấy Hàn Lâm gật đầu, tộc thở dài một hơi, vội vàng hướng phía thị tộc tổ điệu tiến đến. Chương 756, bảo vật chương 756, bảo vật Hàn Lâm đứng ở đáy biển trong dòng nước ẩm, mắt sáng như lốc, chăm chú tập trung vào tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc kia đội vã thân ảnh. Tộc trưởng thân hình khổng lồ, Long Hà loại sắc ngoài tại đáy biển quang tuyến chiết xạ hạ lóe ra u lánh qua màn, nó cơ trạng kiện ngoan trì, nhanh chóng hướng phía tộc điệu tiến đến, dường như có chuyện gì khẩn cấp. Hàn Lâm khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười, nụ cười này trong cất giấu mấy phần tính toán, mấy phần khống chế thế cục tự tin. Tâm niệm khẽ động, một ôm vô hình ba động tại đáy biển khuyết tán ra tới. Trong nay mắt, mười tên nô buộc thần thông cảnh đột nhiên xuất hiện tại Hàn Lâm trước mặt. Những thứ này nô buộc từng cái khí tức cường đại, trên người tản ra hoặc lạnh lẽo hoặc nóng bỏng pháp lực ba động. bọn hắn mới vừa xuất hiện, liền phát giác được chính mình thân ở đáy biển đặc thú môi trường. Đáy biển thủy áp to lớn, phổ thông sinh vật khó có thể chịu đựng, nhưng những thứ này nô buộc thần thông cảnh lại không hốt hoảng chút nào. bọn hắn nhanh chóng vận chuyển thể nội pháp lực pháp lực trong người lưu chuyển, kích hoạt lên đặc thù hô hấp pháp môn, làn da mặt ngoài giống như tạo thành một tầng thật mỏng ký mô, bắt đầu tiến hành làn da hô hấp, dùng cái này đến thích ứng đáy biển môi trường. Ngay cả trong đó cự viên vương, hình thể khổng lồ, lông tóc nồng đậm, vốn là đối với môi trường biến hóa tương đối mất cảm, lúc này cũng chỉ là khẽ cho mày lộ ra một tia không thích đáy biển môi trường nét mặt, nhưng nó lập tức điều chỉnh trạng thái, cường đại sinh mệnh lực để nó rất nhanh thích tướng, nó gầm nhẹ một tiếng, cho thấy chính mình cũng không phải là không có cách nào sinh tồn ở trong môi trường này đẹp toàn bộ ám triều Long Hà thị tộc vây quanh, không thể để cho qua một tên tộc nhân rời khỏi. Hàn Lâm chỉ vào xa xa tổ địa của ám triều Long Hà thị tộc, đó là một mảnh bị đá san hô cùng tạo biển bờn quanh khu vực, có rất nhiều hang động cùng khe nham thạch khe hở. Là Long Hà thị tộc nghỉ lại chỗ. Giờ phút này, Hàn Lâm giọng nói mặt không biểu tình, lại lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Tuân mệnh, chủ nhân. Mười tên nô buộc ngay lập tức không mình hành lễ, động tác đều nhịp, cho thấy bọn hắn đối với Hàn Lâm tuyệt đối phục tùng. Sau đó, bọn hắn hóa thành một đạo đạo bạch quang, tốc độ cực nhanh hướng lấy tổ địa của ám triều Long Hà thị tộc bay đi bạch quang tại đáy biển triệt thước, giống như từng đạo tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt, bọn hắn liền đem tổ địa của ám triều long hà thị tộc bao quanh vây lại, tạo thành nhất đạo chặt chẽ tuyến phong tỏa, bất kỳ cái gì mong muốn ra vào long hà tộc nhân đều bị ngăn cản ở ngoài. Giờ phút này, ám triều long hà thị tộc tộc trưởng đã về tới tộc địa. Tộc địa trong ngầm ý khắp trốn, các tộc nhân đang chuẩn bị rút lui, thời gian quá gấp, rất nhiều thứ đều không có cách cầm, cả một tộc mà đều là một mảnh đều dền tiếng khóc. Đại trưởng lão Noto lực độ nhìn thấy tộc trưởng quay về, trên mặt lập tức hiện ra một vòng kinh hỉ thân sắc, hắn muốn đều đối với tộc trưởng trở về tràn ngập chờ mong hy vọng tộc trưởng năng lực đem lại biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng sau đó, hắn dường như lại nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức trở nên lung túng. Hắn bước nhanh đi đến tộc trưởng trước mặt, âm thanh có chút nói lắp nói, "Tộc, tộc trưởng, ta đang tổ chức các tộc nhân rời đi nơi này." Nô Tô Lực Đồ còn chưa có nói xong, tộc trưởng đều giơ tay lên, nhất đạo vô hình pháp lực ba động trong nháy mắt chói buộc lại Nô Tô Lực Đồ. Nô Tô Lực Đồ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại theo tộc trưởng trên người vào tới, trên ngón tay của hắn thất bảo chỉ hoàn trong nháy mắt bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, hóa thành một đạo lưu quang, bay đến tộc trưởng trong tay. Thất bảo chỉ hoàn toàn ra thất thải qua mang, tại tộc trưởng trong tay không ngừng xoay tròn, phản phất có được chính mình linh tính. Đại trưởng lão, ngươi làm không tệ. Tộc trưởng nhẹ nhàng nuốt ve thất bảo chỉ hoàn, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, nụ cười này trong có đối với đại trưởng lão khen ngợi, hắn tiếp tục nói, hiện tại trước hết để cho các tộc nhân dừng lại, ta đã cùng nhân loại võ giả kia làm tốt, dùng chúng ta thị tộc ngàn năm tích xúc xuống bảo tàng, đổi lấy tất cả chúng ta an toàn rời khỏi. Chúng ta thị tộc tất cả bảo tàng. Đại trưởng lão nô tô lực đồ khiếp sợ nhìn tộc trưởng, trong thanh âm mang theo khó có thể tin. Những điều bảo tàng thế, nhưng bọn hắn thị tộc Chân Tạng, mỗi món cũng vô cùng chân quý, nhưng tụ thị tộc vô số năm tâm huyết. Hán đội bằng nói, "Tộc trưởng, kia nhưng đều là chúng ta thị tộc Chân tàng, cứ như vậy đưa cho người kia, ta sợ các tộc nhân không muốn. Những điều chẳng qua là vật ngoài thân, có thể cùng các tộc nhân tính mệnh tương đối sao?" Tộc trưởng lớn tiếng quát lớn, âm thanh tại tộc địa trong quân quần, chấn động đến nước biển trùng quanh cũng hơi rung động. Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm nghị lại, nhìn thẳng đại trưởng lão con mắt, tiếp tục nói, "Hay là nói, đại trưởng lão ngươi có lòng tin đánh bại người kia? Nếu như ngươi có lòng tin, hiện tại là có thể đi." Tộc trưởng lời còn chưa dứt, tổ địa chung quanh đều có một cỗ hơi thở của cường giả thần thông cảnh phóng lên tận trời. Những khí tức này cường đại mà bé nhọn, mang theo một loại không thể bỏ qua cảm giác các bách. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hàn Lâm bọn nô bộc đã bắt đầu hành động, khí tức của bọn hắn ngoại phóng, tạo thành từng đạo cường đại uy áp, đem toàn bộ tổ địa của ám triều Long Hà thị tộc bao phủ trong đó. 10, 10 tên cường giả thần thông cảnh. Đại trưởng lão nô tô lực đồ trận mắt há hốc mồm, hướng phía bốn phía nhìn lại, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt của hắn ở chỗ nào chút ít tản ra khí tức cường đại cường giả trên người đã qua. Mỗi một cường giả đều giống như một cái to lớn uy hiếp, nhưng hắn cảm thấy một ngạt. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng nốc trệ thần sắc, môi run nhẹ nhẹ, giống như mất đi ngôn ngữ năng lực. Thực lực kinh khủng như thế, không cần nói, hiện tại ám triều Long Hà thị tộc chỉ có hắn cùng tộc trưởng hai tên cường giả thần thông cảnh, liền xem như thị tộc lực lượng đạt tới đỉnh phong lúc, vậy không nhất định có thể là những cường giả này đối thủ. Trong đầu của hắn hỗn loạn tương mừng, vô số suy nghĩ hiện lên, lại tìm không thấy một tia phản kháng hy vọng. Còn không mau đi. Tộc trưởng nghiêm nghị quát lớn, thanh âm của hắn tại đáy biển quân quân, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm trên mặt của hắn, vậy hiện ra một vòng vẻ sợ hãi, vốn cho là Hàn Lâm chỉ là ủy bảo phát bảo uy năng, không ngờ rằng, hắn lại còn năng lực điều khiển mười tên thần thông cảnh thủ hạ. Là, là. Nô tô lực đồ toàn thân run rẩy, đội vàng trả lời. Thân thể hắn có hơi yếu lượng, như là tại hướng tộc trưởng tỏ vẻ chính mình vụt tùng. Lúc này, hắn là một chút lo lắng cũng không dám có. Nếu như hắn cùng tộc trưởng lại không nỗ lực, chỉ sợ thật sự muốn di tộc. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó hướng phía các tộc nhân đi đến, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh của tộc trưởng. Không chỉ trong chốc lát tất cả thị tộc tộc nhân đều ngừng lại. bọn hắn nguyên bản còn đang ở hoàng hốt lo sợ mà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị thoát khỏi cái địa phương nguy hiểm này. nhưng khi bọn hắn nghe được có thể không cần bứt bỏ lá hấu, có thể ung dung thu dọn nhà làm rời đi thì tất cả mọi người hoan hô lên. trên mặt của bọn hắn lộ ra nụ cười mừng rỡ, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. bọn hắn lẫn nhau ôm, lẫn nhau ăn nụi, giống như nhìn thấy một chút hy vọng sống. cả một tộc trong đất tràn đầy tiếng hoan hô cùng tiếng cười, cùng lúc trước hoảng sợ cùng hỗn loạn tạo thành đối lập rõ ràng. thu xếp tốt tộc nhân, tộc trưởng bệ mặt xanh xám mà về đến cung điện. cước bộ của hắn nặng nề mỗi một bước đều giống như dẫm tại trong lòng của mình. Tâm tình của hắn phức tạp mà nặng nề. Hắn hiểu rõ, chuyện kế tiếp đem quyết định thị tộc tương lai. Hắn đi vào cung điện. Một lát sau, trên trăm tên chiến sĩ bị tộc trưởng kêu đi bảo. Những thứ này chiến sĩ từng cái thân thể cường tráng, trên người tản ra một cỗ cường đại khí tức. bọn hắn xếp thành chỉnh tề đội ngũ, chờ đợi lấy mệnh lệnh của tộc trưởng. Tộc trưởng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, đem thị tộc trong chân tàng bảo tàng một từ khi trong cung điện rời ra ngoài. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại mang theo một loại bất đắc dĩ cùng đau khổ. Các chiến sĩ nghe được mệnh lệnh về sau, ngay lập tức hành động. Bọn hắn đi vào cung điện chỗ sâu, chỗ nào có từng cái to lớn bảo khố, bên trong tồn phóng thị tộc ngàn năm tích xúc xuống bảo tàng. Nhưng bảo tàng này đều là thị tộc chân tàng, mỗi món cũng vô cùng chất quý, nhưng tụ thị tộc vô số năm tâm huyết. Trong lúc nhất thời, tất cả trước cung điện cũng tách ra chói mắt phục trang đẽ đẽ. Các loại bảo thạch, kim ngân, phát bảo các loại vật phẩm bị các chiến sĩ một một rời ra đây, chất đống tại trước cung điện trên đất trống. Tại nước biển chiếu rọi, nhưng bảo tàng này sóng nước lấp loáng, giống như óng ánh khắp nơi tinh hải. Chúng quanh tộc nhân đều bị này hào quang chói sáng thu hút đến bọn hắn nhìn nhưng bảo tàng này trong mắt lóe lên một tia không muốn cùng đau lòng nhưng giờ này khắc này bọn họ cũng đều biết nhưng bảo tàng này đã không còn là bọn họ mà là đổi lấy tính mạng của bọn họ đại giới tộc trưởng nhìn chất như núi chất bảo trong mắt lộ ra rõ ràng thịt đau thần sắc nhưng rất nhanh hắn lại nhẹ nhàng nuốt nhẹ ra tay chỉ bên trên thất bảo chỉ hoàn ba kiện cực kỳ chân quý bảo vật bị hắn theo trong giới chỉ lấy ra ngoài trước đó tộc trưởng nói cho hà lâm muốn theo cựu tộc địa cầm lấy thực chất như thế bảo vật chân quý tộc trưởng như thế nào lại yên tâm lưu tại cựu tộc địa tự nhiên là mang theo người đại biểu cho tộc trưởng quyền lợi thất bảo chỉ hoàn thực chất nội bộ, có một cái không gian chứa vật, ám triều long hà thị tộc tối bảo vật chân quý cũng tất giữ trong bên trong, bí mật này chỉ có tộc trưởng hiểu rõ. Chương 757, tích hải san hô thụ chương 757, tích hải san hô thụ tộc trưởng ám triều long hà thị tộc đứng ở chất như núi chân bảo trước mặt, ánh mắt đảo qua kia từng kiện tản ra mê người quang mang bảo vật, trên mặt hiện ra thịt đau thần sắc. Những thứ này chân bảo là bọn hắn thị tộc trải qua hơn ngàn năm tích lũy mới hội tụ mà thành, mỗi món cũng gánh chịu thị tộc vinh quang cùng tâm huyết. Nhất là từ trong thất bảo chỉ hoàn lấy ra kia ba kiện bảo vật, càng là hơn giá trị liên thành có thể xương vô giới chi bảo. Nếu như không phải vì mạng sống, vì tất cả thị tộc sinh tồn kéo dài, hắn là dù thế nào cũng sẽ không đem nó lấy ra, chắp tay đưa cho những kia tham lam bình nhân. Hôm nay có đủ, ngày sau ta sẽ gấp trăm ngàn lần đòi hỏi quay về. Tộc trưởng hai mắt xích hồng, thân thể run nhẹ nhẹ, màu xanh đen giáp xác vậy hiển hiện một vòng màu đỏ sậm, phản phất muốn đem kia quất đục cũng vẫn nộ thiêu nốt hầu như không còn. Hắn nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, lại không thèm để ý chút nào kia toàn tâm đau đớn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là nhất định phải làm cho những người kia trả giá đắt. Chỉ cần tất cả thị tộc lui vào biển sâu, ta đều nhất định phải đi hải tộc liên minh đòi cái công đạo." Tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc thầm nghị trong lòng, bờ Đông Hải là hải tộc nơi, quyết không cho phép nhân loại chen chân nửa bước. "Đại trưởng lão, nhường tất cả tộc nhân đều về nhà, đóng chặt cửa phòng, không cho phép ra đến." Tộc trưởng cắn răng nghiến lợi ra lệnh, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Hắn biết rõ thời khắc này thế cuộc muôn phần nguy cấp, bất kỳ cái gì một điểm sơ sẩy đều có thể dẫn đến tất cả thị tộc hủy diệt. "Đúng, tộc trưởng." Đại trưởng lão thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Kể từ khi biết chính mình tộc địa bị 10 tên cường giả thần thông cảnh vây quanh, đại trưởng lão đều trở nên cực kỳ kính cẩn nghe theo, trong lòng cũng không dám lại lên một chút lo lắng. Tại cái này thời khắc số còn, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Mà giờ khắc này, có thể dẫn đầu tất cả thị tộc an toàn lui rời bờ Đông Hải, cũng chỉ có tộc trưởng có thể làm. Hắn biết rõ tộc trưởng trí tuệ cùng dũng khí, tin tưởng chỉ cần đi theo tộc trưởng, bọn hắn đều còn có hy vọng. Đại trưởng lão nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh của tộc trưởng, các tộc nhân mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng nhìn thấy tộc trưởng cùng đại trưởng lão kiên định nét mặt, vậy thôi nổi thu hồi bối rối, dựa theo chỉ thị làm việc cả một tộc mà tại một mảnh căng thẳng mà có thứ tự bầu không khí bên trong bắt đầu khẩn cấp ứng đối đợi đến tất cả tộc nhân toàn bộ lui vào riêng phần mình phong nốt tộc trưởng ám triều long hà thị tộc hít sâu một hơi nỗ lực bình phục nội tâm phẫn nộ cùng không cam lòng hướng phía hàn lâm vị trí không người nói nhân loại cứng giả ta đã dựa theo yêu cầu của ngài đem ám triều long hà thị tộc tích lũy ngàn năm tài vận toàn bộ lấy ra ngoài bây giờ hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng có thể cùng ngài hoàn thành giao dịch hàn lâm thân ảnh chậm rãi hiện hiện Hắn đứng ở chất như núi tài vật trước, ánh mắt đảo qua những tia tản ra mê người quang mang bảo vật, trên mặt vậy hiện ra một vòng thỏa mãn thân sắc. Hắn có ưu minh nơi Khô Lâu Vương mấy chỗ chuyển thừa tàng bảo địa, nhưng này chút ít bảo tàng phần lớn đều là chỉ thích hợp quý vật, âm tu bảo vật, đối với Hàn Lâm giúp đỡ không lớn. Nhưng mà, trước mắt những tài vật này lại khác, tại thế giới loài người trong, chúng nó đều là cực kỳ khó được chân bảo, đặc biệt trong đó rất nhiều đều là phải thâm nhập hải dương mới có thể là được, đây càng tăng lên thu hoạch những bảo vật này độ khó, mỗi món cũng có giá trị không nhỏ. Rất tốt. Hàn Lâm khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng hắn bung tay lên, cường đại linh lực trong nháy mắt phun trào, đem trước mắt tất cả tài vật thu sạch vào thể nội thế giới. sau đó, ánh mắt của hắn hướng phía tộc trưởng ám triều long hà thị tộc nói tới ba kiện bảo vật nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nóng rực, mang. nay ba kiện bảo vật không thể nghi ngờ là tất cả tài vật bên trong tinh hoa, mỗi món cũng ẩn chứa lực lượng cường đại cùng vô tận huyền bí, đủ để cho bất luận cái gì tu hành giả vì đó động tâm. tích hải san hô thụ đứng sừng sững ở trước mắt, độ cao tiếp cận 4 mét, toàn thân xích hồng, giống một đoàn ngọn lửa nóng bỏng ở trong nước biển thiêu đốt. tại nước biển làm nổi bật dưới, nó tản ra hào quang chói sáng. Lắc lư ở giữa giống như một gốc cháy rừng hực hỏa diễm bảo thụ, làm cho người nhìn không chuyển mắt. Này gốc cây san hô là nhất tộc tài nguyên bảo vật, không chỉ vẻ ngoài chói mắt, hắn ẩn chứa lực lượng càng là hơn khiến người ta kinh ngạc. Có thể tại lục địa mở ra một vùng biển, đối với phổ thông tu hành giả mà nói, có thể đồng thời cũng không đủ lực hấp dẫn. Nhưng mà, đối với những kia có thể truyền thừa mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm gia tộc cổ xưa mà nói, này gốc tích hải san hô thụ hoàn toàn có thể xưng là trấn trạch chi bảo. Mà đối với tu luyện cùng loại thể nội thế giới tu luyện giả mà nói, này gốc tích hải san hô thụ càng là hơn bạn kim khó cầu bảo vật chỉ là nó có thể mở rộng thể nội thế giới diện tích điểm này, cũng đủ để cho Hàn Lâm rung động không thôi. Thể nội thế giới là tu hành giả tu luyện quan trọng căn cơ, nó lớn nhỏ cùng tính ổn định trực tiếp quan hệ đến tu hành giả thực lực để thăng. Này gốc tích hải san hô thụ không chỉ có thể là thể nội thế giới đem lại rộng lớn không gian, còn có thể tăng cường hắn tính ổn định, là tu hành giả cung cấp ưu việt hơn tu luyện môi trường. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng dâng lên một cố khát vọng mãnh liệt, hắn không kịp chờ đợi mong muốn đem này gốc tích hải san hô thụ thu nhập thể nội thế giới hắn ngay lập tức vận chuyển linh lực đem cây san hô cẩn thận thu nhập thể nội thế giới, chờ mong nó năng lực ngay lập tức phát huy ra thần kỳ công hiệu. nhưng mà, nhường hàn lâm ngoại ý muốn là, cây san hô bước vào thể nội thế giới về sau, cùng những bảo vật khác đồng thời không hề khác gì nhau. nó cũng không có tượng trong truyền thuyết như thế mở rộng thể nội thế giới diện tích, càng không có mở ra một mảnh mới hải dương. hàn lâm chờ mong trong nháy mắt tan thành một nước, sát mặt của hắn có hơi trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng ấm lẫy. hắn hung tận hướng phía tộc trưởng ám triều long hà thị tộc nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý tộc trưởng lúc này chính đứng ở một bên, cúi đầu không dám cùng Hàn Lâm đối mặt. Hàn Lâm lửa giận trong lòng trong đốt, mắng thầm, đều đã là ta là giáo tớ, ngươi là thịt cá, lại còn dám cùng ta đùa giỡn kiểu này không nạn. Hắn biết do tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc có phải không vui lòng đem này bà kiện bảo vật chấp tay phục đưa cho hắn, này gốc tích hải san hô thụ nhất định có cái gì kỹ xảo sử dụng tộc trưởng chưa hề nói. Tộc trưởng khoảng cho rằng Hàn Lâm sẽ không ngay lập tức dùng đến món bảo vật này, và ám triều Long Hà thị tộc an toàn lui vào biển sâu về sau, đến lúc đó cho dù Hàn Lâm phản ứng cũng không có cách tìm hắn gây phiền phức. Hàn Lâm trong lòng cười lạnh, tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc không còn nghi ngờ gì nữa, đánh giá thấp trí tuệ của hắn cùng thủ đoạn, hắn sẽ không dễ dàng buông tha tiểu này lừa gạt hành vi, nhất định phải làm cho tộc trưởng nỗ lực vốn có đại giới. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực ngăn chặn lửa giận trong lòng, mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, chuẩn bị tiếp tục quan sát tộc trưởng phản ứng, tìm cơ hội bạch trần hắn nói dối. Nói một chút đi, như thế nào sử dụng cái này tích hải san hô thụ mở hải dương? Hàn Lâm giọng nói lạnh băng, khi mắt chằm chằm vào tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc, ánh mắt như lưới đao loại sắc bén, nếu như không phải tộc trưởng còn có một chút tác dụng. Hàn Lâm thật nghĩ đem toàn bộ ám triều Long Hà thị tộc toàn bộ đổ diện, để tiết mối hận trong lòng. "Cần, cần 3 cái biển sâu tinh túy, 2 cái xanh thẳm trí tình, 5 mai." Tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc lắp bắp nói, thanh âm bên trong mang theo run rẩy cùng sợ hãi. "Cuối cùng cần một dọn ngải tinh huyết, toàn thân tất cả pháp lực, pháp lực càng mạnh, mở ra hải dương diện tích rồi sẽ càng lớn." Hàn Lâm im lặng, ánh mắt hung ác chằm chằm vào tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc. Tộc trưởng đã dọa đến toàn thân run rẩy, muốn phản kháng, nhưng tộc địa chúng quanh mười tên cường giả thần thông cảnh không chút kiêng kỵ tản ra khí tức, giống như phong bạo, áp chế gắt gao trùng hắn nhường hắn không thể đột đợi, hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, tiếp tục nói, như nếu có thần lực nguyên linh dịch dung nhập tích hải san hô thụ, có thể khiến cho lỗ sắc thành thần lực bảo vận, mỗi ngày có thể sản xuất thần lực tinh túy, cũng sẽ có cực nhỏ xác suất sản sinh ra thần tính sinh vật, bồi dưỡng được thần tính chiến sĩ. Hàn lâm lệnh lùng hỏi, còn nữa sao? Trong âm thanh của hắn mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, giống như một tòa núi cao nguyên nga, nhiều tộc trưởng không dám có chút dấu diếm. Tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc nhắm mắt lại, cắn răng nói, không có, đây đã là ta biết toàn bộ. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia quyết tuyệt dường như đã làm tốt nên đón Hàn Lâm lựa giận chuẩn bị. Chương 758, dung hợp chương 758, dung hợp Bồi Dương Thần Tính Chiến Sĩ, đây là tích hại san hô thụ bí mật lớn nhất. Cái gọi là thần tính chiến sĩ chính là có sức mạnh cường hãn, bất tử bất diệt thần tính hải tộc chiến sĩ, chỉ nghe theo Hàn Lâm mệnh lệnh của một người, tương đương với mỗi cái thần chi thánh chiến sĩ, chẳng qua chủng tộc là hải tộc mà thôi. Có thần tính chiến sĩ, Hàn Lâm có thể mượn nhờ thần tính chiến sĩ lực lượng chinh phục một vùng biển, đến lúc đó, hải tộc sẽ không còn có địa lợi, càng làm cho người ta sợ hãi chính là Những thứ này thần tính chiến sĩ cũng không phải là không thể chiến thắng, nhưng bọn hắn lại là một loại đặc thù tiêu hao phẩm. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tích hải san hô thụ có thể liên tục không ngừng mà chế tạo ra mới chiến sĩ, phản phất là một tòa vĩnh viễn không khô cạn nguồn mộ lính nhà máy. Điều này cường đại năng lực tái sinh nhường bất kể đối thủ nào cũng nhìn mà phát khiếp, cho dù là cường đại hải tộc quốc hội liên minh, vậy biết rõ cùng đối thủ như vậy Liều Tiêu Hao sẽ là một hồi đại nạn. Bọn hắn biết rõ, một sáng lâm vào Tiêu Hao như thế chiến, không chỉ sẽ hao phí to lớn tài nguyên cùng tinh thần và thể lực càng có khả năng tại chiến tranh dài dằng dặc trong dần dần tiêu hao hầu như cướp gọn cuối cùng chết tất cả tộc trưởng ám triều long hà thị tộc trong đầu hồi tưởng lại tích hải san hô thụ trong lòng của hắn tràn đầy phức tạp mà thống khổ tình cảm hắn năng lực cảm thụ đến chính mình trong lòng huyết dịch tại nhỏ xuống giống như mỗi một giọt máu cũng đại biểu cho hắn đối với hải tộc phản bội cảm giác cái này giống như nước thủy triều sông lên đầu nhưng hắn khó mà bình tĩnh sớm biết liền đem món bảo vật này nộp lên cho hải tộc quốc hội lên mình tộc trưởng trong lòng tràn đầy hối hận Kích hoạt tích hải san hô thụ tất cả vật liệu, Ám Triều Long Hà Thị tộc bảo tàng trong đều có thể tìm thấy. Này bất đi Hàn Lâm rất nhiều thời gian cùng tinh thần và thể lực, rốt cuộc cần trong tài liệu, rất nhiều đều chỉ năng lực tại biển sâu thu thập, chỗ nào là chỉ có hải tộc mới có thể chen chân đến khu vực, nhân loại võ giả cho dù cường đại tới đâu, cũng không nguyện ý xâm nhập biển sâu đi thu thập những thứ này tài liệu quý hiếm. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, vừa mới thu nhập thể nội thế giới, Ám Triều Long Hà Thị tộc tài bảo trong, mấy chục món bảo vật trong nháy mắt bay ra, nhanh chóng dung nhập vào tích hải san hô thụ trong, rất nhanh, theo đông đảo bảo vật dung nhập. Hải San hô thụ mặt ngoài quang mang càng thêm lóa mắt, giống như bị nhen lửa hỏa diễm, trong không khí không dừng lại lắc lư. Cả cây cây San hô nhìn lên tới dường như là một đầu to lớn đống lửa, tản ra làm cho người hóa mắt quang mang. Cần ta một giọt tinh huyết, còn có tất cả pháp lực. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng vẻ trơ chờ Một giọt tinh huyết với hắn mà nói cũng không có cái gì, nhưng một sáng đem tất cả pháp lực toàn bộ đưa vào cây San hô trồng, thực lực của hắn đem đại giảm. Hắn biết rõ, hiện tại đang đứng ở Ám Triệu Long Hà Thị tộc tập địa, một sáng tiêu hao toàn bộ pháp lực, khó tránh khỏi để bọn chúng lên một ít không nên có tâm tư. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, hiện tại còn không phải thế sao thả lòng cảnh rất lúc, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Nghĩ đến đây, hắn ngay lập tức đem 10 tên nô buộc thần thông cảnh triệu hắn đến bên cạnh mình, sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc, tộc trưởng bị hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua, trong lòng không khỏi run lên, không còn dám có chút gì động. Hàn Lâm không do dự nữa, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, bắt đầu đem một giọt tinh huyết cùng toàn bộ pháp lực chậm rãi đưa vào cây san hô trong. Theo pháp lực không ngừng tràn vào, cây san hô quang mang càng thêm nóng bỏng, phản vật muốn đem nước biển trùng quanh cũng bốc hơi hầu như không còn không khí chung quanh vậy bởi vì này năng lượng cường đại mà trở nên bắt đầu vặn vẹo một cỗ cường đại uy áp theo cây san hô trong phát ra nhưng ở đây mỗi người cũng cảm thấy ngạt thở hàn lâm cái chán dần dần dị ra mồ hơi mịn sắc mặt của hắn cũng biến thành tái nhợn nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì bởi vì hắn hiểu rõ một bước này đem quyết định hắn tương lai bận mệnh mà tộc trưởng ám triều long hà thị tộc thì tại một bên yên lặng nhìn trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm hắn hiểu rõ mình đã không cách nào ngăn cản đây hết thảy chỉ có thể chớm mắt nhìn hàn lâm hoàn thành này bước cuối cùng mà chính hắn bận mệnh cũng đem tùy theo sửa đổi ầm ầm Tại Hàn Lâm Thể Nội Thế Giới trong, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình bị tỉnh lại. Hải Triều cuộn cuộn âm thanh trong nháy mắt vang vọng tất cả không gian. Thanh âm kia như là viễn cổ cự thú tại gầm nhẹ, lại như vô số sóng biển tại cùng giám mà đụng chạm lấy nham thạch, tràn đầy rung động cùng lực lượng. Cùng lúc đó, Thể Nội Thế Giới biên giới bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mở rộng ra, giống như toàn bộ thế giới cũng đang không ngừng sinh trưởng, hướng về vô tận hư không kéo dài. Theo pháp lực không ngừng tràn vào, Tích Hải San hô đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, như là một khỏa tinh thần, bay về phía Hàn Lâm Thể Nội Thế Giới biên giới vị trí. Nó mang theo một loại không thể ngăn cản khí thế, trực tiếp cắm vào bùn đất trong, giống như tìm tới chính mình chân chính kết cục. Hàn Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình nhỏ vào tinh huyết cùng đưa vào pháp lực, đang gây san hô trong diễn hóa xuất chân chính dễ cây. Những thứ này dễ cây như là tham lam súc tu, đang không ngừng hướng lấy thể nội thế giới chỗ sâu đâm bảo, tìm kiếm lấy chất dinh dưỡng, hấp thu lực lượng. Giao giao, dường như tại thời gian một cái nháy mắt, vô số nước biển đột nhiên xuất hiện tại cây san hô chung quanh, bắt đầu chậm rãi đưa nó bao phủ. Những thứ này nước biển giống như bị nào đó lực lượng thần bí triệu hán mà đến mang theo một loại sâu thẳm mà khí tức thần bí, đem gây san hô chăm chú bao vây. Cùng lúc đó, theo thể nội thế giới không ngừng mở rộng, một mảnh mới hải vực cũng tại Hàn Lâm thể nội thế giới trong dần dần hình thành. Vùng biển này như là một khối to lớn bảo thạch màu lam, khảm nạm tại Hàn Lâm thể nội thế giới trong, sóng nước lấp loáng, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Còn muốn đưa vào thần lực nguyên dịch, Hàn Lâm mừng thầm trong lòng, trên mặt vậy không tự chủ được hiện ra một vòng ý cười. Thần lực nguyên dịch đối với cái khác cường giả thần thông cảnh mà nói, mỗi một giọt cũng đầy đủ chân quý, là bọn hắn tha thiết ước mơ bảo vật. Nhưng mà. Đối với đã có gần 35 vạn linh hồn tín đồ Hàn Lâm mà nói, mỗi ngày đều năng lực sinh ra ba giọt thần lực nguyên dịch, đã có thể tính là thường ngày tiêu nga phẩm. Hàn Lâm tâm niệm khế động, một giọt lại một giọt thần lực nguyên dịch, theo thức hải bên trong tòa thứ nhất thần thông trong đạo đại niệm lực chư thiên trong bay ra, một ngàn giọt thần lực nguyên dịch, tại Hàn Lâm thức hải bên trong hội tụ thành một cái bóng rổ lớn nhỏ kim sắc nguyên dịch cầu, tản ra ánh sáng đu hòa, một ngàn giọt thần lực nguyên dịch cũng đủ rồi a. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh Này Mai thần lực nguyên dịch cầu bị Hàn Lâm theo thứ hải bên trong đưa vào đến thể nội thế giới cây san hô bên trong, ngay tại thần lực nguyên dịch tiếp xúc đến cây san hô lúc, cây san hô trong đột nhiên truyền đến một cỗ kinh hỉ nhẹ tâm tình, đồng thời tại mấy hơi trong lúc đó, liền đem này một ngàn tích thần lực nguyên dịch ngưng tụ nguyên dịch cầu nốt vào, một lát sau, nguyên bản giống ngọn lửa màu đỏ thám loại cây san hô, mặt ngoài vậy nổi lên. Một vòng màu vàng kim nhàn nhạt quàng mang, chủ nhân, chưa đủ, cần càng nhiều. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, theo cây san hô trong, lại hướng hắn truyền lại ra một cỗ đội vàng tâm tình giống như cây san hô tại kích hoạt một khắc này liền đã có sơ sinh ý thức tự giác chưa đủ sao ha ha vậy liền để ngươi một lần ăn no Hàn Lâm không khỏi cười nói sau một khắc Nhất đạo lộng lấy kim sắc trường hạ hà. theo Hàn Lâm thức hải bên trong tràn vào thể nội thế giới giống thiên hà chạy ngược bình thường liên tục không ngừng tràn vào đến tích hải san hô thụ trong nguyên bản chỉ có nhàn nhạt một tầng kim sắc quang mang cây san hô theo không ngừng dung hợp thần lực minh lịch vậy mà bắt đầu chậm rãi theo xích hồng sắc hướng về kim sắc chuyển biến một khắc đồng hồ về sau tích hải san hô thụ chọn vẹn dung hợp mười bạn cái thần lực nguyên dịch biến thành một gốc toàn thân xích kim màu sắc cây san hô, cùng lúc đó, nguyên bản chỉ phát triển tương đương với 1 phần 3 thể nội thế giới diện tích hải vực, lần này trực tiếp lại phát triển gấp 10, tại Hàn Lâm góc nhìn của thượng đế trong, thể nội thế giới triệt để biến thành một tòa bốn phía bị nước biển vây quanh đảo hàng, diện tích so với trước đó, trọn vẹn làm lớn ra gấp 10. Chương 759, bệnh lệnh chương 759, mệnh lệnh Hàn Lâm đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, nội thị lấy trong cơ thể của mình thế giới, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười sẵn lạ, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn không ngờ rằng này tích hải san hô thụ hiệu quả vậy mà như thế chuyện tốt hắn nguyên bản thể nội thế giới diện tích có hạn nhưng bây giờ lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lật đất diện tích làm lớn ra trọn vẹn gấp 10 có thừa này mới tăng khu vực đều là rộng lớn bắt ngát hải bực hắn lâm cẩn thận cảm thụ lấy trong cơ thể thế giới mỗi một chỗ biến hóa trong lòng tràn đầy kinh hỉ hắn thấy thể nội thế giới diện tích gia tăng liền như là có rộng lớn hơn thiên địa vì hắn tương lai tu luyện cũng phát triển cung cấp nhiều hơn nữa không gian cùng có thể này gia tăng diện tích đủ để cho bất luận cái gì một tên thần chi đỏ mắt rốt cuộc thể nội thế giới lớn nhỏ thường thường cùng thần chi thực lực cùng một nhị tờ, mà to lớn như vậy tăng phúc không thể nghi ngờ là thực lực để thăng hữu lực bảo hộ Thủy chi nữ thần mẹn nhỉ ạ đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn qua bốn phía kia men mông vông ngần biển cả nàng cung kính nói với hà lâm chủ thần chúc mừng ngươi ngươi thần quốc diện tích lại trở nên như thế rộng lớn trong giọng nói của nàng mang theo một tia tiết đối cùng hâm mộ nếu như trước đây nàng có thể có được như thế rộng lớn một mảnh thể nội thế giới hải vực có lẽ đã sớm tấn cấp làm trung đẳng thần chi nàng biết rõ thể nội thế giới đối với thần chi tầm quan trọng mà hà lâm bây giờ sửa đổi không thể nghi ngờ là ưu thế thật lớn không để cho nàng cấm vì hắn cảm thấy vui, đồng thời cũng vì chính mình đã từng tiếp đuối mà thở dài. Meni A, chiến tranh thần điện xây như thế nào? Hàn Lâm kẽ hỏi, trong giọng nói mang theo một tia ân cần. Ánh mắt của hắn tại trên người Meni A dừng lại chốc lát, dường như đang đợi câu trả lời của nàng. Hồi bẩm chủ thần, chiến tranh thần điện chủ thể kết cấu cũng đã kiến tạo hoàn tất. Meni A cung kính hồi đáp, trong thanh âm của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ, nguyên bản trong ba ngày có thể hoàn thành, chỉ là chủ thần vừa nay đem góp nhặt thần lực nguyên dịch tiêu hao sạch sẽ, sẽ, ảnh hưởng tới kiến tạo tiến độ. Nếu như tương lai trong 7 ngày chủ nhân không sử dụng thần lực nguyên dịch lời nói, như vậy 7 ngày sau, chiến tranh thần điện có thể tiến tạo hoàn tất. Thần quốc kiến trúc vật liệu, tuyệt đại bộ phận đều là thần lực nguyên dịch. Tiểu này chân quý tài nguyên là thần quốc kiến thiết cơ sở, không có thần lực nguyên dịch, mẹ nhỉ ạ cũng là không thể nấu cơm mà không có gạo, chiến tranh thần điện tiến độ tự nhiên ngừng lại. Trong mắt của nàng hiện lên một tia lo âu, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, cung kính đứng ở Hàn Lâm trước mặt, chờ đợi hắn tiến một bước chỉ thị. Hàn Lâm thở dài, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn vậy không nghĩ tới, tích hải san hô thụ lại cần như vậy nhiều thần lực nguyên dịch đưa hắn lâu như vậy góp nhặt thần lực nguyên dịch triệt để tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Hắn muốn cho là, tích hải san hô thụ mặc dù chân quý, nhưng cần thiết tài nguyên hẳn là còn ở trong phạm vi không chế, không ngờ rằng lại như thế hao phí thần lực nguyên dịch. Trên thế giới này, mong muốn đem tích hải san hô thụ hoàn toàn biến thành thần tính bảo vật, chỉ sợ cũng chỉ có ta có thể làm được điều này. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên định. Mười vạn điểm thần lực nguyên dịch, đây cũng không phải là một con số nhỏ, tại chủ thế giới, này đủ để mua lấy một tòa nhất cấp căn cứ khu. Hắn biết rõ thần lực nguyên dịch chân quý nhưng vì đem tích hải san hô thụ chế tạo thành chân chính thần tính bảo vật này tất cả đều là đáng giá đương nhiên tộc trưởng ám triều long hà thị tộc hiện tại cung kính như thế kiêm tốn, một sáng chúng nó no thị tộc an toàn trở về biển sâu nhất định sẽ lộ ra bọn hắn hung tàn một mặt hàn lâm thầm nghĩ trong lòng trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lẽo như vậy lần tiếp theo ta phải đối mặt liền đem là hải tộc liên quân thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định giống như như nói không thể lay động quyết tâm không đem hải tộc liên quân đánh bại khiến cho bọn hắn thừa nhận bờ đông hải là nhân tộc lãnh địa như vậy chúng ta bây giờ làm tất cả cũng chỉ là không chung lầu cắt trên bờ cắt toà thành chịu không được bất luận cái gì sòng gió. Hàn Lâm trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc, hắn biết rõ cuộc chiến tranh này gian khổ tính cùng tầm quan trọng. Nếu như không thể giải quyết triệt để hại to bi hiếp, như vậy bọn hắn trốn nỗ lực tất cả nỗ lực đều đem trôi theo dòng nước. Chiến tranh thần điện nhất định phải mau chóng xây dựng lên đến. Hàn Lâm trầm giọng nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại chân thật đáng tin kiên định. Hắn biết rõ chiến tranh thần điện tầm quan trọng, nó là bọn hắn tương lai chiến đấu nơi mấu chốt. Tương lai không lâu, chúng ta muốn đứng trước một hồi đại chiến, thanh chiến sĩ có lẽ sẽ biến thành một tấm quyết định thắng bại mấu chốt át chủ bài. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người mẹ Nia, phảng phất đang cho nàng truyền lại lòng tin cùng quyết tâm. Ngoài ra, vùng biển này trong, đều sẽ sản sinh ra thần tính hải tộc chiến sĩ. Mẹ Nia, ngươi cần phụ trách dạy bảo bọn hắn, để bọn hắn tượng thanh chiến sĩ như thế, biến thành trong tay chúng ta một thanh lưới dao. Hàn Lâm nhìn mẹ Nia, trong giọng nói mang theo một tia chờ mong cùng tín nhiệm. Hắn hiểu rõ mẹ Nia năng lực, tin tưởng nàng có thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Tuân mệnh chủ thần, mẹ nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngài, tạo tốt chiến tranh thần điện, thống lĩnh thật là thần tính hải tộc chiến sĩ. Meny A cung kính nói, trên mặt của nàng lộ ra kiên định nét mặt. Nàng biết rõ chủ thần kỳ vọng, vậy rõ ràng chính mình gánh vác trọng đại trách nhiệm. Nàng đem dốc toàn lực, hoàn thành chủ thần giao cho nàng nhiệm vụ, là sắp đến chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Lâm khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ hài lòng. Theo thực lực không ngừng tăng lên, Meny A đối với hắn càng thêm cung kính, điều này cung kính cũng không phải là đơn giản e ngại, mà là phát ra từ nội tâm xem trọng cung kính để. Đối với mệnh lệnh của hắn, Meny A luôn luôn không chút do dự chấp hành, hành động của nàng nhanh chóng mà tinh chuẩn, mỗi một chi tiết nhỏ cũng xử lý được vừa đúng. Nàng hiểu rõ Hàn Lâm mỗi một cái chỉ thị cũng trải qua nghị sâu tính kỹ, phía sau đều có sâu xa ý nghĩa cùng quan trọng mục tiêu. Bởi vậy, nàng cũng không chất vấn, chỉ là toàn tâm toàn ý mà đi hoàn thành. Điều này tuyệt đối tín nhiệm cùng lực chấp hành, nhường Hàn Lâm đối với năng lực của nàng càng thêm tán thành. Hàn Lâm ánh mắt lần nữa rơi tại trên người Mạn Nỉ Ạ, hắn hơi cười một chút, nói ra, Mạn Nỉ Ạ, biểu hiện của ngươi luôn luôn vô cùng xuất sắc, ngã tướng tin ngươi có thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia cổ vũ, hắn hiểu rõ Mạn Nỉ áp lực, vậy đã hiểu cố gắng của nàng cùng nỗ lực. Mạn Nỉ Ạ có hơi cúi đầu, cung kính nói ra. Chủ thần, tín nhiệm của ngài là động lực lớn nhất của ta, ta sẽ ta tận hết khả năng, không cố phụ kỳ vọng của ngài. Thanh âm của nàng tiên định mà hữu lực, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại kiên định tín nhiệm. Rất tốt, đi làm đi. Hàn Lâm gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng thỏa mãn thần sắc, Mạn Nhi ạ rời bắt, bắt đầu tuấn sát tất cả hải vực, Tích Hải San hô thụ hình thành hải vực một sáng hoàn thành, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thần tính hải tộc sinh vật xuất hiện, Mạn Nhi ạ cần đem những thứ này thần tính hải tộc sinh vật toàn bộ triệu tập lại, vũ trang chúng nó, để bọn chúng toàn bộ biến thành hợp cách hải tộc chiến sĩ. Hàn Lâm nhìn thấy Mạn Nhi ạ rời khỏi, thu hồi ánh mắt lấy ra còn thừa hai kiện bảo vật, một viên ngũ trảo kim long, long châu, một viên lớn nhỏ cỡ năm tay, mặt ngoài chán phóng kim loại sáng bóng, cực kỳ nặng nghề mảnh vỡ thiên thạch, không khỏi rơi vào trầm tư. Chương 760, đồng nguyên chương 760, đồng nguyên ngũ trảo kim long long châu, là một kiện cực kỳ hiếm thấy lại chân quý tu luyện bảo vật. Khi nó bị thiếp thân đeo lúc, có thể tĩnh khí ngưng thần, nhờ người đeo tâm cảnh trở nên vô cùng yên tĩnh, từ đó cực đại để tăng tốc độ tu luyện. Không chỉ như vậy, nó còn có thể hữu hiệu, hiệu ngăn cản tâm ma sinh sôi, giúp đỡ tu luyện giả gìn giữ nội tâm tinh khiết cùng kiên định. Tại trên con đường tu luyện Một bảo vật như vậy không thể nghi ngờ là bảo vật vô giá, có thể là tu luyện giả cung cấp to lớn trợ lực. Nhưng mà làm Hàn Lâm cầm này Mai Long Châu lúc, hắn vẫn có thể cảm nhận được một loại khác thường tâm tình. Loại tâm tình này phản vật là Tòng Long Châu nội bộ tu gia, mang theo một loại thần bí mà cổ lão lực lượng. Hàn Lâm trong lòng không khỏi sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, giống như này Mai Long Châu vậy giống như Tích Hải San hô thụ, ra đời linh trí đang hướng hắn truyền lại nào đó thông tin. Đó là một loại khó nói lên lời liên hệ, giống như Long Châu cùng hắn trong lúc đó có đặc thủ nào đó duy Chi tiết, cố này tâm tình thực sự quá yếu ớt dường như khó mà phát giác. Nếu như Hàn Lâm không phải một tên thần thông cảnh niệm lực võ giả, có cực kỳ cảm giác bén nhạy năng lực, như thế yếu ớt cảm ứng, chỉ sợ hắn căn bản là không có cách cảm giác được. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được cố này tâm tình, cố gắng từ đó giải đọc ra càng nhiều tin tức hơn. Nhưng bất kể hắn cố gắng như thế nào, cô kia tâm tình vẫn luôn như tơ mỏng loại như có như không, như có như không, nhường hắn khó mà nắm lấy. Hàn Lâm khẽ những mày, theo bản năng mà hướng phía này, Mai Long Châu chuyển vận một tia pháp lực, vừa mới sử dụng Tích Hải San hô thụ nhường Hàn Lâm tiêu hao toàn bộ pháp lực, hiện tại cũng chỉ chẳng qua khôi phục không đến một phần mười. cái này ti pháp lực đưa vào lòng châu, lại như đá ném vào biển rộng, không có phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả trước đó tia một tia truyền lại tới tâm tình vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. lẽ nào cảm giác ta bị sai? Hàn Lâm lắc đầu, trong lòng tràn đầy hoài nghi. hắn cẩn thận hồi tưởng vừa nãy cảm giác, nhưng này cô yếu ớt tâm tình giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, nhường hắn không khỏi hoài nghi mình là có hay không cảm giác được cái gì. Hàn Lâm lắc đầu, đem cái nghi vấn này ném xót tại ám triều Long Hà thị tộc cướp đoạt tài vật trong Hàn Lâm tìm được một khối tinh chất tinh khiết Nguyên Kim hắn dùng pháp lực dung luyện khối này Nguyên Kim đem nó ngưng tụ thành một cái tinh xảo dây chuyền đem này mai Long Châu khảm nạm ở bên trong đeo ở trên cổ của mình Nguyên Kim sáng bóng cùng Long Châu quang mang qua lại chiếu rọi có vẻ đặc biệt lóa mắt Cảm thụ lấy tòng Long Châu trong phát ra khí lạnh leo tức Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng này mai Long Châu không chỉ có thể tĩnh khí ngưng thần còn có thể nhường hắn cảm thấy một loại không hiểu an tâm hắn hiểu rõ này mai Long Châu giá trị xa không chỉ như thế trở về về sau tìm một tên tọt rèn đem này Mai Long Châu luyện chế thành một kiện tu luyện thú khí hiệu quả tối thiểu nhất muốn so hiện tại để thăng ba thành. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, hắn biết rõ này Mai Long Châu tiềm lực, nếu như có thể đem nó luyện chế thành một kiện tu luyện thú khí hiệu quả đem tăng lên trên diện rộng, hắn kế hoạch tại về đến chủ thế giới về sau tìm kiếm một tên kỹ nghệ cao siêu thợ rèn, đem này Mai Long Châu chế tạo thành một kiện không có gì sánh kịp tu luyện bảo vật. Hàn Lâm cũng không phải thợ rèn, khối này huyền kim hiệu quả cùng một cái phổ thông dây thường khác, chỉ là cải chặt Long Châu thân đeo mà thôi, không có nửa phần tăng thêm hiệu quả. Nhưng hắn hiểu rõ nếu như đêm này Mai Long Châu giao cho thợ Rèn, vì này Mai Long Châu làm chủ tài, Rèn đúc một kiện tu luyện thú khí, chí ít có thể để thăng này Mai Long Châu ba thành trở lên hiệu quả. Mang tốt Long Châu dây chuyển, Hàn Lâm chú ý rất nhanh chuyển rời đến ở trong tay mảnh vỡ thiên thạch bên trên. hắn cầm mảnh vụ này, cẩn thận quan sát. Mảnh vỡ thiên thạch mặt ngoài lõe ra lâm ta lâm tấm quan mang, giống trong bầu trời đêm lộng lẫy tinh thần, tản ra một loại thần bí mà khí tức cổ xưa. Hàn Lâm có thể cảm nhận được, này Mai mảnh vỡ thiên thạch mật độ cực lớn, trọng lượng chí ít tại một tấn trở lên, chiếu nặng, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận cung tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc nói một dạng, ngày mai mảnh vỡ thiên thạch quả nhiên không tầm thường. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, hắn biết do khối vỡ thạch này mảnh vỡ chất quý, nó không chỉ mật độ cực cao, với lại mặt ngoài kim loại sáng bóng vậy cực kỳ hiếm thấy, này cho thấy nó có thể có phi phàm thuộc tính cùng công dụng. Hàn Lâm tâm niệm cái động, lập tức một chùm ngọn lửa màu vàng theo lòng bàn tay của hắn tuôn ra, đem trong tay mảnh vỡ thiên thạch chăm chú bao vây. Ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là đại nhật cứu diễm, đây là Hàn Lâm có thể điều khiển mạnh nhất hỏa diễm. Nhiệt độ của nó cực cao, đủ để nóng chảy thế gian tuyệt đại đa số vật liệu. Cho dù là tam giai trong tài liệu độ cứng cùng điểm nóng chảy đều là cao nhất nguyên kim, tại đại nhật kim diễm trong, mấy hơi thời gian, rồi sẽ hòa tan thành một bãi kim thủy. Nhưng mà làm đại nhật kim diễm bao trùm mảnh vỡ thiên thạch lúc, Hàn Lâm lại kinh ngạc phát hiện khối vân thạch này mảnh vỡ lại không hề biến hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn đốt đi một khắc đồng hồ, mảnh vỡ thiên thạch vẫn như cũ kiên cố, không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Nó mặt ngoài vẫn như cũ lóe ra tinh thần loại kim loại sáng bóng, phản phất đang chế Hàn Lâm bất lực. Hàn Lâm nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng hoài nghi. Hắn biết rõ đại nhật kim diễm uy lực, nhưng trước mắt mảnh vỡ thiên thạch lại bền bỉ như vậy, cái này khiến hắn không khỏi đối với khối vân thạch này mảnh vỡ lai lịch cùng công dụng sản sinh càng sâu tò mò. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, này mảnh vỡ thiên thạch đến tuột cùng là làm bằng vật liệu gì? Vì sao năng lực dễ dàng như vậy ngăn cản được đại nhật kim diễm đốt cháy? Hắn chậm rãi thu hồi đại nhật kim diễm, đem mảnh vỡ thiên thạch lại lần nữa đặt ở lòng bàn tay, cẩn thận chu đáo. Hắn có thể cảm nhận được, khối vân thạch này mảnh vỡ trong lẫn chứa một loại năng lượng cường đại, điều này năng lượng dường như cùng hắn lực lượng trong cơ thể có nào đó vi diệu liên hệ. Hàn Lâm trong lòng hơi động chỗ mi tâm hỗn độn đạo nhãn chậm rãi mở ra, nhất đạo sâu thẳm mà thần bí quang mang theo trong mắt lộ ra, hướng phía trong tay khối kia mảnh vỡ thiên thạch nhìn lại. Hỗn độn đạo nhãn là hắn tu luyện nhiều năm mới mở ra thần bí chi nhãn, có nhìn rõ vạn vật bản chất lực lượng cường đại, có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư ảo, trực kích sự vật hạch tâm. Ngay tại hỗn độn đạo nhãn mở ra một máy mắt, Hàn Lâm lập tức cảm giác trong tay này mai mảnh vỡ thiên thạch giống như bị một bờm sáng thần bí bao phủ, không khí trung quanh cũng trở nên ngưng trọng lên. Tim của hắn đập không tự chủ được gia tốc, một loại khó nói lên lời cảm giác chấn động tổng tâm đáy dâng lên. Hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng, này mai mảnh vỡ thiên thạch trong ẩn chứa một loại cổ xưa mà cường đại năng lượng, tiểu này năng lượng ba động cùng hắn di vãng đã thấy bất luận cái gì vật liệu cũng hoàn toàn khác biệt. Hỗn độn đạo nhãn quang mang như là xuyên thấu mê vụ lợi kiếm, thẳng tác chiếu xạ tại mảnh vỡ thiên thạch bên trên. Ánh mắt của Hàn Lâm xuyên thấu mảnh vỡ thiên thạch mặt ngoài, xâm nhập đến nó kết cấu bên trong. Hắn nhìn thấy vô số nhỏ bé tinh thần loại quang mang tại mảnh vỡ nội bộ thiểm thước, nhưng ánh sáng này phản phất có được sinh mệnh của mình, không ngừng mà lưu chuyển, xoắn lẫn, tạo thành một loại phức tạp lưới năng lượng lạc tiểu này lưới năng lượng liền núi vẹn vẹn ổn định, với lại tràn đầy sức sống, giống như tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Hàn Lâm nhíu mày, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. đây, đây là. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia khó có thể tin. hắn lại theo khối bún thạch này mảnh vỡ trong, cảm nhận được hỗn độn khí tức lực lượng. sau một khắc, hỗn độn đạo nhãn tựa hồ là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, chói mắt thần quang từ trong hỗn độn đạo nhãn tỏa ra, giống như một đạo kim sắc tia chớp, thẳng tắp bắn tới Hàn Lâm trong tay này mai mảnh vỡ thiên thạch bên trên đạo này thần quang tràn đầy nhìn rõ tất cả lực lượng giống như có thể xuyên thấu bất luận cái gì vật chất mặt ngoài trực kích hắn hạch tâm cùng lúc đó Hàn Lâm cảm giác được này mai mảnh vỡ thiên thạch trong một cỗ năng lượng khổng lồ bị kích phát cỗ năng lượng này như là ngủ say cự lòng, đột nhiên tỉnh lại tràn đầy lực lượng vô tận cùng uy nghiêm thật giống như một đầu hồng hoang cự thú theo dài rằng giặc trong lúc ngủ mơ tỉnh lại mang theo vô tận phẫn nổ cùng lực lượng chuẩn bị xé rách tất cả ngăn cản tại trước mặt nó thứ gì đó lại tốt dường như một tòa yên lặng hơn ngàn năm núi lửa đột nhiên bị tỉnh lại dung nhang tại nội bộ quay cuồng chuẩn bị xông phá mặt đất phát ra phóng xuất ra vô tận nhiệt lượng cùng năng lượng. Hàn Lâm bàn tay run nhẹ nhẹ, hắn có thể cảm nhận được cố năng lượng này ba động, nó cường đại đến nhường hắn dường như không cách nào không chế. vốn là lạnh lẽo mảnh vỡ thiên thạch, tại thời khắc này vậy bắt đầu trở nên nóng rực lên. chương 761, mảnh vỡ thiên thạch chương 761, mảnh vỡ thiên thạch Hàn Lâm thể nội thế giới trong, cùng nhau xem dường như bình thường nhưng lại ẩn chứa vô tận năng lượng mảnh vỡ thiên thạch lặng lặng nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. trước đây, cho dù cường đại như đại nhật kim diễm như vậy nóng bỏng lại rất có lực phá hoại công kích. Cúm vô pháp khiến cho nó có chút tổn thương. Nó cứng rắn phảng phất là vũ trụ ở giữa kiên cố nhất, tồn tại, mặc cho ngoại giới mưa to gió lớn, nó vẫn luôn vững như núi, vững vàng thủ hộ lấy chính mình, kia không biết bí mật. Nhưng mà, làm huôn đột thần quang chiếu xạ tại phía trên nó, nhu hòa nhưng lại thần bí quang mang giống như nước thủy chiều đem mảnh vỡ thiên thạch tầng tầng bao vây. Trong chốc lát, mảnh vỡ thiên thạch giống như bị tỉnh lại ngủ say linh tính, trong đó bắt đầu lặng yên xảy ra biến hóa vi diệu. Nguyên bản lạnh băng, tiên lặng cảm nhận dần dần bị một loại khó nói lên lời sao động thay thế, nó càng thêm cực nóng, sóng nhiệt bốc lên, hình như có hừng hực liệt hỏa ở trong đó thiêu đốt. Yêu nhiệt độ không ngừng kéo lên, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá trói buộc, hóa thành một hồi kinh thiên động địa nổ tung, lại hoặc là dẫn phát cái khác không thể dự báo thai nạn đáng sợ. Không khí trung quanh cũng bởi vì cố này nhiệt lượng mà vặn vẹo biến hình, giống như ngay cả không gian thân mình cũng đang chịu được áp lực lớn, lúc nào cũng có thể bị xé nứt. Nhưng ở này thần trương bầu không khí bên trong, Hàn Lâm nhưng lại có hoàn toàn cảm thụ bất động. Hắn nắm thật chặt viên kia mảnh vỡ thiên hạnh, trong lòng dâng lên một loại không hiểu chắc chắn, loại cảm giác này giống sâu trong nội tâm một thanh âm, rõ ràng mà kiên định nói cho hắn biết trong tay mảnh vỡ thiên thạch tuyệt sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổ gì dù là nó thật sự nổ tung kia tứ tán mảnh vỡ cuộn trào mãnh liệt năng lượng cũng sẽ không chạm đến hắn mảnh may loại cảm giác này cũng lẽ thường đi ngược lại theo lý thuyết đối mặt nguy hiểm như thế gì tượng bất kỳ người nào đều sẽ bản năng cảm thấy sợ hãi lo lắng có thể Hàn Lâm lại tin tưởng tuyệt đối giống như hắn cùng này mảnh vỡ thiên thạch trong lúc đó tồn tại nào đó thần bí mà cường đại liên hệ nhường hắn có tuyệt đối cảm giác an toàn đang lúc Hàn Lâm đắm chìm trong loại cảm giác kỳ diệu này trong lúc một tiếng thanh thủy tiếng vỡ bụng tại yên tĩnh không gian trong đống nhiên vang lên Giống như nhất đạo bạch phá bầu trời đêm kia chớp, trong nháy mắt hấp dẫn hắn toàn bộ chú ý, hắn túi đầu nhìn về phía trong tay mảnh vỡ thiên thạch, chỉ thấy kia nguyên bản cứng rắn vô cùng, không tỉ vết chút nào mặt ngoài, lại từ nội bộ bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Những thứ này vết rách như là giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, đem toàn bộ mảnh vỡ thiên thạch cắt chém thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, trong mắt tràn đầy tò mò cùng chờ mong, hắn không biết bất thình lình biến hóa đến tận cùng biểu thị cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, này tuyệt không phải chuyện xấu. Sau một lát, mảnh vỡ thiên thạch vỡ vụn đạt đến cực hạn, nó giống một mảnh nhẹ nhàng lông vũ. Tại Hàn Lâm trong lòng bàn tay bắt đầu tầng tầng chóc ra. Mỗi một phiến chóc ra thiên thạch mảnh vụn cũng mỏng như cánh ve, dường như trong suốt, nhưng lại ẩn chứa kinh người độ cứng. Chúng nó nhẹ nhàng bay rơi trên mặt đất, lại phát ra kim thiết và chạm thanh thúy thanh vang, thanh âm tia thanh thúy êm tai, giống tiếng trời, quen quẩn tại mảnh không gian hỗn độn này trong. Chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm dưới chân đều trồng chất dậy rồi một đống lớn thiên thạch mảnh vụ. Hàn cẩn thận đếm, lại khoảng chừng 108 trăm mai lớn chừng bàn tay thiên thạch mảnh vụ, mỗi một phiến cũng mỏng như cánh ve, loé ra thần bí qua mang, phảng phất là thiên nhiên tinh mỹ nhất kỳ tác. Cùng lúc đó, Hàn Lâm trong lòng bàn tay còn tồn tại lấy một mảnh đặc thù nhất thiên thạch mảnh vụn. Mảnh này mảnh vụn hoàn toàn trong suốt, giống như thủy tinh loại tinh khiết, nhưng lại chán phóng màu sắc rực rỡ thần quang, đẹp đến mức khiến người ta ngát tở. Hàn Lâm nhìn chăm chú trong lòng bàn tay mảnh này mảnh vụn, trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu, này làm sao giống như vậy một viên ẩn hình kính? Hắn theo bản năng mà đưa nó xích lại gần trước mắt, cẩn thận chu đáo. Ngay một khắc này, mảnh này thần bí mảnh vỡ giống như cảm nhận được tâm ý của hắn, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào Hàn Lâm trong mi tâm hố đội đạo nhãn trong. Tia hỗn độn đạo nhãn nguyên bản sâu thẳm mà thần bí, giờ phút này lại bởi vì này mai mảnh vỡ dung nhập mà càng biến đổi thêm lộng lây chói mắt, giống như thật sự cho nó mang lên trên một viên kính sắt trọng, vì nó giao phó toàn lực lượng mới cùng tầm mắt. T, lại thật là một viên kính sắt trọng. Hà Lâm trong đầu quanh quẩn thanh âm của mình, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin kinh ngạc. Hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng hỗ độn đạo nhãn trong truyền đến có hơi khó chịu, cái loại cảm giác này dường như là có một cỗ toàn lực lượng mới trong người lãng yên thức tình, cùng hắn nguyên bản hỗ độ đạo nhãn đụng vào nhau, dung hợp, đem lại một loại kỳ diệu mà cảm giác phức tạp. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò, giống như vừa mới phát sinh mọi thứ đều vượt ra khỏi hắn mong muốn, nhưng hắn không thể không lại lần nữa xem kỹ trong tay này mai thần bí mảnh vỡ thiên thạch. Giờ khắc này, Hàn Lâm suy nghĩ phi tốc chuyển động, hắn bắt đầu hồi tưởng lại trước đó cùng này mai mảnh vỡ thiên thạch tiếp xúc lúc đủ loại chi tiết. Làm lúc, hắn theo mảnh vỡ thiên thạch trong cảm nhận được cố khí tức kia, rõ ràng chính là huân độn khí tức, loại khí tức kia cổ lão mà thần bí, tràn đầy vô tận không biết cùng khả năng tính, giống như ẩn chứa vũ trụ ở giữa nguyên thủy nhất lực lượng, mà hắn huân đốn đạo nhãn. Nguyên bản đều cùng hốn độn khí tức có vô số liên hệ, chỉ là trước đây một mực ở vào một loại ngủ say trạng thái, chưa từng thật sự thức tỉnh. Bây giờ nghĩ đến, làm hốn độn đạo nhãn tiếp xúc đến mảnh vỡ thiên thạch bên trong hốn độn khí tức lúc, dường như là hai cố đồng nguyên lực lượng hô ứng lẫn nhau, trong nháy mắt phát động hốn độn đạo nhãn chôn sâu tiềm năng. Cố kia hốn độn khí tức phản phất làm một cái chìa khóa, mở ra hốn độn đạo nhãn phủ đuổi cửa lớn, nhường trong đó ngủ say lực lượng bắt đầu thức tỉnh. Mà theo cả hai tiếp xúc, hốn đạo nhãn bên trong hốn đột khí tức cũng bị tiến một bước kích phát, cả hai bắt đầu dung hợp lẫn nhau, qua lại thầm ở trong quá trình này, mảnh mơ thiên thạch giống như hoàn thành sứ mạng của nó, kia cứng rắn vô cùng sắc ngoài tầm tẩm tẩm chốc ra, cuối cùng lộ ra nó chân chính bản nguyên, một viên cùng hồn độn đạo nhãn hỏa mỹ phù hợp tính sắc trọng. Hàn Lâm trong đầu hiện ra một vài bức hình tượng, đó là hồn độn đạo nhãn cùng hồn độn khí tức dung hợp trong né mắt, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kỳ diệu cảnh tượng. Hồn độn đạo nhãn nguyên bản sâu thẳm trong con ngươi, lóe ra hào quang bảy màu, giống như vũ trụ ở giữa lộng lẫy nhất tinh thần. Mà viên kia kính sắc trọng, dường như là vũ trụ ở giữa tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, hỏa mỹ khảm nạm tại hồn độn đạo nhãn bên trong, cùng với nó hòa làm một thể giờ khắc này, Hàn Lâm năng lực cảm nhận được rõ ràng hỗn độn đạo nhãn lực lượng đang không ngừng tăng cường, loại lực lượng kia giống như cùng tất cả vũ trụ tương liên, nhưng hắn có nhìn rõ tất cả trí tuệ cùng lực lượng. Hàn Lâm mi tâm hỗn độn đạo nhãn có hơi khép kín, phản phất đang tích góp nào đó lực lượng thần bí, chuẩn bị nên đón một hồi thay biến. tại đây ngắn ngủi khép kín trong nấy mắt, không khí trung quanh cũng trở nên ngưng trọng lên, giống như toàn bộ thế giới cũng tại nín thở nhìn chăm chú, chờ đợi lấy kia sắp phát sinh biến hóa. cuối cùng hỗn độn đạo nhãn lần nữa chậm rãi mở ra, trong chốc lát. Nguyên bản như đá cầu một loại tối tăng mở mịt con mắt, giống như được trao cho hoàn toàn mới sinh mệnh, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng lóa mắt hải. Kia không còn là phổ thông quang mang, mà là một viên trán phóng thần quang bảy màu linh động con mắt. Hào quang bảy màu xen lẫn tiềm tước, như là vũ trụ ở giữa rực rỡ nhất tinh hà, đem Hàn Lâm Mi tâm chiếu dọi được như là thần chỉ trổ ở mỗi một sợi ánh sáng mang cũng ẩn chứa vô tận thần bí cùng lực lượng, giống như năng lực nhìn rõ thế gian vạn vật bí. Cho dù ai nhìn thấy Hàn Lâm Mi tâm này mai con mắt, đều sẽ bị rung động thật sâu. Cùng lúc đó, Hàn Lâm thậm chí cảm giác được trong mi tâm hỗn độn đạo nhãn dường như đã cấu kết đến một mảnh rộng lớn bắt ngát trong hư không. Này hư không sâu thẳm mà thần bí, phản phất là vũ trụ khởi nguyên tri địa, khắp nơi tràn ngập hỗn độn khí tức. Kia hỗn độn khí tức cổ xưa mà cường đại, ẩn chứa vô tận tiềm lực cùng khả năng tính. Mà hỗn độn đạo nhãn lại cũng tại theo này trong hư không, không ngừng rút ra lấy từng kia từng sợi hỗn độn khí tức tiến hành tu luyện. Những thứ này hỗn độn khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng lại như là tia nước nhỏ, liên tục không ngừng mà rót vào độn đạo trong, cho tăng thêm lực lượng. Đây, đây là độn hư không. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi mặc dù hỗn độn đạo nhãn theo mảnh hỗn độn này trong hư không rút ra hỗn độn chi khí cực kỳ trầm trọng, nhưng theo hỗn độn đạo nhãn rút ra, Hàn Lâm vậy có thể cảm giác được tu vi của mình cảnh giới vậy theo tăng lên một dìa. Tiểu này đề thăng mặc dù nhỏ bé, nhưng lại thật sự, nhường hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có lực lượng trong người làm yên tứ tình. Hắn năng lực cảm thụ đến chính mình thân thể càng biến đổi thêm nhẹ nhàng, cảm giác càng biến đổi thêm mẹ bén, giống như toàn bộ thế giới cũng trong lòng bàn tay của hắn. Này, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, không ngờ rằng ba kiện bảo vật trong tốt với ta chỗ lớn nhất, lại là này mai nhìn lên tới không dùng được mạnh vỡ thiên thạch. Hàn Lâm mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, trong giọng nói mang theo một kia khó có thể tin. Hắn hồi tưởng lại trước đó lấy được ba kiện bảo vật, vốn cho là kia hai kiện quang mang bắn ra một phía, uy năng cường đại bảo vật sẽ mang đến cho hắn trợ giúp lớn nhất, lại không nghĩ rằng này mai nhìn như bình thường không có gì lạ mảnh vỡ thiên thạch, lại ẩn giấu đi như thế bí mật kinh người. Nó không chỉ giao phó hắn một viên thần bí kính sắt trọng, còn nhường hắn cùng hỗn độn hư không thành lập liên hệ, mở ra hoàn toàn mới con đường tu luyện. Sau đó, Hàn Lâm ánh mắt rơi trên mặt đất kia một đống thiên thạch mảnh bên trên, trên mặt hiện ra một vòng không hiểu thân sắc. Những thứ này thiên thạch mảnh vụn mỗi một phiến cũng mỏng như cái bè, lóe ra thần bí quan mang, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Hắn trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt xúc động, mong muốn đem những thứ này mảnh vụn một nghiên cứu một chút, thăm dò bọn chúng huyền bí. Có thể, những thứ này mảnh vụn trong con ẩn dấu đi nhiều bí mật hơn, chờ đợi chúng hắn đi phát hiện. Chương 762, cho phép rời khỏi chương 762, cho phép rời khỏi Hàn Lâm con mắt chăm chú khóa chặt trên mặt đất đống kia thiên thạch mảnh vụn bên trên, những thứ này mảnh vụn chỉnh tề mà đống chồng lên nhau, phảng phất là thiên nhiên tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Mỗi một mai mảnh vỡ thiên thạch cũng có lớn chừng bàn tay mỏng như cánh ve, nhưng lại nặng tựa và cân, tản ra một loại khó nói lên lời khí tức thần bí. Hán chậm rãi ngồi xùm người xuống, nhẹ nhàng cầm lấy trong đó một mảnh thiên thạch mệnh vụ, cẩn thận chu đáo. Kia mỏng như cánh ve mặt ngoài tại hốn độn thần quang chiếu dọi xuống, lóe ra hào quang bảy màu, giống như ẩn chứa vô tận huyền bí. Hán có thể cảm nhận được mảnh này, mảnh vụn trong ẩn chứa lực lượng cường đại, loại lực lượng kia mặc dù bị áp chế tại thật mỏng một mảnh trong, nhưng lại như là một toa ngụp say núi lửa, lúc nào cũng có thể bùng phát. Hốn khí tức, thật là đồng nặc hốn đụn khí tức. Hán lâm trên mặt hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc trong mắt lóe ra khó có thể tin qua mang hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng theo trong tay viên kia mảnh vỡ thiên thạch trong tràn ngập ra hỗn độn khí tức loại khí tức kia cổ lão mà thần bí tràn đầy vô tận không biết cùng lực lượng cố khí tức này giống như nước thủy triều phun trào đem cả người hắn cũng bao vây trong đó nhưng hắn giống như đưa thân vào một mảnh hỗn độn trong hải dương Này mai mảnh vỡ thiên thạch tại chưa giải khai trước đó nhìn từ bề ngoài bình thường không có gì lạ không có bất kỳ cái gì khác thường khí tức phát ra nó lặng lặng mà nằm ở nơi đó giống như chỉ là một khối đá bình thường không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt nhưng mà làm Hàn Lâm khởi ra phong ấn của nó, đem nó nội bộ lực lượng thả ra ngoài về sau, hắn mới kiếp sợ phát hiện, này mai nhìn như bình thường mạnh vỡ thiên thạch, lại ẩn chứa như thế nồng đậm hỗn độn khí tức. Cỗ này hỗn độn khí tức không chỉ nồng đậm, với lại tinh khiết vô cùng, phảng phất là trực tiếp theo hỗn độn hư không trong rút ra mà đến. Nó cùng Hàn Lâm trong mi tâm hỗn độn đạo nhãn hô ứng lẫn nhau, giống như tìm được rồi đã lâu đồng bạn. Tiểu này mãnh liệt cộng hưởng nhường Hàn Lâm cảm thấy một loại trước nay chưa có rung động. Những thứ này mạnh bụng vậy tất cả đều là bảo vật. Hàn Lâm trầm trầm vào trong lòng bàn tay mạnh trong lòng tràn đầy tinh hỉ cùng chờ mong hắn có thể cảm nhận được mỗi một mai mảnh vụn trong lần chứa lực lượng cường đại, loại lực lượng kia mặc dù yếu đất, nhưng lại tinh khiết mà cứng cỏi, phản phất là vũ trụ ở giữa tinh thuần nhất hỗn độn lực lượng. Hắn tin tưởng, những thứ này mảnh vụn tuyệt không phải vật bình thường, chúng nó có thể là hắn đem lại toàn lực lượng mới cùng kỳ ngộ. Đúng lúc này, chất đống trên mặt đất 108 mai thiên thạch mạnh vụ, đột nhiên có hơi rung động lên. Chúng nó giống như bị nào đó lực lượng thần bí tỉnh lại, phát ra một hồi trầm thấp tiếng ông ùng, thanh âm kia mặc dù yếu đất, nhưng lại tràn đầy cảm giác thiết đấu, phản phất là nào đó cổ lao chú ngữ tại thăng nhẹ. Hàn Lâm thần sắc hơi đổi. Ánh mắt của hắn chăm chú tập trung vào những thứ này mạnh vụn, trong lòng dâng lên một loại dự cảm mãnh liệt, dường như sắp xảy ra chuyện bất khả tư nghị gì. Đột nhiên, trên mặt đất thiên thạch mảnh vụn giống như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, tất cả đều hóa thành từng đạo lưu quang, trong nháy mắt bay vào Hàn Lâm trong thân thể. Mấy hơi trong lúc đó, những thứ này lưu quang đều dung nhập vào Hàn Lâm thân thể huyết đụng trong, giống như cùng thân thể hắn hòa làm một thể. Hàn Lâm năng lực cảm nhận được rõ ràng, những thứ này mảnh vụn không chỉ dung nhập thân thể hắn, còn đang ở thân thể hắn mặt ngoài tạo thành nhất đạo cứng rắn phòng hộ, giống tại dưới làn da mặc vào một kiện vô hình áo giáp. Đây đây là Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ, hai tay của hắn không ngừng nuốt ve thân thể của mình, cố gắng cảm thụ tầng này thần bí phòng hộ. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được dưới làn da có một tầng cứng cỏi phòng ngự, nhưng tay mò đi lên lại không có bất kỳ cái gì dị thường xúc cảm. Loại cảm giác này vừa kỳ diệu lại chân thực, giống như thân thể hắn đã cùng tầng này phòng hộ hoàn mỹ dung hợp, đã trở thành một cái không thể chia cắt chỉnh thể. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, sau một khắc, một bộ sinh vật chiến giáp xuất hiện ở trên người hắn. Bộ này sinh vật chiến giáp vốn là Hàn Lâm tại Tiên Thiên cảnh lúc rèn lúc Tiên Thiên chi cơ lúc bổ sung một hạng kỹ năng đặc thù. Nó có vô hạn tái sinh năng lực, nhưng lực phòng ngự bình thường. Từ Hàn Lâm đạt được huấn độn đạo thể về sau, cũng rất ít thi chuyển cái này kỹ năng đặc thù. Nhưng mà hiện tại đem bộ này sinh vật chiến giáp triệu hắn đi ra về sau, Hàn Lâm phát hiện bộ này sinh vật chiến giáp vậy bởi vì lúc trước những kia thiên thạch mạnh vụ đã xảy ra nào đó biến hóa. Sinh vật chiến giáp mặt ngoài lóe ra hào quang bảy màu, giống như bị huấn độn khí tức tẩy rửa, trở nên cứng cáp hơn cùng cường đại. Mỗi một tốc chiến giáp cũng giống như ẩn chứa lực lượng vô tận, loại lực lượng kia không chỉ đến từ huấn độn đạo thể, còn đến từ những kia thần bí thiên thạch mạnh vụ. Hàn Lâm có thể cảm nhận được bộ này sinh vật chiến giáp lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, giống như có thể chống cự bất luận cái gì cường đại công kích. Trong lòng của hắn tràn đầy kinh hỉ, hắn hiểu rõ những thứ này thiên thạch mảnh vụn không chỉ vì hắn mang đến lực lượng mới, còn vì hắn cung cấp hoàn toàn mới phòng ngự thủ đoạn. Ta thực lực bây giờ chỉ ít tăng lên 3 tầng, sinh vật chiến giáp tăng cường về sau phổ thông cường giả thần thông cảnh công kích, chỉ sợ rất khó phá vỡ phòng ngự của nó. Cho dù đối mặt cường giả lang hứa cảnh, bằng vào bộ này sinh vật chiến giáp, ta cũng có thể ngăn cản một lát đối phương công kích. Hàn Lâm trong lòng vui vẻ nói, lần này thu hoạch thực sự quá lớn. Hàn Lâm mở ra hai mắt, hết thể trước mắt cũng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hắn nhìn thấy mười tên nô bộc thần thông cảnh chính thủ hộ tại trung quanh hắn, bọn hắn như là tường đồng bách sắt, mắt lom lom chầm chằm vào tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc. Những thứ này nô bộc trên thân tản ra khí tức cường đại, mỗi một cái đều đủ để nhường bất kể đối thủ nào nhìn mà phát khiếp. Tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc giờ phút này hoàn toàn là một bộ ta như cá nằm trên tước đáng thương bộ dáng, thân thể hắn run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Hàn Lâm hiểu rõ, một sáng hải tộc liên quân ngóc đầu trở lại trước mắt tên này hải tộc tộc trưởng nhất định hận không thể đem chính mình chém thành muôn mảnh nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà đứng chờ đợi hàn lâm phán quyết nhìn thấy hàn lâm mở ra hai mắt tộc trưởng ám chiều long hà thị tộc trong mắt lóe lên một chút thất vọng hắn nguyên bản còn ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may khi vọng hàn lâm không cách nào thật sự phát huy tích hải san hô thụ năng lực rốt cuộc hắn thấy ba kiện bảo vật trong vì giá nhất chính là tích hải san hô thụ với lại tương lai năng lực đối với hải tộc sinh ra nguy hiếp, cũng chính là tích hải san hô thụ nhưng khi hắn nhìn thấy hàn lâm kia bình tĩnh mà ánh mắt yên định lúc hắn biết mình tất cả hoang tưởng cũng tan vỡ hắn rất nhanh cúi đầu xuống, cố gắng che giấu trong mắt mình thất vọng cùng sợ hãi, nhưng tất cả những thứ này cũng chạy không khỏi hàn lâm hai mắt. hàn lâm hơi nét quẹt môi lên lên, lộ ra một tia mỉm cười khi miệt. hắn chậm rãi đứng dậy, phất phất tay, đem 10 tên nô bộc thần thông cảnh thu nhập thể nội thế giới. những thứ này nô bộc trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đầu dạng. hàn lâm chậm rãi đi đến tộc trưởng ám triều long hà thị tộc trước mặt, mỗi một bước cũng có vẻ ung dung công đội, giống như hắn chính là chúa phiến thiên địa này. tộc trưởng hiểu rõ, tiếp nhận vận mệnh thẩm phán thời khắc đến. trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, hắn hiểu rõ. Hàn Lâm nếu như lỗi ý, hắn vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Là cái này kẻ yếu bi ai, vận mệnh hoàn toàn nắm giữ tại cường giả một ý niệm. Hắn chỉ có thể liên lặng cầu nguyện, hy vọng Hàn Lâm có thể lòng từ bi, ung tha hắn một mạng. Người vô cùng không thành thật. Hàn Lâm nhẹ giọng cười nói, thanh âm bên trong mang theo một tia treo tức. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng ở tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc Trong Thai, lại như là hồng trung đại lữ bình thường, đinh thai nhức gót. Giờ khắc này, tộc trưởng trong lòng cực kỳ hối hận trước đó diếm hành vi. Hắn biết mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng, mà như thế sai lầm đem nhường hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới Tộc trưởng thân thể đột nhiên lắc một cái, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn gật đầu, cố gắng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Hàn Lâm, nhưng Hàn Lâm ánh mắt lại như là Hàn băng bình thường, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Hắn hiểu rõ, hết thảy đều đã đã quá muộn, vận mệnh của hắn đã nhất định. Ta, ta. Tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc trong cổ họng phát ra khô khốc một hồi chát chát âm thanh, hắn cảm giác được cuống họng có chút phát khô, giống như bị sự sợ hãi vô hình chăm chú bao lấy. Trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng thần sắc, loại đó tuyệt vọng không mệt mệt là đối với chính mình vận mệnh bất đắc dĩ, càng là đối với tất cả thị tộc tương lai lo lắng. Hắn cũng không sợ chết, làm một cái tộc trưởng, hắn sớm đã đã làm xong là thị tộc hy sinh chuẩn bị. Nhưng hắn sợ Hàn Lâm không buông tha tất cả thị tộc, làm cho cả thị tộc diệt tộc. Ý nghĩ này như là một cái lưỡi dao, thật sâu đau đớn lòng hắn. Hàn Lâm đứng ở trước mặt hắn, mắt sáng như bốc, giống như năng lực nhìn thấu nội tâm của hắn. Hắn trầm mặc hồi lâu, giống như đang suy tư chuyện quan trọng gì. Không khí chung quanh cũng trở nên ngưng trọng lên, giống như toàn bộ thế giới đều đang đợi lấy Hàn Lâm phán quyết. Cuối cùng, Hàn Lâm mở miệng, thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, lại mang theo một loại chân thật đáng tin linh nghiêm. Đi thôi, mang theo tộc nhân của ngươi rời khỏi bờ Đông Hải, rời khỏi vùng biển này. Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, mỗi một chữ cũng như là trọng truy, gõ lấy tộc trưởng Ám triều Long Hà Thị tộc trái tim. Từ đó về sau, vợ Đông Hải sẽ thành nhân tộc Hải vực, bất kỳ cái gì xâm phạm nơi này Hải tộc đều đem nhận thay hoảng ngập đầu. Doãn Hàn Lâm trong mang theo một loại lạnh leo sát khí, loại đó sát khí không phải đối trước mắt tộc trưởng, mà là đối với tất cả có can đảm xâm phạm vùng biển này Hải tộc. Hàn Lâm lời nói đối với tộc trưởng Ám triều Long Hà Thị tộc mà nói, giống Thiên tiên âm đồng dạng. Trong lòng của hắn trong nháy mắt tràn đầy cảm kích cùng may mắn. Hắn nguyên muốn cho là mình cùng toàn bộ thị tộc đều đem đứng trước thai hỏa ngập đầu, nhưng Hàn Lâm lời nói này lại cho hắn một chút hy vọng sống. Thân thể hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm tình, vừa có đối với Hàn Lâm cảm kích, cũng có đối với chính mình bận mệnh bất đắc dĩ. "Cảm, cảm ơn ngài, Hàn Lâm đại nhân." Dòng tộc trưởng ám triều Long Hà thị tộc trong mang theo một tia nhẹ nào, hắn thật sâu bái, biểu đạt chính mình chân thật nhất cảm tạ. Hắn hiểu rõ, khả năng này là hắn cùng toàn bộ thị tộc duy nhất sinh lộ, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Chương 763, tộc địa chương 763 lục địa nhân tộc cùng hải tộc ở giữa đối lập thế cuộc đã kéo dài mấy trăm năm lâu, hai bên chiến hỏa chưa bao giờ ngừng, một mực ở vào trinh chiến không nghỉ tình trạng khẩn trương. Tại đây tháng năm dài đằng đẵng trong, nhân tộc tinh thần và thể lực bị trên lục địa đông đảo hung hiểm sinh vật sở kiềm chế, những sinh vật này bao gồm hung tàn hung thú, quỷ dị yêu thú, âm trầm dị quỷ cùng với kinh khủng yêu quỷ các loại. Chúng nó tấp hợp mà tại nhân tộc lãnh địa trong gây ra hỗn loạn cùng nguy hiếp, khiến người ta tộc không thể không đầu nhập hàng loạt tài nguyên cùng tinh thần và thể lực đi ứng đối những thứ này đến từ lục địa nguy hiểm. Bởi vậy. Nhân tộc căn bản không dành bận tâm hải tộc, càng không có dư thừa tinh thần và thể lực đi chủ động khởi sướng nhằm vào hải tộc tiến công. Mà nhân tộc cùng hải tộc ở giữa tất cả tranh chấp, dường như cũng vây quanh bờ đông hải mảnh này thần bí lại quan trọng hải vực triệt hai. Vùng biển này dường như đã trở thành hai bên thế lực điểm tụ cùng tranh đoạt tiêu điểm. Hai bên tại vùng biển này phụ cận không ngừng xảy ra xung đột cùng ma sát, chiến hỏa không ngừng lan tràn. Có thể vùng biển này xung quanh cái bầy thế càng thêm căng thẳng cùng phức tạp. Mặc dù nhân tộc cùng hải tộc ở giữa tranh đấu đã kéo dài mấy trăm năm, chiến hỏa bay tán loạn, hai bên ở vào kiếm bạc nô đối lập trạng thái mà ở dạng này đại bối cảnh dưới nhân tộc bên trong một ít thương nhân lại thể hiện ra đặc biệt tính linh hoạt cùng thương nghiệp trí tuệ. bọn hắn cũng không có bị chiến tranh khói lửa hoàn toàn che đậy tầm mắt, vẫn như cũ cùng có chút hải tộc thị tộc duy trì thiên ti vạn lũ loại liên hệ. mối liên hệ này cũng không phải là đơn giản mậu dịch lui tới, mà là một loại tại phức tạp thế cuộc hạ tương lẫn nhau thăm dò, tương hỗ ý tồn quan hệ vi diệu. những thương nhân này biết rõ tại trong luật thế tài nguyên cùng tin tức lưu thông cực kỳ trọng yếu, mà cùng hải tộc thị tộc liên hệ vì bọn họ cung cấp đặc biệt thương nghiệp cơ hội cùng chiến lược giá trị. bọn hắn thông qua các loại ẩn nấp con đường. Cùng hải tộc tiến hành vật tư trao đổi, tình báo cộng hưởng và hoạt động. Mối liên hệ này ở một mức độ nào đó hóa giải hai bên căng thẳng quan hệ, cũng vì hai bên trong tương lai cái bấy thế trong lưu lại cứu vãn chỗ trống. Những thương nhân này mặc dù cùng hải tộc có liên hệ, nhưng từ đối với hải dương chỗ sâu không biết nguy hiểm tiên kỵ cùng với đối tự thân an toàn suy xét, bọn hắn chưa bao giờ dám xâm nhập hải dương nội địa. Bọn hắn cùng hải tộc ở giữa giao dịch, cho tới nay cũng cẩn thận lựa chọn tại bờ Đông Hải khối này gần biển hải vực tiến hành. Nơi này đã là hai bên thế lực địa tụ, cũng là bọn hắn tiến hành vật tư trao đổi, lợi ích đánh cờ giảm sóc khu vực. Nhưng mà hiện tại bờ Đông Hải bá chủ vị trí đã đổi chủ, Hàn Lâm mong muốn một mực khống chế vùng biển này, tương lai phải đối mặt khiêu chiến tuyệt không vẹn vẹn là đến từ hải tộc liên quân cường đại quân sự áp lực. Bởi vì bờ Đông Hải bá chủ vị trí thay đổi, nguyên bản cùng hải tộc có lợi ích hướng tới nhân tộc thương nhân, ích lợi của bọn hắn bố cục bị đánh phá, lợi ích bị hao tổn. Những thương nhân này vì giữ gìn tự thân lợi ích, có thể biết khai thác một ít cực đoan thủ đoạn, bọn hắn có thể biết âm thầm đối với Hàn Lâm tiến hành tính toán, thậm chí không tiếc đâm lưng Hàn Lâm, để lại lần nữa đoạt lại bọn hắn tại bờ Đông Hải lợi ích. Bởi vậy. Hàn Lâm không chỉ muốn cảnh giác hải tộc liên quân chính diện tiến công, còn muốn thời khắc đề phòng những này nhân tộc lợi ích bị hao tổn đám người có thể âm thầm chơi ngang chân. Tình cảnh của hắn có thể nói là bốn bề thọ địch, nguy cơ từ phía. Hàn Lâm mắt sáng như nước, chăm chú nhìn ám triều Long Hà thị tộc tại hai tên cường giả thần thông cảnh dẫn đầu xuống, nhanh chóng mà có thứ tự mà rút lui. Nhìn bọn hắn từ từ đi xa thân ảnh, cái kia trương nhất hướng lạnh lùng trên mặt, không tự chủ được hiện ra một vòng phức tạp mà thần sắc thâm trầm. Này xóa trong thần sắc, vừa có đối với thế cục bình tĩnh phân tích, lại có đối với tương lai mơ hồ sầu lo, còn kèm theo một kia bất đắc dĩ. Nếu như không phải Phật cốt trấn ma tháp trong 10 tên nô buộc thần thông cảnh vị trí sớm đã đủ số, Hàn Lâm Việt sẽ không dễ dàng bỏ mặc ám triều long hà thị tộc hai tên cường giả thần thông cảnh rời khỏi. Hai tên cường giả thực lực không tầm thường, nếu là có thể thu nhập dưới chướng, không thể nghi ngờ sẽ vì hắn tăng thêm một phần cường đại trợ lực. Nhưng mà, hiện thực hạn chế nhường hắn không thể không làm ra cái này chật vật lựa chọn. Về phần kia hơn 10 bạn ám triều long hà thị tộc phổ thông tộc nhân, Hàn Lâm nội tâm kỳ thực cũng không thèm để ý hắn biết do, tại tàn cốc biển sâu thế giới, thực lực mới là duy nhất pháp tắc sinh tồn cho dù không có hắn can thiệp, những thứ này ám triều Long Hà thị tộc tộc nhân, cuộc sống tương lai cũng sẽ không tốt hơn. Dù là có hai tên cường giả thần thông cảnh che chở, tại biển sâu kia phức tạp mà nguy hiểm môi trường trong, chút thực lực ấy căn bản cũng không đủ nhìn xem. Bên trong biển sâu, cường giả tôn, kẻ yếu làm thức ăn, đây là không đổi phát tác. Hàn Lâm tin tưởng, chỉ cần những thứ này ám triều Long Hà thị tộc tộc nhân bước vào biển sâu khu vực, bọn hắn kết quả duy nhất chính là biến thành cường đại hải tộc thị tộc phụ thuộc. Tại loại này tàn khốc môi trường dưới, địa vị của bọn hắn cùng nô lệ vậy không có gì khác biệt, thậm chí có thể còn không bằng nô lệ. Bởi vì bọn họ tùy thời đều có thể bị cường đại hơn hải tộc thị tộc chiếm đoạt hoặc tiêu diệt. Hàn Lâm nhìn qua ám triều Long Hà thị tộc đi xa bóng lưng, ánh mắt sâu thẳm mà lạnh lẽo, giống như có thể xuyên tấu biển sâu hắc ám. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói: "Hy vọng các ngươi về sau có thể an phận thủ thường, ngoan ngoãn ở tại biển sâu, đừng lại trở về bờ Đông Hải. Bằng không, lần tiếp theo các ngươi liền không có vận khí tốt như vậy." Thực chất, ám triều Long Hà thị tộc sức chiến đấu một mực không dùng tính thượng. Bọn hắn vì cường đại thể phách cùng xuất sắc kỹ xảo chiến đấu nổi tiếng tại hải tộc trong. Nhưng mà, lui vào biển sâu về sau, Vận mệnh của bọn hắn lại cũng không nắm giữ ở trong tay mình. Mùa sáng biến thành cái khác cường đại hải tộc thị tộc phụ thuộc, bọn hắn tác dụng lớn nhất rất có thể liền là trở thành cái đó cường đại hải tộc thị tộc nô lệ binh. Trong tương lai tàn khốc trên chiến trường, bọn hắn sắp bị đẩy lên tuyến đầu, đảm nhiệm bia đỡ đạn nhân vật. Những thứ này nô lệ binh mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở địch nhân cường đại trước mặt, tính mạng của bọn hắn lại như là có giá giống nhau yếu ớt. Hàn Lâm biết rõ điểm này, bởi vậy hắn đối với ám triều Long Hà thị tộc tương lai cũng không có ôm quá nhiều hy Hắn chắc chắn, mùa sáng hải tộc liên quân xuất hiện lần nữa tại bờ Đông Hải hắn cùng ám triều long hà thị tộc, cùng với cự lãng na giả thị tộc hai cái này hải tộc thị tộc, hay là có khả năng rất lớn sẽ gặp nhau lần nữa. Tương lai, hai cái này thị tộc tộc nhân có khả năng rất lớn sẽ ở Hàn Lâm Phật Cốt trấn Ma Tháp trong gặp nhau lần nữa. Ám triều long hà thị tộc tại trong lúc đội ba sau khi rời đi, đã từng tràn ngập sinh cơ cùng sức sống tộc địa trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết, giống như một hồi cuồng bạo đáy biển phong bạo vừa mới tàn sát bừa bãi mà qua, đem tất cả nguyên náo cùng phồn hoa cũng thôn phệ hầu như không còn. Đấy biển tộc địa bên trong, nguyên bản chỉnh tề kiến trúc cùng công trình bây giờ trở nên phá thành mảnh nhỏ, một mớ hỗn độn có vẻ đặc biệt thê lương. Bốn phía thảm thực vật cũng bị phá hoại được không còn hình dáng, một ít nguyên bản sinh cơ bừng bừng đá san hô cùng tảo biển bị nổ tận gốc, tản mát tại các nơi, mất đi ngày xưa sắp thái cùng sức sống. Cả một tộc mà tràn ngập một loại ngột ngạt mà nặng nề không khí. Hàn Lâm ánh mắt chậm rãi rơi vào tộc địa trung ương tòa kia mới tinh trên cung điện. Tòa cung điện này là ám triều Long Hà thị tộc vừa mới tạo dựng lên, vàng son lộng lẫy, xa hoa vô cùng, cùng trung quanh một mớ hỗn độn tộc địa tạo thành đối lập rõ ràng. Cung điện trên vách tường khảm nạm lấy lộc lẫy bằng hạch, tại dương khúc xạ ánh sáng hạ lóe ra hào quang choi sáng giống như như nói đã từng huy hoàng, nhưng mà bây giờ nó lại lẻ loi chơi chọi mà đứng sừng sững ở mảnh này phế tích trong, có vẻ đặc biệt một luốt. nhìn tòa cung điện này, hắn lâm trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự. hắn biết rõ, nếu như bỏ mặt tòa cung điện này ở đây biệt toàn, không được bao lâu, nó cũng sẽ tượng chúng quanh kiến trúc một dạng, biến thành một đống phế tích. này khó tránh khỏi có chút thật là đáng tiếc. rốt cuộc, tòa cung điện này không chỉ có cực cao kiến trúc giá trị, hơn nữa còn là một tòa chiến tranh thành lũy, gặp được địch địch, chỉ cần khởi động trong cung điện trận pháp, dù là đối mặt một đám cường giả thần thông cảnh với công có thể kiên trì hồi lâu. Lần này, nếu như không phải Hàn Lâm thừa dịp ám triều Long Hà thị tộc tập hợp quân đội, vì một chủng loại dường như thủ đoạn đánh lén, đem ám triều Long Hà thị tộc ba vạn đại quân cùng mấy tên cường giả thần thông cảnh một mẹo gọn. Nếu để cho chúng nó cảnh giác, lui vào thần điện bên trong, mong muốn lấy được như thế thắng lợi huy hoàng, chỉ sợ cũng là một loại hy vọng xa vời. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong đầu hiện ra thủy chi nữ thần Mẹn Nhi ạ thân ảnh. Hàn Lâm trong lòng hơi động, tất nhiên Mẹn đã trở thành chính mình thuộc thần, như vậy bồi dưỡng nàng, nhường nàng tại bên trong tòa cung điện này thi triển thần lực của nàng, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Toa cung điện này có thể biến thành nàng thân điện, nàng có thể ở chỗ này ngưng tụ thần lực, che chở vùng biển này, đồng thời cũng vì Hàn Lâm thế lực tăng thêm một phần thần thánh lực lượng. Tương lai có lẽ có thể theo thủy chi nữ thần, tấn thăng biến thành hải dương nữ thần, đạt được hải dương thần quyền quyền hành. Hàn Lâm nhẹ giọng cười nói, trong mắt hiện hiện một vẻ kiên định thần sắc. Chương 764, món quà chương 764, món quà mẹn Nhỉ ạ, nơi này chính là ta cho thế giới. Hàn Lâm đem mẹn Nhỉ ạ từ trong thể nội thế giới triệu hoán đi ra, trong ánh mắt mang theo một tia thận trọng cùng chờ mong, nói với nàng, đây là một cái linh khí vừa mới khôi phục thế giới. Mọi thứ đều còn ở trong hỗn độn. Nơi này còn không có bất kỳ cái gì thần chi, hoặc nói, còn không có hình thành hoàn chỉnh thần hệ cùng thần quyền trật tự. Đây là một cái tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến thế giới, tràn đầy bất ngờ cùng khả năng tính. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, trong thế giới này, linh khí khôi phục mang đến vô tận sinh cơ, nhưng cũng mang đến vô tận nguy hiểm. Các loại sinh vật hùng mạnh cùng thế lực đang tranh đoạt mạnh này tân sinh thổ địa, cố gắng tại mảnh hỗn độn này trong thành lập sự thống trị của mình. Mà ngươi, là thủy chi nữ thần, có được đặc biệt thần lực và thiên phú. Ở chỗ này, ngươi có thể phát huy thần lực của ngươi, che chở vùng biển này thậm chí có thể thành lập chính mình thần điện, lương tụ tín đồ, hình thành chính mình thần hệ. Hàn Lâm trong ánh mắt lóe lên một tia kiên định, ngã tướng tin, ngươi có năng lực trong thế giới này tìm thấy vị trí của mình, thậm chí biến thành vùng biển này thủ hộ thần. Mà ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, giúp đỡ ngươi trong thế giới này đứng vững. Chúng ta cùng nhau có thể khai sáng một cái thuộc về chúng ta thời đại. Mẹ à nghe Hàn Lâm lời nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Nàng cảm nhận được Hàn Lâm thành ý cùng quyết tâm, vậy cảm nhận được thế giới này vô hạn có thể. Nàng hiểu rõ, đây là một cái khởi đầu hoàn toàn mới một cái tràn ngập kỳ ngộ tương lai. Meni a tại nàng vị trí cựu thần thời đại, nói là thủy chi nữ thần, thực chất chỉ là cảm ngộ một kia thủy chi phát tác, lĩnh vực cũng bất quá là một cái rộng mười mấy mét, dài không quá trăm dặm sông lớn mà thôi. Nếu như đem nàng đặt ở chuyện thần thoại xưa trong, địa vị cũng bất quá là một tên phổ thông thần sông. Hiện tại ở vào Hàn Lâm vị trí thế giới, Meni a hoàn toàn có cơ hội biến thành hải dương chi thần. Phải biết, hải dương chi thần, đại địa chi thần cùng thiên không chi thần thế nhưng tam đại cấp cao nhất thần chi. Tại đây Tam Đại Đỉnh cấp Thần chi trước mặt, cho dù là Tử Thần cũng vô pháp cùng với nó đánh đồng, chỉ có nắm giữ tất cả U Minh thế giới Minh Thần mới có thể cùng này Tam Đại Đỉnh cấp Thần chi đánh đồng. Chủ Thần, ta nhất định tuân theo ngài ý chỉ, kinh doanh tốt vùng biển này. Meni A mặt mũi tràn đầy kích động, vì một gối xuống trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng cảm kích. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia run rẩy, giống như không thể tin được chính mình lại đạt được cơ hội như vậy. Ngươi đã nắm giữ Thủy chi phát tắc, hy vọng ngươi có thể trở thành thế giới này Hải Dương nữ thần. Hàn Lâm Tha Thiết chờ mong, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Meni ạ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tín nhiệm cùng cổ vũ, giống như nhìn thấy mẹn mì ạ tương lai huy hoàng. Theo một cái chỉ cảm thấy hiểu một tia thủy chi pháp tác phổ thông dòng sông chi thần, đến có hy vọng biến thành thống ngự tứ hải hải dương nữ thần, này không khác nào một bước lên trời. Theo một cái yếu đất thần chi, trực tiếp tấn thăng làm đỉnh cấp thần chi, tại chư thần mộ địa thời không gì tích cái đó cựu thần thế giới, đây là tuyệt đối không thể nào xuất hiện sự việc. Chỉ có tại Hàn Lâm vị trí cái này không có thần chi thế giới, mới có kỳ tích như thế này xảy ra. Đây là một cái tràn ngập vô hạn có thể thế giới, một cái có thể làm cho thần chi trọng trấn định nghĩa thế giới của mình. Chủ thần, ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Meni A kích động đến toàn thân run rẩy, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại có một tiên hội có cơ hội biến thành hải dương chi thần, biến thành khống chế một cái hoàn chỉnh hải vực thần chi. Trong thanh âm của nàng mang theo một tiếng nghẹn nào, phản phất đang đẻ nén nội tâm mừng như điên. Đi thôi, đi vào ở ngươi tân thần điện. Hàn Lâm chỉ vào cách đó không xa ám triều Long Hà thị tộc lưu lại cung điện, nhẹ giọng cười nói, mau chóng kinh doanh tốt vùng biển này, tương lai không lâu, nơi này đều sẽ có một hồi đại chiến xảy ra. Tuân mệnh, chủ thần. cung kính nói, an bài tốt tất cả về sau. Hàn Lâm về tới Mịch La Đảo, trên đảo tất cả vẫn như cũ như thường ngày một loại yên tĩnh thường hòa, giống như hắn chưa bao giờ rời khỏi. Nghiêm tuyết nhìn thấy Hàn Lâm bình an trở về, nguyên bản căng cứng nét mặt trong nháy mắt trầm tĩnh lại, không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Người đã đi đâu? Nghiêm tuyết một mặt lo nghĩ mà tiến lên đón, ân cần hỏi nói, không có xảy ra chuyện gì chứ? Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm, giống như vừa mới buôn ba cùng mạo hiểm đều chưa từng mang đến cho hắn mảy may may một mệnh. tiện tay từ trong túi lấy ra một quả chân châu, nhẹ nhàng ném cho Niệm nói ra, ta đi ám triều Long Hà thị tộc tộc dạo qua một vòng đây là tặng cho người thổ đặc sản. ngày mai chân châu có trứng bù câu lớn nhỏ, mượt mà trắng non, giống một quả hoàn mỹ hình cầu. nó dưới ánh mặt trời chán phóng nhàn nhạt màu ngà vào sáng, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. chân châu bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, phản xạ ra ánh sáng nuột hòa, để người không khỏi vì đó tán thưởng. đây là một viên đủ để leo lên cấp cao nhất đấu giá hội chân phẩm. cho dù nghiêm tuyết xuất thân từ tây kinh thị nhất lưu gia tộc, ngày bình thường hiểu sâu biết rộng, nhưng khi nàng đột nhiên nhìn thấy này mai to lớn cực phẩm Trân châu lúc, cũng không nhịn được có chút thất hận. Chân châu tại trong tay nàng tản ra ánh sáng nuột hòa giống như có một loại đặc biệt mỹ lực, nhường ánh mắt của nàng không thể rời đi. Một lát sau, nghiêm tiết trên gương mặt hiện ra một vòng hưng phấn, nàng ngẩn đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, hỏi: đây, đây là tặng cho ta? Hàn Lâm cười ha ha, tiện tay đem này mai chân châu ném cho nghiêm tiết, nói ra: đương nhiên, coi như là ta đưa cho ngươi một điểm nhỏ mất quả. dạng này chân châu, trên đất bằng tự nhiên là vạn kim khó cầu bảo vật, nhưng ở trong hải dương, mặc dù không nói được như đất cắt một loại phổ thông, nhưng cũng cũng không hiếm lạ. tại ám triều Long Hà thị tộc trong bà cỗ, dạng này trân châu đều là dùng thùng trang, dù là cốt rơi trên mặt đất vậy không có người để ý trong hải dương tài nguyên phong phú đến làm cho người khó có thể tưởng tượng chân châu ở chỗ này chỉ là đông đảo bảo vật bên trong một loại Người sẽ không phải cấp sạch ám triều long hà thị tộc bảo khố a nghiêm tiết nắm chặt chân châu trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu chọc ha ha không kém bao nhiêu đâu hắn lẩm lẩm cái mũi mang trên mặt một tia nụ cười bất đắc dĩ theo một ý nghĩa nào đó mà nói hắn đúng là cấp sạch ám triều long hà thị tộc bảo khố, nhưng hắn cũng không tự mình ra tay mà là ám triều long hà thị tộc chủ động đem chính mình bảo khố dọn sạch phóng tới trước mặt hắn cầu hắn nhận lấy vậy thì cảm ơn ngươi, đại doanh trưởng. nghiêm tuyết cao hứng mừng mừng, dường như vô cùng thích món lễ vật này, một mực đem nó giữ tại lòng bàn tay. trong nháy mắt một tuần lễ quá khứ, hàn lâm tích lũy đầy đủ thần lực nguyên dịch, bắt đầu tiếp tục kiến tạo chiến tranh thần điện. meni ạ đã đem cơ sở đánh tốt, còn lại, hàn lâm chỉ cần dùng ý niệm đem thần lực nguyên dịch bổ sung đến thần điện mỗi cái vị trí là được, trừ ra có chút rườm rà ngoại, cái khác cũng rất đơn giản. hàn lâm tốn hao đại thời gian nửa ngày, cuối cùng đem thể nội thế giới tòa thứ nhất thần quốc kiến trúc kiến tạo hoàn tất. chương 765 Thần tính sinh vật biện chương 765, thần tính sinh vật tại trải qua vô số ngày đêm tỉ mỉ tạo hình cùng thần lực rót vào về sau. Chiến tranh thần điện cuối cùng Nguy nga đứng sững sững, như là một tòa xuyên thẳng bần tiêu thần thánh hải đăng, tuyên cáo một cái mới tinh thời đại tiến đến. Giờ phút này, thần điện nội bộ thanh chiến sĩ thân thể dây chuyển sản xuất chính thức khởi động, có thể liên tục không ngừng mà đại lượng chế tạo thanh chiến sĩ thân thể. Mỗi một bộ thanh chiến sĩ thân thể sinh ra, cũng không rời được 10 giờ thần lực nguyên dịch tỉ mỉ điều phối cùng vào cái này thần lực nguyên dịch là thần chi nhóm các tín đồ mỗi ngày cung cấp tín ngưỡng trong là tinh thần nhất bộ phận ẩn chứa năng lượng cường đại cùng thần bí phát tác tại trải qua phức tạp công nghệ chế tác về sau thành chiến sĩ thân thể liền có cường đại sinh mệnh lực cùng chiến đấu tiềm lực nhưng mà những thứ này Thánh chiến sĩ thân thể cũng không phải là không thể phá hủy một sáng trong chiến đấu kịch liệt lọt vào hư hao bọn chúng trọng sinh cơ chế liền sẽ bị phát động mà lúc này chỉ cần tiêu hao một điểm thần lực nguyên dịch liền có thể để bọn chúng lại lần nữa tỏa ra sự sống khôi phục sức chiến đấu đối với thần chi mà nói Thánh chiến sĩ thân thể liền như là trên chiến trường tiêu hao phẩm có thể không ngừng mà chế tạo sử dụng thư hao trọng sinh tuần hoàn qua lại là chiến tranh cung cấp liên tục không ngừng chiến lược ủng hộ nhưng cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể khống chếán chiến sĩ thân thể chỉ có thần chi linh hồn tín độ mới có thể bằng vào cùng thần chi trong lúc đó thâm hậu tinh thần mối quan hệ tiến bảo thánh chiến sĩ thân thể nội bộ điều khiển nó mạnh mẽ thân thể tiến hành chiến đấu linh hồn tín đồ cùng thánh chiến sĩ thân thể trong lúc đó tồn tại một loại vi diệu mà mấu chốt độ phù hợp yêu cầu Phổ thông linh hồn tín đồ, bởi vì hắn tín ngưỡng chiều sâu cùng linh hồn phù hợp trình độ có hạn, chỉ có thể phát huy ra thanh chiến sĩ thân thể 60 sức chiến đấu. bọn hắn đang thao túng thanh chiến sĩ thân thể lúc, lại nhận tự thân lực lượng linh hồn hạn chế, không cách nào hoàn toàn phóng xuất ra thanh chiến sĩ thân thể toàn bộ tiềm năng. Mà cùng tín đồ thì lại khác, bọn hắn đối với thần chi tín ngưỡng gần như cùng nhiệt, linh hồn cùng thần chi liên hệ càng thêm chặt chẽ, có thể hoàn mỹ cùng thanh chiến sĩ thân thể dung hợp, từ đó phát huy ra 100% sức chiến đấu, đem thành chiến sĩ thân thể mỗi một tia lực lượng cũng phát huy đến cực hạn. Về phần thần buộc bọn hắn càng là hơn thần chi trung thực tùy tùng trường kỳ tiếp nhận thần chi thần lực tẩy lễ cùng linh hồn tạo hình hắn linh hồn cùng thanh chiến sĩ thân thể độ phù hợp đạt đến kinh người độ cao có thể phát huy ra hai phần sức chiến đấu chuyện này ý nghĩa là bọn hắn không chỉ có thể hoàn toàn không chế thanh chiến sĩ thân thể còn có thể mượn nhờ thần lực quá mức tăng phúc thể hiện ra siêu việt lẽ thường cường đại chiến lực biến thành trên chiến trường tồn tại không bố nhất vậy nguyên nhân chính là như thế thần chi nhóm đối với linh hồn tín đồ bồi dưỡng cùng tuyển chọn đặc biệt coi trọng bọn hắn biết rõ chỉ có có đầy đủ số lượng lại độ trung thành cực cao linh hồn tín đồ mới có thể trong chiến tranh phát huy đầy đủ thánh chiến sĩ thân thể lực lượng, từ đó tại thần cùng thần chi ở giữa chiến đấu, thần cùng ma đối kháng, thần cùng phàm nhân xung đột rất nhiều trên chiến trường, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bảo vệ chính mình thần vực cùng đồng quang, thực hiện ý, chí của mình cùng mục tiêu. Hàn Lâm đứng ở chính mình thần điện chỗ cao, ánh mắt xuyên thấu nặng nề không gian, nhìn về phía cái kia một chỗ khác thần bí thần quốc, nghiệp lực tam thập tam trọng thiên. Chỗ nào là của hắn tín ngưỡng chi nguyên, cũng là hắn lực lượng căn cơ. Hắn tất cả linh hồn tín đồ cũng sinh hoạt tại chỗ nào, so với thể nội thế giới, chỗ nào mới càng giống là của hắn thần quốc. Hàn Lâm phổ thông tín đồ số lượng đã đột phá 35 vạn, tiếp cận 40 vạn, bọn hắn như là đẩy sao loại tô điểm tại Thần Quốc các ngọn ngách, thành kính cúng bái hắn, vì hắn cung cấp lấy liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực. Nhưng mà Hàn Lâm lông mày lại chăm chú nhá lại, vì tại đây khổng lồ tín đồ quần thể bên trong, cùng tín đồ số lượng lại ít đến thương cảm, ngay cả một phần mười cũng chưa tới, chỉ có hơn hai vạn, không đến ba vạn. Về phần thần buộc, càng là hơn khan hiếm tới cực điểm, cho đến nay, vậy chỉ có một. Đáng tiếc a, của ta cùng tín đồ hay là quá ít. Rõn Hàn Lâm trong mang theo một kia bất đắc dĩ cùng tiên mới. Theo hắn đối với thần chi thế giới hiểu rõ, mới dần dần đã hiểu, cổ tín đồ cùng thần bộc mới thật sự là vĩ bại. Trừ ra có thể cung cấp hàng loạt tín ngưỡng, cổ tín đồ có thể phát huy ra thánh chiến sĩ thân thể toàn bộ sức chiến đấu, mà thần bộc càng là hơn có thể đem sức chiến đấu tăng lên tới khiến người ta kinh ngạc 200%. Cũng không đủ cổ tín đồ cùng thần bộc, đều mang ý nghĩa trong tương lai trong chiến tranh, hắn đem ở thế yếu. Ánh mắt của hắn không tự chủ được chuyển hướng tà nguyện phương hướng. Chỗ nào có một cái linh hồn đã từng dường như muốn biến thành thần bộc. Hàn Lâm còn nhớ, cái đó linh hồn tại sắp tấn thăng thời khắc nổ chốt, lại bộc lộ ra vấn đề Hắn muốn cho là mình đã thành công mà đem độ hóa, nhưng cuối cùng lại phát hiện, cái này sâu trong linh hồn ẩn dấu đi không thể cho ai biết bí mật. Vì giữ gìn thần quốc tinh khiết cùng trật tự, Hán Lâm chỉ có thể đem nó đưa vào tàng ngự trong, tiếp nhận vô tận tra tấn. Đáng tiếc, Hán Lâm thở dài, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Lâu như vậy quá khứ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, mong muốn đạt được một tên thần buộc đến tận cùng có nhiều nạn. Không cần nói, thần buộc, liền xem như cùng tín đồ cũng rất khó. Rốt cuộc, hắn có được cương ép độ hóa năng lực, dù vậy, tại mấy chục bạn linh hồn tín đồ trên cơ sở cũng mới chỉ có không đến 3 vạn cuồng tín đồ. nếu như đổi thành cái khác thần chi, không có cương ép độ hóa thủ đoạn, mong muốn đạt được cuồng tín đồ, độ khó ít nhất phải để thăng hơn gấp 10 lần. hắn biết rõ, mỗi một cái linh hồn cũng là độc nhất vô nhị, bọn hắn có tư tưởng của mình, tình cảm cùng quá khứ. cưỡng ép độ hóa mặc dù có thể gia tốc tín đồ chuyển biến, nhưng cũng sẽ đem lại nguy hiểm to lớn. tương lai nếu như hắn muốn tại thần chi trên con đường này đi tiếp, như vậy cuồng tín đồ cùng thần bộ số lượng mới là hắn có thể hay không trở thành một tên cường đại thần chi nơi mấu chốt. đang lúc Hàn Lâm đắm chìm ở đối với biến thành thần chi con đường cảng hái. Suy tư thần mục cùng cùng tín đồ khan hiếm tính cùng với bồi dưỡng gian nan lúc trong cơ thể hắn kia phiến mênh mông như vũ trụ thế giới thần bí thể nội thế giới hải dương đột nhiên truyền đến một tia bi diệu dị động Cố này dị động giống như bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên một sóng mặc dù nhỏ bé lại khó mà coi nhẹ Hàn Lâm nhanh chóng đem thần thức chìm vào thể nội thế giới cẩn thận cảm giác cố này dị động nơi phát ra cùng tính chất theo cảm giác xâm nhập trên mặt của hắn dần dần hiện ra một vòng khó mà che giấu mừng rỡ nụ cười thực sự là không dễ dàng a lâu như vậy cuối cùng ra đời cái thứ nhất thần tính sinh bờ biển. Hàn Lâm nhịn không được cảm thán nói, thanh âm bên trong mang theo một tia kích động cùng thoải mái. Hắn rõ ràng còn nhớ, vì để cho Tích Hải San hô thụ triệt để lộ sắc thành thần tính vật phẩm, có sinh ra thần tính sinh vật biển năng lực thần kỳ, hắn không tiếp hao phí dòng dã 10 vạn đơn vị thần lực nguyên dịch. Này 10 vạn đơn vị thần lực nguyên dịch, đối với bất luận cái gì thần chim mà nói đều là cực kỳ chân quý tài nguyên, đủ để chế tạo ra hàng loạt thanh chiến sĩ thân thể, thậm chí có thể là thần quốc kiến thiết cung cấp cường đại trợ lực. Nhưng mà từ Tích Hải San hô thụt thuế biến sau khi hoàn thành, Hán Lâm thể nội thế giới hải dương lại giống như lâm vào yên lặng thời gian dài đều không có sản sinh ra bất kỳ một cái nào thần tính sinh vật biển. cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia lo nghĩ, thậm chí bắt đầu lo lắng cho mình hao phí kia mười vạn đơn vị thần lực nguyên dịch là có hay không đáng giá, có thể hay không cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. nhưng ngay một khắc này, làm Hàn Lâm cảm nhận được kia một tia linh hồn rung động, rõ ràng cảm giác được cái thứ nhất thần tính sinh vật biển cuối cùng tại thể nội thế giới trong hải dương sinh ra lúc, trong lòng của hắn khối kia tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, căng cứng thần kinh vậy trong nháy mắt trầm tĩnh lại. rất nhanh, Hàn Lâm ánh mắt liền bị này cái thứ nhất tân sinh thần tính sinh vật biển hấp dẫn. Hắn nhìn chăm chú cái này tại thể nội thế giới trong hải dương chậm rãi tới lui sinh vật, thân thể của nó tản ra nhàn nhạt thần tính quang huy, phản phất là hải dương chỗ sâu một khỏa lộng lẫy minh châu. Hắn hiểu rõ, cái này sinh vật chỉ là bắt đầu, tương lai còn có thể có càng nhiều thần tính sinh vật biển trong cơ thể hắn thế giới trong hải dương sinh ra. Chúng nó đem tạo thành một chi cường đại hải dương quân đoàn, theo hắn đạp vào chinh phục chủ thế giới hải dương hành trình. Chương 766, trưởng thành chương 766, trưởng thành tại Hàn Lâm thể nội thế giới, mảnh này sâu thẳm mà thần bí hải dương chỗ sâu một đầu vừa mới sinh ra không lâu sinh vật biển đang lặng lặng mà nằm ở mềm mại đáy biển cắt sỏi chi thượng. Nó kia nhỏ nhắn sinh sắn thân thể chăm chú mà cuộn rút thành một đoàn, phản phất là tại dùng kiểu này tư thế để chống đỡ chung quanh không biết thế giới rét lạnh cùng lạ lắm, lại giống một cái còn tại trong mộng đẹp đứa bé, đang đắm chìm tại chính mình ôn hòa mà an toàn trong một cảnh. Nó cái đầu nhỏ nhẹ nhàng nô ra, vũ quan mặc dù năng lực rõ ràng phân biệt, nhưng cùng nhân loại khác biệt rõ rệt, giống một cái đầu cá, lộ ra mấy phần quái dị. Chô cổ, má nhẹ nhàng mấp máy, hô hấp lấy trong nước dưỡng khí. Nho nhỏ giữa ngón tay, một tầng màn mỏng tương liên giống như con vịt nhỏ chân màng, huy động lúc nhẹ nhàng mà linh hoạt, làn da hiện lên màu nâu xanh, mang theo một tia thần bí sáng bóng. Chỗ ngực, lân tiến sắp xếp chỉnh tề, lóe ra vi quang, phản phất là nó đặc biệt táo giáp. Phần eo trở xuống, không có hai chân, mà là một cái thon dài đuôi cá, nhẹ nhàng động đưa, Hàn Lâm biết rõ, trước mắt bộ dáng này, chính là thần tính sinh vật biển tại ấu thơ thời kỳ độc hưu đặc thủ. Theo năm tháng lưu truyền, khi chúng nó dần dần trưởng thành, phần eo trở xuống cái kia linh động đuôi cá liền sẽ bắt đầu trải nghiệm một hồi kỳ diệu thay biến. Chậm rãi, đuôi cá sẽ dần dần biến hóa cuối cùng hóa thành cùng nhân loại tương tự hai chân. nhưng mà, cho dù có hai chân, hai chân của bọn nó ngón chân trong lúc đó vẫn như cũ sẽ cất giữ một tầng màng mỏng. tầng này màng mỏng cùng trên bàn tay màng mỏng không có sai biệt, phản phất là thiên nhiên giao phó bọn chúng đặc biệt món quà. chính là tầng này màng mỏng tồn đại, có thể thần tính sinh vật biển có thể tại bên mông trong biển rộng như cá gặp nước, nhanh chóng mà linh hoạt bơi lội, bất luận là truy đuổi con mồi hay là tránh né thiên địch, đều có thể thể hiện ra kinh người nhanh nhẹn cùng tốc độ. tại thế giới hiện thực Hải dương thế giới trong, phổ thông sinh vật biển theo ấu thơ thời kỳ tập tên theo, đến trưởng thành là thành thuộc cá thể thường thường cần hao phí vài chục năm năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng mà tại đây phiến do thần kỳ tích hải san hô thụ thai ngén mà thành thần tính trong hải dương, mọi thứ đều có vẻ không giống đại chúng. Nơi này sinh vật biển giống như được trao cho gia tốc trưởng thành ma pháp, theo hấu thơ giai đoạn đến hoàn toàn chín chỉ cần ngắn ngủi mười mấy ngày, liền có thể hoàn thành cái này kinh người thay biến. Sau khi thành niên thần tính sinh vật biển, thiên sinh liền có tiên thiên cảnh thực lực, giống sơ sinh thái dương, tản ra hào quang chói sáng. Tương lai của bọn nó càng là hơn tràn đầy hy vọng, có được dài đến năm năm đến 800 năm dài dằng dạt tuổi thọ hà tu luyện khởi điểm cao hơn nhiều nhân loại, giống như đứng ở một cái cao hơn khởi điểm bên trên. nhưng mà mặc dù chúng nó có như thế ưu việt điều kiện, nhưng tu luyện của bọn nó tiềm lực cùng nội tính lại hơi kém tại nhân loại. cái này khiến tương lai của bọn nó thành tựu nhận lấy nhất định hạn chế. có thể tấn thăng đến thần thông cảnh đối với chúng nó mà nói đã là một kiện cực kỳ khó được hành động vĩ đại. trừ đó ra đặc biệt trưởng thành đặc tính ngoại, điều này thần tính sinh vật biển còn nắm giữ một cái cực kỳ rõ rệt ưu điểm, đó chính là chúng nó đối với vùng biển này chủ nhân hà lâm có một loại gần như bản năng trung thành. theo bọn nó sinh ra một khắc kia trở đi chúng nó rồi sẽ không chút do dự nhận Hàn Lâm làm chủ, đưa hắn coi là chính mình duy nhất chủ thần. Theo chúng nó dần dần trưởng thành, tiểu này Trung thành sẽ càng thêm kiên định. Sau khi thành niên thần tính sinh bật biển, đều không ngoại lệ đã trở thành Hàn Lâm Trung thành tín đồ. Chúng nó khi còn sống sẽ không chút do dự là Hàn Lâm chinh chiến xa trường, hóa thân thành cùng loại thanh chiến sĩ loại tồn tại. Vì thủ hộ Hàn Lâm cùng vùng biển này, không tiếp nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Khi mà tính mạng của bọn nó đi đến cuối cùng, linh hồn của bọn chúng cũng sẽ không tiêu tán, mà là sẽ chủ động biến thành Hàn Lâm linh hồn tín đồ. Bọn chúng thành kính trình độ khiến người ta kinh ngạc. Dường như mỗi một cái đều sẽ biến thành hàn lâm cùng tín đồ, đem hàn lâm coi là chính mình linh hồn kết cục. Loại tồn tại này, không thể nghi ngờ là mỗi một vị thần chi cũng tha thiết ước mơ chân bảo. Cho dù là Menia, làm nàng biết được những thứ này thần tính sinh vật biển tồn tại về sau, cũng không nhịn được vì đó đỏ mắt không thôi. Phải biết, những thứ này thần tính sinh vật biển thuộc tính cùng Menia cực kỳ phù hợp, phản vật là vì nàng lượng thân định chế hoàn mỹ đồ bạn. Bọn chúng tồn tại, đối với Menia mà nói, có không cách nào lượng được giá trị. Nếu như không phải bởi vì này, ta thần tính sinh vật biển khi sinh ra một khắc này, trong linh hồn liền đã điêu khắc đối với Hàn Lâm trung thành, Mẹn nhị ạ có thể thật sự sẽ nhịn không ở vận dụng các loại thủ đoạn, cố gắng bụng trộm lôi kéo mấy tên thần tính sinh vật biển, đưa chúng nó đặt vào chính mình dưới trướng. Tiểu gia hỏa, nhanh lên trưởng thành đi, tương lai các ngươi đem hiệp trợ ta thống lĩnh càng lớn một vùng biển. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng ý cười, nhẹ nói, tại Hàn Lâm thể nội kia phiến thần bí mà bên ngông thần tính trong hải dương, làm cái thứ nhất thần tính sinh vật biển phá sắc mà ra một khắc này, giống như xúc động nào đó thần bí cơ chế, giống mở ra một cái thần kỳ bảo hạp. Từ đó về sau, trong mấy ngày kế tiếp, thần tính sinh vật biển nhỏ tựa như nấm mọc sau mưa mang loại liên tiếp 2 3 lần mà hiện ra đến, cho vùng biển này mang đến trước nay chưa có sinh cơ cùng sức sống. Hàn Lâm bén Nhảy đã nhận ra một cái mấu chốt quy luật, nếu như hắn mỗi ngày hướng mảnh này, thần tính trong hải dương nhỏ vào một dọn thần lực nguyên dịch, như vậy sinh ra thần tính sinh vật biển số lượng liền sẽ có rõ rệt gia tăng. Thần lực nguyên dịch phản phất là vùng biển này chất xúc tác, làm sinh mệnh sinh ra cung cấp năng lượng cường đại ủng hộ. Mỗi một giọt thần lực nguyên dịch đều giống như ẩn chứa vô tận sinh cơ, dung nhập hải dương về sau, liên kích phát nhiều hơn nữa sinh mệnh tiềm năng, có thể nhiều hơn nữa thần tính sinh vật biển có thể sinh ra. Nay không chỉ nhường Hàn Lâm đối với vùng biển này huyền bí có nhận thức sâu hơn, cũng làm cho hắn đối với chưa khả năng tới tính tràn đầy chờ mong. Tại ngắn ngủi ba ngày thời gian bên trong, Hàn Lâm thể nội kia phiến thần bí mà tràn ngập sinh cơ thần tính trong hải dương, đã như kỳ tích mà ra đời hơn trăm tên thần tính sinh vật biển. Những tiểu tử này giờ phút này còn duy trì hai đồng bộ dáng, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, linh động mà đáng yêu, chúng nó tại trong hải dương vui sướng tới lui tuần tra, phảng phất đang hưởng thụ lấy trưởng thành mỗi một khác. Ánh mắt của bọn nó lóe ra đối với thế giới tò mò cùng khát vọng. Mỗi một lần đông đưa cái đuôi, cũng có vẻ như vậy tràn ngập sức sống. Hàn Lâm nhìn qua những thứ này tràn ngập hy vọng tiểu sinh mệnh, trong lòng tràn đầy ôn hòa cùng chờ mong. Hắn hiểu rõ, mặc dù bây giờ những thứ này thần tính sinh vật biển vẫn chỉ là hài đồng bộ dáng, nhưng chúng nó tốc độ phát triển khiến người ta kinh ngạc. Tại đây phiến thần kỳ trong hải dương, thời gian giống như bị gia tốc, mỗi một phút mỗi một giây cũng tại chứng kiến lấy bọn chúng thể biến. Không được bao lâu, những tiểu tử này có thể toàn bộ trưởng thành là có tiên thiên cảnh thực lực thành thụ cá thể, biến thành Hàn Lâm thể nội thế giới trong không thể thiếu lực lượng. Mùa sáng các ngươi trưởng thành, ta liền sẽ đem bọn ngươi đưa vào chủ thế giới bên trong Hải Dương Minh Ngông. Ở đâu, có mẹ nỉ ạ dốc lòng giải bảo, các ngươi sẽ nhanh chóng trưởng thành là cường đại thánh chiến sĩ. Các ngươi là ta chinh chiến, vang vào lực lượng của các ngươi cùng dũng khí, triệt để chinh phục chủ thế giới bên trong mỗi một vùng biển. Hàn Lâm đứng ở Thần Tính Hải Dương bên bờ, mắt sáng như nước, nhìn qua những thứ này tràn ngập sinh cơ tân sinh mệnh, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có hảo tình trang trí. Hắn giống như đã thấy tương lai, những tiểu tử này trưởng thành là uy vũ chiến sĩ, tại trong Hải Dương đánh đâu thắng đó, vì hắn mở ra một mảnh thuộc về hắn Hải Dương Đế Quốc. Trương 767, tăng cường quân bị trương 767, tăng cường quân bị chiến tranh thần điện đã kiến tạo hoàn tất, nhưng thần lực nguyên dịch đã sử dụng hết, Hàn Lâm hiện tại linh hồn tín đồ số lượng đã vượt qua 35 vạn, tiếp cận 40 vạn ráng vẻ, hơn nữa còn có hơn 2 vạn cùng tín đồ, mỗi ngày có thể sinh ra thần lực nguyên dịch không sai biệt 56 đến 7 giọt ráng vẻ, với lại vì tăng tốc thần tính sinh vật biển bồi dưỡng, mỗi ngày còn muốn hướng thần tính trong hải dương đầu nhập một doạt thần lực miễn dịch, bởi vậy 2-3 ngày mới có thể sản xuất một bộ thanh chiến sĩ thân thể, tốc độ rất chậm, nhưng cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp, cái này khiến Hàn Lâm trong lòng có chút chờ không nổi mong muốn hải tộc liên quân đến, đến lúc đó muốn hung hăng thu hoạch một nhóm linh hồn tín đồ mới được, Hàn Lâm trong lòng yên lặng suy tư, rốt cuộc hiểu rõ chư thần mộ địa thời không trong di tích tập hợp buộc phát thần chiến nguyên nhân thực sự, những điều cao cao tại thượng thần minh nhóm, vì tranh đoạt dân số, vì gia tăng tín đồ số lượng, không tiếc phát động một hồi lại một hồi chiến tranh gốc, bọn hắn đem tín đồ coi là chất bảo, đem dân số coi như thần lực nền tảng, vì thu hoạch nhiều hơn nữa thần lực không tiếc đem toàn bộ thế giới lâm vào chiến hỏa thâm viền. có lẽ chính là này vĩnh biễn thần chiến tiêu hao thế giới nguyên khí, đưa đến chúng nó chỗ thế giới cuối cùng đi về phía hủy diệt. chư thần mộ địa thời không di tích vị trí thế giới, cùng hàn lâm vị trí thế giới so sánh, quả thực là cách biệt một trời. nơi đó thế giới đẳng cấp cao đến khiến người ta kinh ngạc, có được càng thêm lực lượng cường đại hệ thống, càng thêm phát đạt văn minh cùng càng thêm tài nguyên phong phú. ở chỗ nào dạng trong thế giới, thần cùng thần chi ở giữa cạnh tranh càng là hơn kịch liệt vô cùng. mỗi một cái thần mình cũng bởi vì tranh đoạt có hạn tài nguyên cùng tín đồ mà đem hết toàn lực. cũng chính bởi vì vậy, mới ra tốc thế giới kia đi về phía mặt lộ, tất cả thần chi toàn bộ ngã xuống, thần quốc từ không trung rơi xuống, thần hồn xa vào đến vĩnh hàng trong giấc ngủ, nghĩ đến đây, Hàn Lâm cũng nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, thầm nghĩ trong lòng, hy bọn hắn vị trí thế giới sẽ không giống như thần mộ địa thời không di tích vị trí thế giới như thế, vì chiến tranh đi về phía di vong. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Ba tháng thời gian tại trong dòng chảy lịch sử có thể chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt, nhưng đối với Mịch La đảo mà nói, lại là một đoạn tràn ngập biến đổi cùng phát triển thời kỳ. Trong 3 tháng này, Ám Triều Long Hà thị tộc hủy diệt như là một hồi phong bạo tiêu tán, là Mịch La đảo mang đến trật tự mới. Đặc chiến doanh chi này đã từng trong sơn cốc gian nan đặt chân lực lượng tinh nhuệ, nhanh chóng tại trên Mịch La đảo đứng vững. Bọn hắn hành động nhanh chóng mà quả quyết, thế lực như là lan tràn đầm mạng, Theo sơn cốc hướng ra phía ngoài không ngừng mở rộng. Đặc chiến doanh đám binh sĩ nương tựa theo dũng khí của bọn hắn cùng trí tuệ, dần dần đem Mịch La đảo các nọ ngách đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Bọn hắn cờ xí ở trên đảo tung bay, ý chí của bọn hắn ở trên đảo cảm dễ Tin tưởng không bao lâu, tất cả Mịch La đảo đều đem tại đặc chiến doanh thiết huyết thống trị dưới, biến thành bọn hắn gia viên mới. Cùng lúc đó, Hàn Lâm vậy tích cực cùng thứ 19 quân tiến hành câu thông. Hán hướng thứ 19 quân nộp xây dựng thêm đặc chiến doanh thân đỉnh, kỹ càng trình bày đặc chiến doanh tại Mịch La đảo hành động quân sự cùng với sự phát triển của tương lai quy hoạch. Hàn Lâm biết rõ đặc chiến doanh lớn mạnh đối với chống cự hải tộc uy hiệp cực kỳ trọng yếu. Hán còn kịp thời đem hải tộc liên minh đại quân có thể rất nhanh sẽ phản công truyền tin đi lên, hy vọng thứ 19 quân có thể trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, vì ứng đối sắp đến thiêu chiến. Thứ 19 quân làm nhân loại tại bờ Đông Hải chủ yếu phòng tuyến, đối với hải tộc tính sớm đã hiểu rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn cùng hải tộc tại bờ Đông Hải hải đột tiến hành dài đến mấy chục năm đánh giằng co, đối với hải tộc phong cách chiến đấu, chiến lược ý đồ cùng với mâu thuẫn nội bộ cũng rõ trong lòng. Bởi vậy, cho dù không có Hàn Lâm nhắc nhở, thứ 19 quân vậy rõ ràng nhận thức đến, nhân loại như muốn đem bờ Đông Hải vùng biển này đặt vào bản đồ, tất nhiên sẽ cùng biển sâu hải tộc liên quân triển khai một hồi sinh tử vật lộn. Căn cứ tình báo biểu hiện, dưới biển sâu mỗi cái thị tộc cũng không phải là bền chắc như thép, giữa bọn hắn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn cùng xung đột. Có mấy đại thị tộc một mục trình chiến không đớt, giữa nhau oán hận chất chứa quá sâu muốn để bọn hắn phóng định kiến, tạo thành liên quân tiến về bờ Đông Hải, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Theo nhận được tin tức, đến mấy đại thị tộc tiến hành bàn bạc đàm phán, không có thời gian một năm là còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, hải tộc liên quân nhanh nhất cũng muốn đợi đến sang năm xuân hạ phân chia, mới có thể tập kết hoàn tất, đặt vào tiến về bờ Đông Hải hành trình. Đối với thứ 19 quân đoàn mà nói, bờ Đông Hải vùng biển này cũng không phải là bọn hắn không phải không thể lãnh thổ. Mặc dù có thể đem nó đặt vào nhân loại bản đồ tự nhiên là không thể tốt hơn, nhưng nếu như cuối cùng vẫn bị hải tộc chiếm trở về, đối với nhân loại chỉnh thể chiến lược mà nói cũng không phải không thể tiếp nhận. Rốt cuộc, thời gian lâu như vậy đến nay, bờ Đông Hải một mực ở vào hải tộc trong công chế. Nếu như tình thế bất lợi, thứ 19 quân đoàn hoàn toàn có thể đem tất cả nhân loại bộ đội theo bờ Đông Hải rút về, tập trung lực lượng củng cố cái khác trọng yếu hơn phòng tuyến. Dạng này chiến lược điều chỉnh, đối với nhân loại quân sự bố cục mà nói, chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể một nước cờ. Ám Triều Long Hà thị tộc hủy diện, giống một quả tại dưới biển sâu nổ tung kinh thiên lôi địa lớn, hắn dung động gọn sóng trong nháy mắt quét ngang tất cả bờ Đông Hải hải tộc thế giới. Ám triều Long Hà thị tộc thay thế Cự Lãng Na giả thị tộc, biến thành Bờ Đông Hải mới Bá chủ. Bờ Đông Hải cái khác Hải tộc thị tộc cũng tràn đầy hâm mộ. Nhưng mà làm cái này cường đại thị tộc trong một đêm tan thành mây khói, đã từng huy hoàng tan thành một nước, tất cả Bờ Đông Hải hải tộc thế giới cũng lâm vào trước nay chưa có trong rung động. Cái khác Hải tộc thị tộc những kia đã từng đối với Bờ Đông Hải Bá chủ vị trí nhìn chằm chằm cứng giả, bây giờ đều giống như bị này kinh tiên thích lịch đánh trúng linh hồn, trong nháy mắt mất đi tất cả vũ khí cùng dạ tâm. bọn hắn giống như nhìn thấy tương lai mình vận mệnh, nếu như tiếp tục tranh đoạt Bá chủ vị trí sẽ chỉ rơi vào giống như ám triều Long Hà thị tộc kết cục. Thế là Bờ Đông Hải đột nhiên lâm vào một mảnh vị dị trong bình tĩnh, loại an tĩnh này trong lộ ra một loại làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông, giống như yên tĩnh trước cơn bão, để người không rét mà run. Có chút thị tộc lựa chọn thoát khỏi, bọn hắn mang theo tộc nhân cách xa mảnh này đã từng tràn ngập kỳ nộ cùng nguy hiểm Bờ Đông Hải, tìm kiếm mới nghỉ lại nơi. Bọn hắn biết rõ, tại loại này thế của dưới, lưu tại Bờ Đông Hải sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng lớn trong nguy hiểm. Mà những kêu lựa chọn lưu tại Bờ Đông Hải hải tộc, vậy không còn tưởng ngày xưa như vậy ngang ngược tàn rỡ Bọn hắn trở nên thành thành thật thật, yên lặng quan sát, giống như đang đợi vận mệnh phản quyết. Bọn hắn không còn chủ động khiêu khích nhân loại, không còn cố gắng tranh đoạt lãnh thổ, mà là lựa chọn khiêm tốn làm việc, vì bảo toàn tộc nhân của mình cùng lực lượng. Đối với quân đội nhân loại tiến vào chiếm giữ bờ Đông Hải mỗi cái hòn đảo, bờ Đông Hải hải tộc nhóm lại một cách lạ kỳ giữ vững trầm mặc. Này tại dị vãng là khó có thể tưởng tượng, đã từng bất kỳ người nào loại xâm lấn đều sẽ dẫn phát hải tộc mãnh liệt phản kháng. Nhưng mà, bây giờ hải tộc nhóm dường như đã chấp nhận bờ Đông Hải đã quy về nhân loại sự thực. Bọn hắn yên lặng tiếp nhận rồi hiện thực này, không còn tiến hành vô vị chống cự. Loại trầm mặc này, có lẽ là từ đối với nhân loại lực lượng sợ hãi, có lẽ là từ đối với tương lai không xác định, lại có lẽ là bọn hắn đang âm thầm đưa ra cái gì. Đặc chiến doanh mở rộng thân hình đạt được phê chuẩn, lần này, đặc chiến doanh quy mô đem mở rộng đến 3000 người, đây đã là một cái đặc chủng tăng cường doanh quy mô rồi, về đặc chiến doanh mở rộng chuyện này, thứ 19 quân tiến hành kịch liệt thảo luận. Nguyên bản thứ 19 quân dự định chỉ là dùng đặc chiến doanh là lá cờ, tham dò bờ Đông Hải hải tộc danh giới cuối cùng. Kết quả thử nghiệm lại làm cho thứ 19 quân cấp cao tầng khiếp sợ không thôi, liên tục hai cái hải tộc thị tộc bá chủ hủy Diện, nhường thứ 19 quân cấp cao tầng, chỉ để hiểu được Hàn Lâm chiến lực, khủng bố như thế sức chiến đấu đã có thể sánh ngang một tên cường giả lang hư cảnh rồi, vốn chỉ là muốn đánh cái gió thu, bây giờ lại nhìn thấy đem bờ Đông Hải đặt vào khống chế hy vọng, vì vậy đối với Hàn Lâm yêu cầu cũng là muốn cho dục cầu. Hàn Lâm đem vấn luyện tân binh cùng sự vụ ngày thường tất cả đều ném cho Nghiêm Tuyết cái này trại phó, chính mình thì là về tới cổ gõ thế giới. Chuẩn bị hộ tống Bắc Vực 3 tông thập nhị môn tất cả tham dự đánh cơ người, tiến về Bắc Vực cùng Trung Vực trô giao giới, vọng người thành.